không có khả năng. Ô Tô lại nói, quy tắc lỗ Hồng sản vật cố nhiên mịch tiên, nhưng thực lực vô dụng, thần đế cũng sẽ không xem ở trong mắt. Là như thế này sao? Quan quan sờ sờ cầm nói, nói như vậy, là vì nệ thần đế không thể nào lựa chọn. Phải biết rằng phía trước ở ngự trùng sư nhất tộc thời điểm đầu ngạc cùng đồ cường cùng bọn họ nói quá một ít thần đế tương quan sự tình, từng nhắc tới quá thần đế lợi hại nhất địa phương ở chỗ lĩnh vực. Ở lĩnh vực trong vòng, Thần đế nhớ nhung suy nghĩ, lời nói sở ngữ đều có thể đủ trở thành sự thật. Mà thần đế lĩnh vực là phi thường đại, bao dung một cái vị diện đều không có vấn đề. Nếu vì nẻ thần đế có việc không thể không rời đi lý sợ vị diện, quan quan đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, chính mình nếu là hắn, khẳng định sẽ không tha bọn họ mặc kệ, đem người tùy thân mang lên mới là chính xác mở ra phương thức. Chứ phi, hắn muốn đi địa phương cũng không phương tiện dẫn bọn hắn đi. Mà quan quan cho rằng, như vậy địa phương rất có thể chính là nữ thần đế bị quan địa phương. Nhưng đối phương nếu vô pháp tiếp tục duy trì đối bọn họ thực lực gông cùng siềng xích, như vậy chỉ thuyết minh một chút, nữ thần đế nơi địa phương 89 phần 10 là độc lập không gian. Từ hôn ngọc giới ra tới, quan quan vẻ mặt trầm tư nói, tuy rằng đã có mục tiêu, nhưng muốn tìm được cái kia nữ thần đế lại không dễ dàng. Phan tắc đô như mày, ta cho rằng vấn đề lớn nhất là... Cái này nữ thần đế rốt cuộc hay không tồn tại. Rốt cuộc ô tô cũng nói, hắn cũng là nghe người khác nói, khoảng cách hiện tại lại như vậy xa. Quan quan trầm mặc vài giây nói, dù sao cũng phải thử một lần. Thừa dịp vì nẹ thần đế không ở, hai người đơn giản ở bên trong cung đi dạo lên. Những cái đó người hầu đại khái đều nghe nói quan quan uy danh, tương so phía trước lễ phép giống nhau hành lễ, bọn họ này sẽ thái độ lại mang lên vài phần kính sợ cũng không dám tiến lên trọc bọn hán. Ngẫu nhiên quan quan giữ chặt một cái người hầu hỏi chuyện, cũng là hỏi gì đáp đấy. Phí điểm tâm tư đem toàn bộ nội cung đi dạo một lần, quan quan liền mơ hồ đánh giá chuẩn nơi này địa hình. Nội cung phi thường đại, đánh giá cũng có thể đủ cùng tử cấm thành bằng được. Vì mẹ thần đế cũng không cùng những cái đó phi tử ở tại một cái khu vực, giữa hai bên từ một cái hồ nước cách ly mở ra. Mà vì nệ thần đế cư trú cung điện diện tích chỉ chiếm nội cung một phần ba, đảo cũng không tính xa hoa lãng phí, rốt cuộc còn có rất nhiều người hầu ở nơi này. Hơn nữa nghe nói ngẫu nhiên những cái đó điện hạ nhóm lại đây, cũng sẽ ngủ lại. Nội cung lại ba cái liên thông bên ngoài môn, một cái là ở những cái đó phi tử chỗ ở, nghe nói là vì phương tiện những cái đó điện hạ lại đây thăm mẫu thân, một cái là cho người hầu thông hành cửa nhỏ. Cuối cùng tự nhiên chính là vì mẹ thần đế ra vào sử dụng cửa chính. Quan quan trong mắt vừa chuyển, chỉ vào khoảng cách cửa chính không xa đình hóng do đối phản Tắc Đô nói, chúng ta đi nơi đó ngồi ngồi xuống. Nang đảo muốn nhìn vi nệ thần đế khi nào trở về, nếu là đến lúc đó không trải qua cái này cửa chính. Phan Tắc Đô có chút vô ngữ nói, điểm này tiểu siết ở thần đế trước mặt chỉ sợ vô dụ. Chẳng sợ vì nệ thần đế cũng không có không gian năng lực. Nhưng hắn cũng không tin đối phương không có biện pháp lửa gạt bọn họ. Quan quan lại lắc đầu nói, cũng không phải. Thấy phản tắc đâu nghi hoặc mà nhìn qua, nàng nhỏ giọng nói, theo ta thấy, vị này thần đế cũng không phải là tâm tư cỡ nào thâm trầm người. Hơn nữa, người này đạo đức tay nải chỉ sợ còn không nhẹ. Phản tắc đâu nghe vậy mặt lộ vẻ không tin, liền vì nẹ thần đế đối kia nữ thần đế làm sự. Người này cư nhiên còn có đạo đức tay nải. Quan quan lập tức liền đoán được hắn ý tưởng, nhỏ giọng nói, có chút người chính là như vậy, chỉ nhận chính mình, kia một bộ đạo lý. Ở vi nẻ thần đế xem ra, hắn cũng không có cưỡng bách nữ thần đế đảo tim đảo phổi giúp hắn, kia hết thảy đều là nữ thần đế chủ động cho, kia hắn liền không nợ nàng. Mặt sau cự tuyệt cùng nữ thần đế kết hôn, hắn đại khái cũng đúng lý hợp tình, rốt cuộc hắn lại không thích nữ thần đế. Đến nỗi sau lại đem nữ thần đế cầm tù. Hắn cũng cảm thấy là nữ thần đế tự thực hậu quả xấu, rốt cuộc nàng hại chết như vậy nhiều lý sợ vị diện người. Xem, hắn nhiều vô tội. Nhưng thật ra cưỡng bách nàng sinh hài tử loại sự tình này, liền mãi bất quá hắn đạo đức lý niệm. Tuy là bình tĩnh như phàn tắc đô, nay sẽ cũng có chút khiếp sợ, thật sự có người có thể vô sỉ thành như vậy. Khó được nhìn đến hắn này phó ngốc dạng, quan quan nhịn không được có chút buồn cười, thò lại gần hôn hôn bờ ngôi của hắn nói. Phục hồi tinh thần lại sao? Án dự tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là như vậy hình ảnh. Quan quan cũng đã nhận ra có người tiếp cận, ngẩng đầu liếc mắt một cái, liền nhìn đến một tóc vàng thiếu niên đứng ở cách đó không xa, biểu tình có chút xấu hổ. Nàng tức khắc tinh thần rung lên, thiếu niên trường một trương bạch bạch nộn nộn bánh bao mặt, môi hồng răng trắng nhưng mê người. Vừa thấy nàng biểu tình, phan tắc đồ mặt tức khắc đen. Án dự bị nàng xem đến có chút bất an. Nhưng nghĩ đến kế hoạch của chính mình, rốt cuộc vẫn là căng ra đầu đi rồi tiến lên. Ngươi chính là mẫu thân nói tân phu nhân. Án dễ mang theo vài phần tò mò hỏi. Cái gì tân phu nhân? Quan quan vai vai đầu nói. Án dễ giải thích nói, nội cung chung còn không có vì phụ thân sinh quá hài tử nữ nhân đều bị gọi là phu nhân. Quan quan nghe vậy biểu môi, dối tay ôm lấy phản tắc đô khỉu tay nói, ta là phu nhân không sai, nhưng ta là hắn phu nhân. Cùng cha ngư nhưng không quan hệ. Án dẹ cẩn thận đánh giá một phen nữ nhân này biểu tình, kết quả lại phát hiện. Nàng hình như là nghiêm túc. Phía trước hắn cùng mẫu thân còn suy đoán nàng là dục tình cố túng đâu. Bất quá bởi vậy liền thú vị, phụ thân là như thế nào người hắn biết rõ, hắn tuyệt đối làm không ra cường đoạt đàn ông có vợ loại sự tình này. Nữ nhân này trên người khẳng định có vấn đề, mới làm phụ thân phá lệ. Nghĩ đến phụ thân những năm gần đây tâm nguyện, Án Dệ ánh mắt hơi ám, trên mặt lại cười nói, "Đó là ta hiểu lầm, thật sự là xin lỗi. Ngươi là tới tìm Vĩ Nệ Thần Đế?" Quan Quan cũng không thèm để ý hắn trong miệng xin lỗi có vài phần thật, mở miệng hỏi. Án rẽ thẹn thùng gật gật đầu, "Đúng vậy, ngươi biết ta phụ thân hiện tại ở đâu sao?" Quan Quan cười nói, kia thật không khéo, Vĩ Nệ Thần Đế hôm nay vừa vặn không ở, ngươi không biết sao?" Án rẽ nghe vậy có chút ngạc nhiên. Bởi vì nhà mình phụ thân hàng năm đại ở bên trong cung rất ít ra ngoài, phía trước cũng không có nghe được hắn muốn ra ngoài tiếng gió. Bất quá bọn họ tuy rằng là phụ tử, nhưng làm đứng hàng vài ngàn ngoại tiểu nhi tử, hắn cùng vị này phụ thân cũng coi như không thượng nhiều thân cận, hơn nữa phía trước vì nẹ thần đế mới không hề dự triệu mà ra một chuyên môn, bởi vậy hắn cũng không có nghĩ nhiều. Quan quan nhìn vẻ mặt của hắn lại là đối chính mình suy đoán nhiều vài phần chắc chắn. Ta đây liền đi trước. Án dẹ trần chờ một chút nói, quan quan cũng không có giữ lại hắn, chờ hắn vừa đi, lập tức quay đầu hỏi, ngươi nói người này trong lòng đánh cái gì chủ ý. Phan tác đô lại ý vị thâm trường nhìn nàng một cái nói, kia muốn xem ngươi trong lòng đánh cái gì chủ ý. Biết hắn là ở ghen, quan quan sờ sờ cái mũi có chút ngượng ngùng nói, ta chính là thưởng thức một chút, ngươi đừng nghĩ nhiều. Phan tác đô liền như vậy mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, thẳng đem nàng xem đến chuẩn dạ. Mới mở miệng nói, trở về ta biến thành thiếu niên thể. Thật ác. Quan quan đôi mắt tức khắc sáng. Trong đầu môi hồng răng trắng bánh bao thiếu niên càng là bay đến chân trời. Bị quan quan nhớ thương vị nẹ thần đế này sẽ tỉnh cảnh lại là có chút không tốt lắm. hắn cơ hồ có chút chật vật mà tránh đi một đạo đâm mạnh mà đến siếng xích. Miễn cưỡng duy trì chạm tư nói, là khê, người bình tĩnh một chút. Ta này mấy chục vạn năm vẫn luôn đều phi thường bình tĩnh. Lệnh băng đến xương thanh âm chậm rãi từ trên cao vang lên. Vi nệ ngẩng đầu liền nhìn đến mỹ diễm điệt lệ nữ tử liền như vậy phiêu phù ở trời cao thượng, một cái lại một cái thô to xiển xích xuyên qua nàng xương tỷ bà cùng tứ chi, lệnh nàng vô pháp bước ra kia một mảnh khu vực. Chẳng sợ qua nhiều năm như vậy, đối mặt cái này bị hắn nhốt lại nữ nhân, hắn cũng như cũ khí nhược. Rõ ràng, đối phương hiện tại căn bản là phát huy không ra thần đế chân chính thực lực. Nhưng mà Dù vậy, mấy năm nay, nàng cũng dùng hắn sở không biết phương pháp, một chút một chút khống chế này một phương không gian, ngược lại đem hắn cái này nguyên lai chủ nhân tế đi rồi. Tuy rằng như cũ không có biện pháp đi ra ngoài, nhưng vào cái này không gian, hắn chẳng những không làm gì được nàng, ngẫu nhiên còn sẽ tao ngộ vừa mới như vậy nguy hiểm. Vì nẻ cắn răng tiếp tục phía trước nói chuyện với nhau, chỉ cần ngươi đem các ngươi nhất tộc tinh thần mê hoặc phương pháp nói cho ta. Xong việc ta liền đem người thả ra đi. Ngươi cho ta ngốc có phải hay không? Lạc khê nói, chờ đến ngươi được như ý nguyện, còn có thể tuân thủ đức định. Việc này không đến thương lượng, ngươi trước đem ta thả ra đi, ta lại dạy ngươi chúng ta nhất tộc tinh thần mê hoặc phương pháp. Vì tức khắc sắc mặt trứng thanh, loại này yêu cầu hắn như thế nào nguyện ý, lại như thế nào dám đáp ứng. Lạc khê cười lạnh nói, vì nẹ, ngươi thừa nhận đi. Ngươi sợ chưa bao giờ là phía dưới nhi nữ tay chân tương tàn. ngươi là sợ nào một ngày áp không được ta, bị ta cấp giết chết. Nàng đã từng đối người nam nhân này si mê yêu say đám, cảm thấy hắn không chỗ không hoàn mỹ, khiêm tốn, thiện lương, chính trực, nàng đem hắn coi như là cả đời tình cảm chân thành. Kết quả bị phản bội lúc sau mới thấy rõ hắn là người, mà bị nhốt ở nơi này mấy chục vạn năm, hắn nhưng thật ra không chê nàng cường thế, không chê nàng không cho người để lối thoát. Năm lần bảy lượt chạy tới cùng nàng tâm sự. Nghe được nhiều, nàng dần dần cũng thấy rõ người nam nhân này gương mặt thật. Bị lạc khê nói toạc chính mình tâm tư, vì nẹ mặt vô biểu tình nói, thì tính sao? Ngươi như vậy nữ ma đầu, ta phòng bị ngươi không nên sao? Nữ ma đầu lạc khê cười ha ha, ta là nữ ma đầu, vậy các ngươi này đó hại chết lạc thủy nhất tộc ngàn vạn tộc nhân thần đế lại là cái gì? Vì nệ nhìn nàng nói, Lạc Thủy Nhất tộc thiếu chút nữa đem lý sợn vị diện diệt sạch, tội ác tay trời, chết cũng không đủ tích. Nếu là nhiều năm trước, Lạc Khê nghe được lời này thế nào cũng phải khí điên không thể, nhưng mà này sẽ nghe được lời này, nàng lại một chút cảm giác đều không có, chỉ nhàn nhạt nói, ngươi là trên đời này ta đã thấy nhất sẽ tự mình an ủi người. Bất luận làm cái gì chuyện xấu, đều có thể đem chính mình an ủi thành một cái người tốt. Để cho người giật mình chính là chính ngươi cư nhiên cũng tin. Vì mẹ tức khắc sắc mặt vẫn mẹo. Mấy năm trước hắn luôn là chạy tới tìm Lạc Khê tố khổ, là bởi vì hắn biết Lạc Khê người này cứ việc tính tình không hảo không chế dục còn cường, nhưng lại đơn thuần vô tâm mắt. Hơn nữa nàng cũng thói quen có cái gì đều cùng nàng nói, sau đó bị nàng ăn ủi, xem nàng cùng hắn cùng chung kẻ địch, giúp hắn hết giận. Nhưng mà dần dần, hắn phát hiện Lạc Khê thay đổi, mặc kệ hắn nói cái gì, nàng đều chỉ hồi lấy trầm mặc. Không biết bao lâu lúc sau, Đương hắn càng ngày càng ít cùng nàng nói hết thời điểm, nàng mở miệng, nói ra nói một câu so một câu đậu, tận hướng hắn ống phổi thượng trọng. Ngươi thật sự không đáp ứng. vân vật khí, hắn mở miệng xác định nói. Lạc khê đừng quá mặt nói, việc này không thương lượng. Ngươi phải biết rằng, chẳng sợ ngươi đem này toàn bộ không gian đều luyện hóa khống chế, chẳng sợ đem ta giết chết ở cái này không gian. Chỉ cần ta không muốn, ngươi liền vĩnh viễn ra không được cái này không gian. Vĩ nẹ nhàn nhạt nói, lạc khê cười lạnh một tiếng, sau đó liền nhắm hai mắt lại, hiển nhiên là không muốn lại cùng hắn phí miệng lưỡi. Vĩ nẹ thần đế trở về trong ngay mắt, quan quan cùng phản tắc đô đều cảm ứng được, bởi vì hai người trên người gông cùng siềng xích lại đã trở lại. Hai người không tránh được có chút không khỏe mà nhữ như mày. Vĩ nẹ thần đế cẩn thận đến có chút ngoài dự đoán. Quan quan nói, lẽ ra lấy chúng ta như vậy thực lực. Có điểm khí lượng thần đế đều sẽ không như vậy canh phòng nghiêm ngặt đi. Phan Tắc Đô không làm tỏ thái độ, chỉ là ánh mắt chuyển hướng kia hai phiến cửa chính nói, người không xuất hiện, chúng ta chạy nhanh trở về. Quan quan gật đầu, nếu chứng thực bọn họ suy đoán chính là chính xác, liền không cần lại đại ở chỗ này. Hiện giờ phải làm, chính là trước xác định cái kia độc lập không gian ở nơi nào. Có hai cái khả năng. Trở về lúc sau đóng cửa lại, quan quan nói, Một cái là cái kia không gian môi giới bị vi nệ thần đế tùy thân mang theo. Một cái là cái này nội cung nơi nào đó có cái không gian môn. Này hai cái khả năng tỷ lệ đều không sai biệt lắm. Nghĩ nghĩ, phản tác đô nói, vừa mới ta có cảm ứng được không gian dao động chợt lóe ma qua, vị trí liền ở vi nệ thần đế cư trú cung điện, chúng ta phải nghĩ biện pháp đi trà xét một chút. Tốt nhất đem vi nệ thần đế chi đi. Nói như vậy, quan quan trên mặt lại là xuất hiện ngượng hiệu. Này thật sự là quá khó khăn. Trước không cần cấp. Phan Tắc Đô nói, kế tiếp chúng ta nghĩ cách tiếp xúc một chút án dẹ, xem ở trên người hắn có thể hay không có điều đột phá. Dừng một chút, hắn bổ sung nói, ta bổi ngươi. Quan quan có chút vô ngữ, ta thật sự đối hắn không thú vị, chính là nhìn nhiều hai mắt, các người nam nhân nhìn đến mỹ nữ không cũng sẽ nhiều xem vài lần sau. Ta sẽ không. Không nghĩ Phan Tắc Đô lại là ngay thẳng nói. Quan quan một nghẹn Cẩn thận ngẫm lại lại giống như xác thật là như thế này. Trong lúc nhất thời, nàng có chút cao hứng lại có chút đau đầu. "Hào đi, vậy ngươi nói muốn như thế nào mới có thể không tức giận?" Nàng bất đắc dĩ mà thở dài, tiến lên ôm lấy hắn eo. Phan Tắc Đô trực tiếp đem nàng giống Hải Tử giống nhau ôm ngồi vào hắn đầu gối, sau đó nhìn thẳng nàng đôi mắt nói, "Chỉ có thể thích ta một người." Nhìn kia trương tiếp cận sau càng thêm hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt, quan quan trong lòng hô to phản quy. Ngoài miệng lại là vô nguyên tắc nói, hảo hảo hảo, chỉ thích ngươi một cái. Phan tác Đô lúc này mới vừa lòng, trực tiếp liền liền hiện tại tư thế đem nàng áp đến trên giường. Ý thức nói hắn muốn làm cái gì, quan quan vội vàng phối hợp lại. Nói này nam nhân ở trên giường muộn tao phúc áp hát thật sự, bình thường đều là nàng chủ động nhiều, cuối cùng lăn lộn nàng một đêm, còn trái lại trả đua đem trách nhiệm đều đẩy cho nàng. kia hai người hiện tại đang làm cái gì? Vì nẹ đưa tới hầu hạ hai người trong đó một vị người hầu hỏi. Nghe vậy, kia người hầu có chút xấu hổ, căng ra đầu nói, kia hai người ở phòng ngủ, còn đem chúng ta đuổi ra tới. Vì nẹ không có nghĩ nhiều, nhấc chân liền muốn đi tìm người. Thấy thế, lo lắng hắn sẽ đụng phải hiện trường, người hầu cũng không dám che giấu, vội văng nói, vậy hạ, kia hai người hiện giờ đang cùng với phòng. Vì nẹ thân hình một đốn, cả khuôn mặt đều đen, đối với người hầu nói. Chờ bọn họ ra tới thời điểm cho ta biết một tiếng, ngươi đi về trước đi. Bên kia, quan quan lại là đột nhiên nghĩ tới một cái có thể dùng để đối phó vì nệ thần đế tổn hại chiêu. Ngươi nói chúng ta hỏi cái hài tử, sau đó lửa vì nệ đó là hắn loại thế nào? Quan quan đôi mắt sáng long lanh nói. Phan tắc đô vẻ mặt dấu chấm hỏi. Quan quan tức khắc dùng trẻ con không thể giáo cùng anh mắt xem hắn, ngươi tưởng à. Hắn lòng tràn đầy cho rằng chính mình liền phải có một cái thân là thần tử nhi tử, kết quả phát hiện hài tử không phải chính mình, ngươi nói hắn có thể hay không điên. Như vậy cảnh tượng, chẳng sợ chỉ là tưởng tượng, quan quan liền vui vẻ. Hắn không phải tưởng cho ngươi đội nón xanh sao. Ta cũng có thể cấp đưa một cái hỉ đường tra ngoại hiệu, xem ta bao lớn vương. Phan tác đô tức khắc vẻ mặt vô ngữ, ngươi cũng đừng tìm đường chết. Tin hay không đến lúc đó vì nẹ thần đế mất đi lý trí khả năng sẽ thất thủ đem chúng ta bóp chết. Quan quan chép chép miệng, vẻ mặt đáng tiếc nói, đúng vậy, quá đáng tiếc, nếu không ta thật đúng là muốn thử một lần. Phía trước còn luôn miệng không nghĩ sinh hải tử, này sẽ vì xem náo nhiệt cư nhiên liền không để bụng, cùng cái hải tử giống nhau. Phan Tắc Đô vẻ mặt bất đắc dĩ, đáy mắt lại là nồng đậm sùng địch. Ngày hôm sau sáng sớm, quan quan cùng Phan Tắc Đô còn ở ăn bữa sáng thời điểm. Vì nệ thần đế liền chạy tới. Hai người cũng không cảm thấy xấu hổ, thông thả ung dung ăn xong rồi bữa sáng, lại từ hai cái cái chán đổ mồ hôi người hầu tiến lên thu thập. Quan quan quay đầu nhìn về phía vì nệ thần đế nói, các hạ là có chuyện gì? Ở trong lòng nàng, bọn họ cùng người này đã xé rách ra mặt, bởi vậy nói ra nói nhìn cùng phía trước không có hai dạng, nhưng ngự khí thần thái lại là khác nhau như trời với đất. Nhìn nàng khỏe mắt đuôi lông mày đều lộ ra sắc bén, vì nẹ thần đế không khỏi nhữ nhíu mày nói, ta muốn tham gia một cái yến hội, ngươi làm ta bạn nữ cùng đi. Quan quan tức khắc cười xin lỗi, không quá phương tiện đâu, nghĩ đến nỗi cùng những cái đó phi tử sẽ thực nguyện ý cùng ngài cùng đi. Vì nẹ thần đế tức khắc lãnh hạ mặt tới nói, ta là ở thông chi ngươi mà không phải dò hỏi ngươi ý kiến. Rốt cuộc hiển lộ ra gương mặt thật. Quan quan mặt vô biểu tình mà nhìn về phía hắn. Lại là không có không biết lượng sức mà lại nói cự tuyệt nói, bởi vì vô dụng, chỉ biết tự dứt lấy đủ. Vì nệ nhìn về phía cũng không có mở miệng phản tác đồ, trên mặt lộ ra vải phần vừa lòng. Sau đó, thực mau liền có người hầu đưa tới tham gia hiến hội yêu cầu lễ phục cùng trang sức, còn có phụ trách cấp quan quan thượng trang làm tóc tạo hình sư. Vì nệ vốn đang lo lắng quan quan sẽ đại náo một hồi, không nghĩ nàng tuy rằng không tính như thế nào phối hợp, nhưng cũng không có nháo sự. Tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra. Người này xong rồi. Hôn ngọc giới chung, huyết ảnh vui sướng khi người gặp hòa nói, đồng nữ người này nhất thống hận người khác miễn cưỡng nàng, cái này vì nẹ thần đế qua đi nếu là không thoát một tầng ra, ta coi như nàng cậu. Những người khác sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Đồng nữ người này, nàng cùng ngươi xảo cùng ngươi nháo lăn lộn ngươi thời điểm kỳ thật không thấy được nhiều sinh khí, nhưng mà nàng một khi trầm mặc hấp hồn nữ chấn ăn mà sở sở chính mình trên đầu rán độc. huyết ảnh nhịn không được quay đầu đi xem chính mình hiện giờ đã hoàn hảo cánh rơi vu yêu yêu quý mà sở sờ, sờ chính mình pháp trượng huyết ma đếm đếm chính mình tay xác định không thiếu một con mới nhẹ nhàng thở ra ác ma nhịn không được sở sở chính mình sừng duy nhất chấn định chỉ có a thú nàng cùng đồng nữ tuy rằng cũng không thiếu đấu quá nhưng đến nay không đem nàng trọc mau quá chỉ có thể nói tương so những người khác Á thú không như vậy nham hiểm. Hai cái giờ sau, quan quan liền đi theo vị nệ thần đế tiến vào một con thuyền hàng hạng. Nhìn mặt vô biểu tình không còn có phía trước kia phiên ương ngạnh điêu ngoa nữ nhân, vị nệ thần đế tâm tình sung sướng mà dặn dò nói, trong yến hội ngươi tận lực không cần nói chuyện, chỉ cần mỉm cười là được, càng không cần phản bác lời nói của ta. Quan quan thần sắc bất biến, trong lòng lại là vạn vẹo mà cười lạnh lên, hợp lại thật đương nàng là hắn có thể tùy ý bài bố. Nhìn hàng hạm dần dần biến mất bóng dáng, một đám người hầu đem đồng tình ánh mắt rơi xuống phản tắc đô trên người. Phan tắc đô lạnh lùng nói, đều cút cho ta đi ra ngoài. Người hầu nhóm không dám có dị nghị, vội vàng rời đi cũng nhỏ rộng đóng cửa lại. Bọn họ vừa đi, Phan tắc đô thân ảnh liền một trận mơ hồ, cuối cùng trực tiếp biến mất bóng dáng. Tới rồi địa phương quan quan mới biết được, vì nẹ muốn nàng cùng đi nàng tham gia hiến hội là tư nhân tính chất. Tựa hồ là một vị nhãn hiệu lâu đời thần hoàng tiệc mừng thọ. Bất quá, thân là thần đế vì nệ cư nhiên tự mình tới cửa mừng thọ, quan quan tổng cảm thấy việc này có chỗ nào không đúng. Nhưng là không dung nàng nghĩ nhiều, vì nệ liền mang theo nàng tiến lên cùng người hàn huyên. Nghe được vì nệ cùng người giới thiệu chính mình là hắn tân phu nhân, quan quan trên mặt nhàn nhạt, nội tâm lại càng thêm vặn bèo lên. Thật là đã lâu không có như vậy sinh khí đâu. U ám không gian trung. An mặc hồng y ý, ý mỹ diễm nữ tử thân đơn ảnh chỉ mà phiêu phù ở trời cao trung, nàng ánh mắt không có tiêu điểm, tựa ở trầm tư lại tựa đang ngần người. Người nào? Đột nhiên nàng biến sắc, lạnh dọn quát. Vốn tưởng rằng là vì nẻ lại ở ra vẻ, không nghĩ phía trước trên mặt đất, không khí một chỉnh vạn mèo, sau đó liền xuất hiện một cái thanh tuyển tuấn mỹ cực kỳ nam nhân. Nhìn đối phương so vị nẻ đều đẹp rất nhiều khuôn mặt, lạc khê hơi hơi có chút thất thần. Ngay sau đó tâm bình khí hòa hỏi, ngươi là người nào, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hiện giờ, trừ bỏ vi nẹ, đối trên đời này bất luận cái gì một người nàng đều sinh không ra được ý. Phan tác Đô vốn là không mừng ngôn ngữ, nhưng là này sẽ tình huống đặc thù, trước mắt lại là một vị thân đế, hắn cũng chỉ có thể lại hạ tâm mở miệng nói, ta là Phan Tắc Đô, muốn cùng ngươi tiến hành một hồi giao dịch. Giao dịch. Lạc Khê nhướng mày nói, thời không quy tắc lỗ hồng sản vật. Ngươi chẳng lẽ cho rằng chính mình có thể mang ta đi ra ngoài. Phan Tắc Đô nghe vậy ngẩn ra, hắn thật là không nghĩ tới, liền vì nẹ cũng chưa có thể vừa thấy nhìn thấu hắn lực lượng thuộc tính, vị này nữ thần đế cư nhiên đã nhìn ra. Lạc Khê tâm tình không tồi nói, mặt khác thần đế có lẽ nhìn không ra người thuộc tính, nhưng là ta có thể. Phan Tắc Đô tuy rằng muốn biết nguyên nhân, nhưng cũng biết hỏi đối phương cũng sẽ không trả lời, liền cũng không hề dối dám tại đây, trực tiếp mở miệng nói. Ngài phía trước từng giúp vì nệ thần đế tìm phi đồng trinh thân thể nhân tộc nữ thần quân đi. Ngươi như thế nào biết loại sự tình này? Lạc khê như mày, ngay sau đó nhìn về phía hắn suy đoán nói, ngươi chính là cái kêu kêu quan quan nữ hải tử trợ phu. phan tác đô không nghĩ tới lạc khê cư nhiên biết hắn, như thế là có thể tỉnh hắn miệng lưỡi, hắn mở miệng nói, ta giúp ngươi đi ra ngoài, ngươi giúp ta giết chết vì nệ Lạc khê nghe vậy có chút ngoài ý muốn, chứ không nói ngươi có thể làm được hay không ngươi nói sự ta tỏ mạo là ngươi cũng là nhân tộc đi cư nhiên bỏ được nhân tộc tổn thất một cái thần đế nghĩ đến lúc trước những cái đó luôn mồm vì nhân tộc đại cục nhân tộc thần đế nàng đấy mắt xẹt qua một mặt căm ghét nghe vậy Phan tác đô lại là nhàn nhạt nói vì cái gì không bỏ được làm nhân tộc thần đế vì mẹ cũng đối thân là nhân tộc quan quan ra tay không phải sao câu nói kế tiếp hắn tuy rằng chưa nói ra tới nhưng ý tứ lại phi thường sáng tỏ. Ngươi làm mùng một, cũng đừng trách ta làm mười lăm. Nghe vậy, lạc khê nhịn không được cười ha ha lên, thẳng đến cười đến thở không nổi, mới vẻ mặt ý cười nói, ngươi nói đúng, liền như vậy một cái lòng lang dạ sói đồ vợ, vì cái gì không thể giết chết hắn. Nàng cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh, bất quá chớp mắt trên mặt ý cười liền biến mất, mặt vô biểu tình nói, chỉ cần ra nơi này, ta là có thể giết chết vi nẹ, vấn đề là, Ngươi thật sự có thể mang ta đi ra ngoài sao? Thời không thuộc tính cố nhiên nghịch tiên, nhưng trừ phi ngươi có thể đem ta trên người thời gian lùi lại hồi mấy chục vạn năm trước, nếu không? Đơn thuần không gian thay đổi chỉ sợ căn bản không có biện pháp mang ta đi ra ngoài. Nhìn đến ta trên người xiềng xích sao? Này đó siềng xích xuyên thấu ta thần hồn. Nhiều năm như vậy từ trước đến nay hai người cơ hồ đã vô pháp chia lịa. Nếu là ngạnh muốn đem siềng xích rút ra, ta cũng bất quá là thần hồn câu diện kết cục. phan tác đâu nghe vậy có chút ngoài ý muốn, nhưng lại mở miệng nói, trên thực tế, mặc dù không có này đó xiềng xích, ngươi cũng không có biện pháp rời đi cái này không gian. ngươi không có phát hiện sao? ngươi sở dĩ có thể từ vì nhẹ trong tay cướp đi cái này không gian không chế quyền, là bởi vì ngươi trở thành cái này không gian khí linh giống nhau tồn tại, lạc khê sửng sốt, lại là cũng không nhiều sao khó có thể tin. Chỉ là gật gật đầu nói, là như thế này à. Nhưng là vẫn là có một cái biện pháp. Phan Tắc Đô nói, ta thê tử là linh tạo, nếu là đem ngươi chế thành linh bảo, siềng xích cũng hảo, không gian cũng hảo, liền vô pháp lại hạn chế ngươi. Linh bảo, lạc khê sướng sốt. Bên kia, vì nẻ lại là mang theo quan quan đi bái phòng tiệc mừng thọ chủ nhân. Hai người xuyên qua thật dài hành lang tiến vào một cái đại sảnh, ở nơi đó. Đang có một cái lam phát mắt vàng mỹ lệ nữ tử đang lẳng lặng chờ đợi bọn họ. Phát hiện nơi này cư nhiên chỉ có một người, quan quan không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, chờ phát hiện mừng thọ chủ nhân cư nhiên là nữ tính thời điểm, liền càng cảm thấy đến cổ quái. Sẽ hôm nay muốn phiền toái người. Vì nệ trên mặt mang theo vài phần xin lỗi đối nữ tử nói. Tên gọi Sẽ lù nữ nhân nhìn quan quan liếc mắt một cái, ngay sau đó không hề chớp mắt mà nhìn về phía vì nệ nói. Chính là nàng sao Vì nẹ gật gật đầu Theo sau nhìn về phía quan quan nói Ta tưởng cùng ngươi làm một hồi giao dịch Đơn từ đối phương ngữ khí Quan quan liền biết đối phương trong miệng giao dịch Cùng phía trước chính là không giống nhau Chính mình chỉ sợ cũng không có lựa chọn đường sống Thấy nàng cũng không có giống phía trước Giống nhau lập tức cự tuyệt Vì nẹ trong lòng vừa lòng Liền tiếp tục nói Đây là xe lù Nàng là một con thận yêu Nhất am hiểu bệnh ảo cảnh cùng ký ức Đợi lát nữa nàng sẽ đối với ngươi ký ức tiến hành sửa chữa, làm ta thay thế được phản tắc đô ở ngươi trong trí nhớ vị trí. Quan quan rũ mắt giấu đi chính mình đấy mắt vặn vẹo cùng ác độc. Thật đúng là, đã lâu không gặp được như vậy tiện nhân, thật đúng là có chút không thích hứng, thật muốn đem đầu lưỡi của hắn kéo xuống tới, dùng kéo cắt thành mị sợi, sau đó hảo hảo gia vị làm chính hắn ăn xong đi, nếm thử kia thanh hôi vị có bao nhiêu lệnh người buồn nôn. Sẽ lưu bệnh sửa chữa ký ức có hai loại hiệu quả, một loại là không gì phá nổi, yêu cầu từ bản nhân đồng ý, đệ nhị loại là không trải qua từ bản nhân đồng ý, có tỷ lệ hỏng mất. Đương nhiên, ngươi nếu là tại đây phương diện có cường đại sức chống cự, sẽ lù cũng có thể thất bại. Nói cuối cùng câu nói kia, vì lẽ lại là mặt lộ vẻ không cho là đúng. Hiện nhiên, hắn cũng không cho rằng cho rằng quan quan có như vậy năng lực. Rốt cuộc quan quan lại là thù cũng chỉ là một cái linh tạo, mà sẽ lưu lại là cho rằng thần hoàng. Ngươi có hai lựa chọn. Vì nệ nói, đệ nhất là đồng ý sẽ lù đối với ngươi tiến hành ký ức sửa chữa, đệ nhị là không đồng ý, như vậy để ngươi vắng nhất, ta sẽ mong mọi ngươi linh trí. Đến lúc đó ngươi cũng có thần quân thực lực, nhưng lại giống cái ngốc tử giống nhau, ta làm ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó. Tuy rằng thời gian này khả năng duy trì không được 10 năm, nhưng là, này 10 năm thời gian, Cũng đủ ta làm ngươi sinh thượng 7 cái thần tử, ở ngươi tỉnh lại phía trước, ta sẽ thiết kế làm cuối cùng một thai đem thực lực của ngươi đều cắn nuốt hầu như không còn, tỉ như sinh một lần song bào thai hoặc là tam bào thai. Đương nhiên, chỉ cần căn cơ không tổn hại, ngươi tốn chút thời gian vẫn là có thể tu luyện trở về. Nhưng là, thời gian này, đã đủ để con của chúng ta trưởng thành. Ta sẽ đối bọn họ thực hảo thực hảo, chờ đến 7 cái thần tử trưởng thành lên. Bọn họ nhất định sẽ nguyện ý vì ta cái này phụ thân đối thượng ngươi. Bất đồng với phía trước muốn theo như nhu cầu giao dịch, lúc này đây, ví nệ thực hành lại là làm không chỗ tốt, nhưng không làm lại có chỗ hỏng luận điệu. Trên thực tế, hắn kỳ thật đối cái thứ hai phương án không phải không tâm động, nhưng nguy hiểm quá lớn. Tuy nói mông muội một cái linh tạo linh trí không đủ để đã chịu trời phạt, nhưng là đừng nhìn hắn ngoài miệng như vậy nói. Khi thật trong lòng cũng không có như vậy đại nắm chắc chính mình hài tử về sau sẽ đứng ở hắn kia một bên. Dị tộc bên kia từng có quá thần tử ra đời, những người đó nghìn bài một điệu mà phi thường không muốn xa rời coi trọng chính mình mẫu thân. Muốn sinh dục một cái thần tử yêu cầu trả giá quá nhiều, thần tử yêu cầu cũng không gần là mẫu thân huyết đủ, còn có đối phương thần lực thậm chí với tinh thần năng lượng. Đại khái bởi vì như thế, thần tử so với phụ thân thường thường đều càng coi trọng mẫu thân. Quan quan này sẽ sắc mặt đã không phải khó coi có thể hình dung. Nàng một phương diện bị vi nẹ nói ghê tẩm đến không được, một phương diện còn lại là kinh giận. Ô tô nói với hắn quá, cao vị diện thần đế chi gian cũng không phải không coi tranh đấu, nhưng ước định mà thành đại gia cũng không sẽ hạ tử thủ. Nhất thông dụng biện pháp chính là mông muội đối phương linh trí, nếu là cái nào thần đế bởi vậy lên làm 10 ngày nửa tháng ngốc tử, vậy mất mặt ném về đến nhà. Hắn cũng từng nói qua, Loại này mông muội linh trí phương pháp kỳ thật phi thường đơn giản, chính là dùng tự thân thần lực đem đối phương thần tinh bao vây đến kín không kẽ hở. Như thế, thần tinh vô pháp hấp thu ngoại giới năng lượng, tự nhiên sẽ bắt đầu đối thức hải tiến hành đòi lấy. Loại này đòi lấy không có biện pháp chân chính thương đến người đầu góc, chỉ là tựa như máy tính chết máy bãi công giống nhau, làm đầu trống giống, vô pháp tiến hành bất luận cái gì tự hỏi. Nói cách khác, Loại này mông muội linh trí thật lại nói tiếp cũng không phải tinh thần công kích, giống nhau thần đế cùng thần đế chi gian chẳng sợ một phương chiến bại, cũng rất ít sẽ làm người làm được như thế, bởi vì làm được như vậy tiền đế là mệnh môn hoàn toàn bị đối phương không chế. Trừ phi là thực lực thật sự vô dụng, rất ít sẽ có thần đế bại đến bực này nông nỗi. Đến nỗi đối thần đế ở ngoài người, nhưng cái đó đại lao cũng là có cách liệu, không đến mức như vậy ủi vào thực lực đi đùa bỡn người khác nhưng là thực hiển nhiên, vì nẹ hôm nay đã không cần cách điệu. Quan quan ở trong lòng mấy fan suy tư, cuối cùng không thể không thừa nhận, vì nẹ nếu thật tới này nhất chiêu nói, chính mình thật đúng là chống đỡ không được. Tuy rằng vô pháp nguy hiểm cho đến thánh mạng, nhưng là nghĩ đến chính mình sẽ gặp như vậy vũ nhục không nói, cuối cùng còn phải lại một lần nữa tu luyện một hồi. Quan quan cắn răng nói, nếu ký ức sửa chữa lúc sau ta như cũ không muốn cho ngươi sinh hải từ đâu. Lời này cơ hồ là biến tướng làm ra lựa chọn, vì nệ không khỏi nở nụ cười, yên tâm, nếu thật là như vậy, ta cũng nhận mệnh, trực tiếp thả ngươi rời đi. Hắn nói được thành khẩn, quan quan lại căn bản không tin, người này ở nàng nơi này đã không có tín dụng đáng nói. Ha ha, quan quan cười lạnh nói, lời hay ai sẽ không nói. Người nói ta liền tin, khi ta ngốc có phải hay không. Giọng nói của nàng không tốt, vì lẽ lại không tức giận cười cười nói, "Yên tâm đi, nơi này là sẽ lù bản thể sát chung, thật yêu ngày thường lời nói hơn phân nửa là lời nói dối, nhưng chỉ có ở bản thể sát chung, chỉ có thể nói thật ra, người ngoài liền càng đừng nói nữa." Quan Quan cười lạnh, "Cái gì bản thể xác ta căn bản là nhìn không ra tới, ai biết ngươi có phải hay không ở lừa gạt người? Trừ phi dùng thần tinh thể, nếu không các ngươi lời nói ta căn bản là không tin." Đây cũng là ổ tổ nói cho nàng, ở cao vị diện Bất luận cái gì khế ước đều so ra kém dùng thần tinh phát lời thề, bởi vì đó là bị thế giới ý chí ký lục xuống dưới, một khi trái với, thần tinh liền sẽ sụp đổ. Vì nệ thần sắc có chút không tốt, nhưng vẫn là cắn chặt răng mở miệng nói, "Ta lấy thần tinh thể. hôm nay lời nói toàn vì chân thật." Một đạo kim sắc quang mang ở trên người hắn thoáng hiện, này liền đại biểu thế giới ý chí đã đem hắn lời thề ký lục xuống dưới. Quan quan ánh mắt nhìn về phía Xê Lũ, Xê Lũ sử xúc Nhìn vi nẹ liếc mắt một cái, thấy hắn gật gật đầu, mới mở miệng nói, ta lấy thần tinh thể, hôm nay lời nói toàn vì chân thật, Bảo đảm một chút giao dịch chính quy tính, quan quan hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó đối với xe lù hỏi, ngươi sửa chữa ta ký ức thời điểm, không thể nhìn trộm đến ta ký ức đi. Không thể. Xe lù nói, ta chỉ cần dùng ý niệm tiến hành hướng dẫn, trí nhớ của ngươi liền sẽ tự hành hợp lý sửa đổi, sẽ không có bất luận cái gì lỗ hồng. Quan quan nhìn về phía vi Nệ, vậy còn ngươi, ngươi sẽ xem kỹ ta ký ức sao? Vi Nệ sửng sốt, có chút trần chờ mà đáp ứng nói, hảo đi, ta không xem. Hắn vốn dĩ kỳ thật là tính toán xem, rốt cuộc như vậy tài năng càng thâm nhập mà hiểu biết đối phương, cũng có thể nhầm vào mà điều chỉnh nôn hành cử chỉ. Bất quá, nếu quan quan đặc biệt để ý chuyện này, không xem liền không xem đi, dù sao hắn cũng có hậu tay. Ngươi phía trước nói nếu ta ký ức sửa chữa lúc sau như cũ không muốn vì ngươi sinh hải tử, ngươi sẽ phóng ta rời đi. Quan quan lại hỏi. Vì Nệ gật gật đầu, chờ ngươi sinh hạ hải tử, ta sẽ làm sẽ lủ khôi phục trí nhớ của ngươi, làm ngươi rời đi. Do dự hạ, hắn nói, để tránh ngươi tương lai biết được chân tướng trả thù ta, ngươi lấy thần tinh phát cái thể đi. Không phải hắn cẩn thận chặt chẽ, mà là không dám không cẩn thận. Không sợ khác. Liền sợ quan quan lợi dụng hải tử đối mâu thân không muốn xa rời đả thương người. Quan quan cắn chặt răng nói, ta lấy thần tinh thể, tương lai khôi phục ký ức, sẽ không liền sinh hải tử sự đối với ngươi tiến hành bất luận cái gì trả thù. Nhưng nếu là không sinh, liền không thể trách ta. Nàng trong lòng cười lạnh, còn có, ngươi chỉ nói sẽ thả ta đi, còn có ta trượng phu đâu. Quan quan nhướng mày nói, ngươi đến lúc đó cũng không thể đem hắn làm con tin lại bức bách với ta. Hảo hảo hảo. Vi Nệ có chút không kiên nhẫn nói, ta tương lai không vì khó hắn tổng được rồi đi. Kia bắt đầu đi. Quan Quan trực tiếp ngồi vào sẽ lù đối diện, thẳng tóc nhìn đối phương nói, nàng thật đúng là không lo lắng ký ức sửa chữa lúc sau sẽ bị Vi Nệ thần đế lừa dối, Hôn Ngọc giới trung đám kia người cũng không phải là bãi xem, bọn họ có lẽ sẽ vui xem nàng chê cười, nhưng là thật đến thời khắc mấu chốt, cũng tuyệt đối sẽ cho nàng gõ vang chuông cảnh báo hôn ngọc giới chung, hấp hồn nữ tấm tắc thở dài, xong rồi, cái này vi nệ thần đế xong rồi. Các ngươi cảm thấy vi nệ thay thế được phàn tắc đô ở quan quan trong lòng địa vị lúc sau, đồng nữ sẽ nguyện ý cho hắn sinh hài tử sao? Huyết ảnh có chút lo lắng nói. Sẽ không? A thú không chút nghĩ ngợi liền nói, đồng nữ kia tính tỉnh, là tuyệt đối không muốn sinh cái hài tử đại biên độ ngã xuống tu vi. Cho dù là phàn tắc đô bản nhân, Chỉ sợ cũng không có biện pháp miễn cưỡng nàng sinh hài tử. Không nhất định á huyết ảnh vẻ mặt sầu lo nói, thân đế hẳn là có rất nhiều chúng ta tưởng tượng không đến thủ đoạn. Ngươi nói nếu vì nệ nói có thể bảo đảm quan quan thực lực không ngã xuống, nàng có thể hay không thỏa hiệp. Cái này, mọi người cảm thấy có trò hay nhìn. Chờ đến lúc đó bọn họ cấp đồng nữ tới cái cảnh tỉnh, nàng sát mặt nhất định sẽ rất đẹp. Vì nệ dùng ánh mắt ý bảo sẽ lù bắt đầu. Hắn sẽ cho ra như vậy lựa chọn, cũng là có nguyên nhân. Từ quan quan phía trước ngôn luận chung, hắn đương nhiên biết nàng cùng phản tắc đô cảm tình tuy ràng hảo, nhưng nàng lại như cũ không nghĩ tới vì phản tắc đô sinh hài tử. Cho nên, bảo hiểm khởi kiến, hắn phải làm đương nhiên không ngừng là sửa chữa nàng ký ức, còn có. Đem sẽ lủ đối hắn cảm tình tái giá đến quan quan trên người. Làm thần hoàng sẽ lủ không chỉ có có thể sửa chữa ký ức, Nàng còn có thể đem chính mình cảm tình tái giá đến người khác trên người, bất quả nếu là ngắn ngủi cũng không có cái gì khó khăn, nếu là muốn vĩnh cửu, bị tái giá đối tượng chỉ cần có đinh điểm phản kháng liền sẽ thất bại trong găng thức. Hắn cùng sẽ lù nhận thức mười mấy vạn năm, không có người so với hắn rõ ràng hơn nữ tử này đối hắn có bao nhiêu lưu luyến si mê. Chỉ là gần nhất hắn vô tâm kết hôn, thứ hai sẽ lù cũng không muốn chịu đựng hắn nội cùng những cái đó phi tử cùng đông đảo hậu thế. Bởi vậy hai người liền miễn cưỡng duy trì tới bằng hữu quan hệ. Sẽ lù tính tình hiếu thắng, nàng kỳ thật vẫn luôn muốn thoát khỏi đối hắn tình yêu, bất đắc di thận yêu bản tính si tình, chẳng sợ lý trí như nàng cũng chưa có thể ngoại lệ. Nàng đến nay vô pháp đột phá thần đế, hoặc nhiều hoặc ít có phương diện này nhân tố. Lúc này đây giao dịch, không ngừng hắn có thể được đến chỗ tốt, sẽ lù cũng không phải không hề thu hoạch. Nếu không, nàng đó là lại vì hắn si cuồng cũng sẽ không nguyện ý vì hắn đi đắc tội một cái phi đồng trinh thân thể linh tạo. Ngay vậy, sẽ Lù từ trong miệng thốt ra một ngụm màu xám sương ngủ, kia sương ngủ thẳng tóc mà chui vào quan quan trong đầu. Bất quá một lát, quan quan liền mất đi ý thức. Chờ nàng tỉnh lại thì tốt rồi. sẽ Lù nhàn nhạt nói. Tương so phía trước, nàng này sẽ đối với Vi Nẹ lại là thiếu khắc chế triền miên, nhiều xa cách. Vi Nẹ cũng không thèm để ý, cười cười nói. Muốn mượn người địa phương dùng dùng một chút. Không có gì sự nói ta đi xuống chiêu đái khách nhân. sẽ Lù nói. Người tự thiện. phan tắc đô cùng Lạc Khê nói chuyện hơn 2 giờ mới tính nói thỏa giao dịch. Đã biết ngọn nguồn, Lạc Khê liếc mắt Phản tắc đô nói. Người thê tử liền như vậy bị vi nệ mang đi. Người liền không lo lắng. Thiết tinh nói, này sẽ giao dịch đã nói hảo. Phản tắc đô kỳ thật cũng không có nói lời nói dục vọng. Nhưng là ngấm lại đối phương là một vị thân đế. Nếu là chọc bực nàng không chịu hợp tác liền nhân tiểu thất đại, liền nhàn nhạt mở miệng nói, ta cùng ta thê tử là cộng sinh quan hệ, tình huống của nàng ta đều có thể cảm ứng được. Hơn nữa ta cũng có cho nàng lưu có bảo mệnh thủ đoạn, xảy ra chuyện nàng có thể lập tức truyền tống đến ta bên người. Không giống quan quan suốt ngày liền nghĩ làm vấn tâm thụ cho nàng chế tạo cái gì hảo ngoạn ảo cảnh, hắn thông qua một đoạn thời gian cân nhắc. Đã có thể thông qua ngộ đạo thạch cùng vấn tâm thụ chi gian liên hệ cảm ứng tình huống của nàng. Thậm chí ngẫu nhiên còn có thể đồng bộ cảm ứng được nàng cảm xúc. Lạc khê lại là ý vị thâm trường nói, chỉ sợ sẽ có ngươi không tưởng được sự tình đã xảy ra. Sẽ lù từ trong phòng đi ra vài bước, bước chân một đốn, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chẳng sợ chỉ có thể nhìn đến hai phiến lạnh băng đại môn, khỏe miệng nàng vẫn là gợi lên một mặt châm trọc tươi cười. Buồn cười. Chính mình cư nhiên yêu như vậy một kẻ cặn bã. Bất quá, Lý Sợt không thể đãi, vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Nàng nhưng không nghĩ lại yêu vì nệ một hồi, cũng không nghĩ xong việc bị cái kia linh tạo tìm phiền toái. Ở vì nệ chờ đợi chung, hoa hai cái giờ, Quan Quan rốt cuộc mở mắt. Thấy thế, vì nệ tức khắc ánh mắt sáng lên, thấu đi lên ôn nhu nói, "Quan Quan, tỉnh sao?" Hắn này sẽ ngữ khí hoàn toàn là bắt chước phàn tác đồ. Nam nhân kia ngày thường tựa như cái điều khác giống nhau, chỉ có đối thượng quan quan mới có thể giống cái người sống. Vì nệ, Quan quan ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chân chờ một lát sau mới mở miệng nói. Là ta. Thấy nàng ánh mắt mang theo một chút mơ mịt, vì nệ khẽ cười nói, như thế nào, ngủ mơ hồ sao. Quan quan lắc lắc đầu, nhìn nhìn bốn phía nói, có thể đi trở về sao. Nơi này rất nhàm chán. Nghe ngươi. Vì nệ vẻ mặt sủng nịch nói. Hai người đứng dậy đi ra ngoài, vì nẹ đi ở phía trước vì quan quan mở cửa, bởi vậy hắn lại là không có phát hiện, quan quan nhìn nàng bóng dáng đáy mắt xẹt qua trong nháy mắt của quái, Chính mình như thế nào sẽ coi trọng như vậy một cái lại lao lại tráng kẻ cơ bắp. Hơn nữa, quan quan sờ sờ chính mình ngực, mỗi lần nhìn đến vì nẹ, nàng luôn là tim đập ra tốc, nội tâm sinh ra có thể vì hắn đi tìm chết ý tưởng. Cỡ nào đáng sợ? Rõ ràng. Đối phương đừng nói nhan giá trị, đó là trong nhà đám kia phiền toái phi tử cùng hậu thế, cũng không đủ trình độ nàng tuyển tư cách. Nhưng mà, chính mình chẳng những cùng người này lên giường, cư nhiên còn gả cho hắn. Quan quan khuôn mặt một trận văn mẹo, nàng thực hoài nghi, như vậy một cái cơ bắp đôi, chính mình lúc trước là như thế nào hạ được khẩu? Nếu không có xem ở qua đi vì nẻ đối chính mình thật sự coi như là ba tâm ba phổi hảo, nàng này sẽ khẳng định sẽ động đem người giết chết ý niệm bất quá, xem tại đây người đối chính mình không hề giữ lại hảo, liền lại cho hắn một cái cơ hội đi. Ha. Hàng hàm thượng, nghe được quan quan yêu cầu, vì nể tròn váng, ngươi nói cái gì? Quan quan có chút ghét bỏ mà liếc liếc mắt một cái hắn thể chẳng nói, ta nói ngươi từ ngày mai bắt đầu lượng cơm ăn giảm phân nửa, cũng không cần vận động, liền ở trên giường nằm. Ở đêm này thân thương mắt cơ bắp đánh tan phía trước, ngươi đừng lại đụng vào ta. Ngươi nói dỡ đi. Vì nẹ vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn quan quan. Hắn ý đồ muốn từ quan quan trên mặt tìm ra nói dỡn thành phần, nhưng là lại lấy thất bại chấm dứt. Không phải. Ngươi bình tĩnh một chút, ta thân thể là trải qua thiên truy bách luyện, riêng là ăn ít thiếu vận động căn bản là vô pháp đánh tan cơ bắp. Hơn nữa như vậy trạng thái mới là ta thân thể lực lượng mạnh nhất thời điểm. Nếu là thật muốn như ngươi nói vậy, ta đây thân thể cường độ ít nhất muốn yếu bất một phần ba. Vì nẹ nỗ lực muốn thuyết phục nàng. Vậy dùng linh vật, như là thanh xuân dược tề hoặc là đồng nhan bất lao tuyển. Quan quan chém đinh chặt sắt nói. Vì nẹ thức khắc cười khổ, cái loại này linh vật đối ta hiệu dụng phi thường mỏng manh. Chúng ta đây liền. Phân phòng. Quan quan vốn là tính toán nói ly hôn, nhưng mới đến bên miệng trong lòng liền sinh ra không tha, thúc đẩy nàng đem ly hôn đổi thành phân phòng. Vì nẹ trong lòng cả kinh, cơ hồ cho rằng quan quan ký ức căn bản là không có bị sửa chữa, ngẩn đầu xem nàng. Lại thấy nàng mắt trận trắng nói, đừng nhìn ta, việc này không đến thương lượng. Nói xong, nàng nhịn không được nói thầm nói, ngươi nói ngươi người này cũng thật là, rõ ràng phía trước tuy rằng cũng có cơ bắp, nhưng cũng là phi thường xinh đẹp cái loại này, đâu giống hiện tại, tựa như mọc đầy nhọt giống nhau, xấu đã chết. Vì nẹ thiếu chút nữa hồn máu, hắn này dáng người như thế nào xấu. Mỗi lần hắn những cái đó phi tử nhìn đến đều mặt đỏ thai hồng một bộ ép thẹn bộ dáng như thế nào quan quan nữ nhân này liền một chút cũng không mua chướng. Còn có? Không nghĩ quan quan lại mở miệng nói, nội cung những cái đó phi tử chạy nhanh cấp thả ra đi, ngươi nhận thức ta phía trước liền tính, nếu là về sau còn giữ những cái đó phi tử ngại ta mắt, chúng ta đây liền phân đi. Lúc này đây, chẳng sợ trong lòng có lại nhiều không tha, nàng cũng đem nói song chỉnh nói ra. Đối nàng mà nói, chẳng sợ lại ái người nam nhân này, Có chút điểm mấu chốt cũng là không thể xâm phạm. Còn có ngươi những cái đó hậu thế, về sau cũng không cho ở tiếng nội cung. Nếu là bọn họ muốn gặp ngươi, liền ở bên trong ngoài cung mặt, tóm lại đừng làm bọn họ tới ngại ta mắt. Quan quan tiếp tục nói. Vì nẹ một nghẹn, nhìn không được mở miệng thử nói, vậy ngươi cho ta sinh cái hài tử A, nói vậy ta liền vùng tay mặc kệ bọn họ. Hắn bốn tưởng rằng chính mình nói ra nói như vậy có thể lấy lòng quan quan. Một cái không hảo có lẽ liền đáp ứng cho hắn sinh hải tử. Không nghĩ quan quan nghe vậy biểu môi nói, có năng lực ngươi đem những cái đó hậu thế đều giết chết ta. Vì nẹ hoàng sợ, cơ hồ là lo sợ hỏi, ngươi muốn ta đem hậu đại đều giết sạch mới nguyện ý cho ta sinh hải tử. Hắn phát hiện thay thế được đối phương trượng phu địa vị cũng không phải hoàn toàn có lợi, bởi vì nữ nhân này ghen ghét tâm thật không phải giống nhau cường. Ngươi tưởng bở. Quan quan liếc mắt nhìn hắn nói. Giết hay không xem ngươi đối tâm ý của ta, cùng ta có cho hay không ngươi sinh hải tử không quan hệ. Hơn nữa, chúng ta không phải đã sớm nói tốt tạm thời không sinh hải tử sao. Đây là có ý tứ gì? Hợp lại đem hậu đại giết sạch chính là đối với ngươi có tình có nghĩa, không giết chính là đối với ngươi vô tình vô nghĩa. Vì nẻ cái chán cơ hồ toát ra hắn tới, nhưng là đó là có lại cường cầu sinh dục, hắn này sẽ cũng nói không nên lời đại nghĩa diệt thân nói tới. Cũng may quan quan câu nói kế tiếp làm hắn thấy được hy vọng, nhịn không được hỏi, chúng ta đây khi nào sinh cái hải tử. Chờ ta trở thành thần đế lúc sau tái sinh cái hải tử trời chơi, chơi đi. Quan quan thuận miệng nói, vì nẹ mặt đều thành, chứ không nói quan quan khi nào có thể trở thành thần đế, đó là thật thành, đến lúc đó sẽ lù động tay chân tất nhiên là vô dụng. Chờ quan quan biết chân tướng, nàng còn có thể nguyện ý cho hắn sinh hải tử. Hôn ngọc giới chung lúc này đã là một mảnh cười ầm lên. Ha ha ha ha. Ta căn bản không nghĩ tới sẽ là loại này xu thế. Huyết ảnh cười to nói. Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến đồng nữ thẩm mỹ sẽ như vậy không gì phá nổi. Chân ái thứ này, ở nàng trong mắt không có mỹ thiếu niên đáng giá a hấp hồn nữ đồng dạng vẻ mặt buồn cười. Chúng ta đây rốt cuộc muốn hay không nhắc nhở nàng. Ác ma trần chờ nói. Đừng đừng đừng. Huyết ảnh vội vàng xua tay nói, thật vất vả có trận này cho hay, ai đều không được mở miệng. Đối, A thú khó được mang theo ý cười nói, ta kỳ thật rất tò mò, đồng nữ nhìn đến phản tắc đô sẽ là cái gì phản ứng. Đúng lúc ở ngay lúc này, hàng hạm tới rồi địa phương. Quan quan đi ở vi nẹ phía trước, lại không quên công đạo nói, ta phía trước lời nói đừng quên, nhưng cái đó phi tử nên đuổi liền đuổi, còn có người này thần cơ bác, chạy nhanh nghị cách cấp đánh tan. Ở kia phía trước, phòng của ngươi liền thuộc về ta, chính ngươi tìm địa phương ngủ. Vì nẹ mặt đều cương, cố tình chỉ có thể vẻ mặt khổ bức gật đầu đáp ứng. Từ khi nghe xong lạc khê nói lúc sau, phan tắc đô liền có chút đứng ngồi không yên. Đối phương là thần đế, nói ra nói không có khả năng vô dụ ý, quan quan bên kia chỉ sợ là thật sự đã xảy ra chuyện. Hán đầu tiên nghĩ đến chính là tự mình đi nhìn xem. Bất đắc dĩ ở vi Nệ gông cùm xiềng xích hạ hắn tuy rằng có thể hóa thân thời không, còn mượn này khôi phục thực lực. Nhưng là nếu xuất hiện ở vi Nệ trước mắt, hắn cũng không dám bảo đảm đối phương phát hiện không được hắn. Vì thế, hắn chỉ có thể ở bên trong cung cửa chính phủ cận đỉnh hóng gió trung đẳng. Cũng may không chờ bao lâu, quan quan thân ảnh liền xuất hiện ở phản tắc đô trong tầm mắt. Quan quan cũng chú ý tới đỉnh hóng gió trung người, đến gần sau, thấy rõ đối phương bộ dáng. Quan quan nhịn không được mở to hai mắt. Người này lớn lên cũng quá đẹp, đặc biệt. Lên giường sao, nên tìm như vậy nam nhân. Nàng có chút lưu luyến mà thu hồi ánh mắt, sau đó quay đầu đối vì nệ nói, thấy được không, nam nhân dáng người nên là như vậy mới hạ đến đi khẩu. Người trước kia rõ ràng không thể so đối phương kém, như thế nào đột nhiên liền xa đoạ? Vì nệ vốn dĩ liền ở trận địa sẵn sàng đón quân địch, nghe được lời này mặt đều cương. Đúng rồi. Người nọ là ai?" Quan quan nhíu mày nói, "nên không phải là ngươi hậu đại đi." Vì nệ vội vàng lắc đầu, "không phải, là một vị ở nhờ khách nhân." Hắn lúc này đã ở suy xét làm người hầu đem Phàn Tắc Đô nhốt ở trong phòng không cần ra tới. Ở nhờ khách nhân. Quan quan trong lòng cảm thấy cổ quái, nhưng sự không liên quan mình, liền cũng không có hỏi nhiều. Vì nệ nguyên bản còn lo lắng Phàn Tắc Đô sẽ xông lên nói chút không nên lời nói. Không nghĩ phản tắc đô liền đỉnh hóng gió đều không có ra. Nhìn quan quan nhìn chính mình ánh mắt liền giống như người xa lạ liếc mắt một cái, phản tắc đô chỉ cảm thấy một cổ hàn khí từ lòng bàn chân tâm nhảy đi lên. Nếu không có lý trí thượng tồn, hán đại khái thật sự sẽ sông lên đi. Hán cảm xúc vẫn luôn đều thực đạm, nhưng giờ này khắc này, nếu là có người ly đến gần có thể nhìn đến, liền sẽ phát hiện cặp mắt kia liền tựa như ác quỷ giống nhau. Gắt gao mà nhìn chầm chầm vì nệ rời đi bóng dáng. Vì nệ đối phản Tắc Đô coi trọng độ cũng không cao. Trên cơ bản chỉ cần hắn không hoảng hốt dù đến quan quan trước mặt hắn liền lười đến quản hắn. Rốt cuộc phía trước đã đáp ứng quan quan sẽ không khó xử hắn. Thừa dịp bóng đêm, phản Tắc Đô biến mất ở trong phòng, xuất hiện ở lạc khê trước mặt. Đi qua lạc khê phối hợp, hắn ở nàng nơi không gian thượng khai một cái không gian môn. Chờ fan Tắc Đô đem quan quan tình huống nói một phen. Lạc khê vẻ mặt khẳng định nói, nàng ký ức khẳng định bị thận yêu tu sửa đổi. Thận yêu. Phan tắc đô vẻ mặt nghi hoặc. Nghe nói qua hải thị thận lâu sao. Chính là cái kia thận yêu, có thể bệnh ảo cảnh cùng ký ức, là một loại phi thường khó giải quyết yêu quái. Bất quá thận yêu cũng không phải không có nhược điểm, bọn họ trời sinh tính si tình, một khi yêu một người liền sẽ không tự chủ được mà vì đối phương không hề giữ lại mà trả giá, có kết cục tốt không nhiều lắm. Vì nẹ có một cái kêu sẽ lủ kẻ ái mộ chính là thận yêu, hắn chỉ sợ là làm sẽ lù sửa chữa ngươi thê tử ký ức, làm vì nẹ thay thế được ngươi. Lạc khê nhàn nhạt nói, lúc này, liền không thể không cảm tạ vì nẹ thích đối với chính mình thổ lộ thói quen. Chẳng sợ bị nốt ở nơi này nhiều năm như vậy, chuyện của hắn, ít có lạc khê không biết. Phan tắc đô khe như mày, bị thận yêu tu sửa đổi ký ức có thể chữa trị sao? Có thể. Tinh thần lực cường nói quá thượng một đoạn thời gian là có thể đủ nhớ tới, đương nhiên cái này một đoạn thời gian cũng có thể là trăm ngàn năm, tinh thần lực nhược nói cũng chỉ có thể chờ thực lực đột phá thần cấp. Dừng một chút, Lạc Khê vẻ mặt đáng tiếc nói, bất quá ngươi thê tử chẳng qua là thần quân, kia sẽ lũ cũng đã là thần hoàng, chỉ sợ nàng tinh thần lực lại cường cũng cường bất quá xe lũ. Cho nên, chỉ có con đường thứ hai có thể đi. Phan Tắc Đô Du Mắt, Hắn tổng cảm thấy việc này có chỗ nào không thích hợp. Vẫn tâm thụ chính là không chê hảo cảnh linh bảo, thật yêu năng lực thật sự liền mạnh hơn nó. Hoặc là, là bởi vì quan quan không có chống cự. Như vậy cái dạng gì dưới tình huống quan quan sẽ không làm chống cự tùy ý người khác sửa chữa chính mình ký ức. Bài trừ lợi dụ, cũng chỉ có uy hiếp. Bất quá có thể đối quan quan có tác dụng uy hiếp. Hắn ở bên này nghĩ mãi không thông, là khê lại có chút chán đến chết nói. Nói nói như vậy chúng ta giao dịch cũng chỉ có thể kết thúc đi. Linh tạo đều bị vì nẹ kéo đến hắn trận doanh chúng. Giao dịch tiếp tục. Phan Tắc Đô nói, ta sẽ nghĩ cách làm quan quan khôi phục ký ức. Lạc khê không sao cả, dù sao nàng ở chỗ này cũng không có việc gì nhưng làm. Từ không gian ra tới, trở lại phòng Phan Tắc Đô bước chân một đốn, đáy mắt xẹt qua một đạo ánh sáng. Đúng rồi, chính mình như thế nào đem những người đó cấp đã quên. Nhìn xuất hiện ở chính mình đám người trước mặt Phan Tắc Đô, huyết ảnh đám người tròn váng, này, muốn hay không nói thật. Vừa thấy bọn họ bộ dáng, Phan Tắc Đô liền biết bọn họ hẳn là biết quan quan tao ngộ, tức khắc lánh hạ mặt nói, nếu là không nói, ta liền đưa các ngươi đi hư không chơi hai ngày. Đây là hiếp đi, huyết ảnh đám người tức khắc hất tuyến. Nhưng là, bọn họ thật đúng là không có biện pháp thờ ơ. Bởi vì thực hiện nhiên phản tắc đô cũng không chỉ là dọa dọa bọn họ. Lúc này hắn nhưng cùng bình thường không giống nhau, tựa như sắp bùng nổ núi lửa giống nhau, bọn họ nhưng không tính toán đem chính mình đưa tới cửa đi chịu hình. Rơi vào đường cùng, huyết ảnh chỉ có thể thành thật đem phát sinh sự tình nói một phen. Xong rồi hấp hồn nữ bổ sung nói, ngươi kỳ thật không cần phải lo lắng, vì mẹ người nọ cơ quan tính tẫn, nhưng đồng nữ mặc dù ký ức bị sửa chữa, cũng có thể đem hắn lăn lộn ra một tầng ra. Đem đồng nữ mất trí nhớ lúc sau cùng vì nẹ ở chung nói ra, phản tắc đô sắc mặt quả nhiên đẹp lên. Bất quá! Hắn nhìn về phía mấy người nói, ta biết các ngươi là muốn xem diễn, nhưng là trước không cần cọ sát, chạy nhanh đem chân tướng nói cho quan quan, ta bên này đã cùng vị kia nữ thần đế đáp thượng tuyến, liền chờ quan quan ra tay hỗ trợ đem người cứu ra. Thiệt hay giả? Huyết ảnh đám người vẻ mặt hồ nghi. A thú hoài nghi mà nhìn hắn nói, ngươi một cái thời không thuộc tính thần quân cứu không ra nữ thần quân, kết quả lại muốn cho tạo hóa thuộc tính quan quan ra tay. Phan Tắc Đô có chút bất đắc dĩ, lạc khê tử vì nẻ trong tay cướp đi kia phương không gian không chế quyền, đại giới là nàng thành cái kia không gian khí linh. Hơn nữa nàng thần hồn bị vì nẻ dùng một loại xiềng xích khóa lại, muốn đem nàng thả ra, chỉ có đem nàng chế thành linh bảo này một cái lộ. A thú không nghĩ tới cư nhiên còn sẽ có loại sự tình này, nghe vậy không chút do dự nói, hảo, ta đây liền đi cùng đồng nữ nói. Xem kịch vui về xem kịch vui, đại cục vẫn là muốn cố một chút, vì nệ rốt cuộc là thần đế, bọn họ nhưng không có lật thuyền tính toán. Bên kia, tuy rằng là đêm khuya, nhưng quan quan lại không có ngủ, đương nhiên cũng không có bật đèn. Hồi tưởng ban ngày phát sinh sự, nàng tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Vì nệ. Tựa hồ có chút không giống nhau. Rõ ràng trước kia hắn nói chuyện làm việc đều thực phù hợp nàng tâm ý, ở trong lòng hắn bất luận cái gì sự gặp gỡ nàng phải nhung đường. Nàng luôn là cảm thấy, vì nẹ người này liền cùng dán nàng tâm lớn lên giống nhau, tính cách diện mạo đều phá lệ mà cùng nàng ăn uống. Nhưng là hôm nay lại phát hiện, quá khứ chính mình đôi mắt giống như bị hồ phân. Rõ ràng vì nẹ không nói dáng người, đó là gương mặt kia, cũng chính là bình thường anh Tuấn. Mấu chốt một chút cũng không bạch không nột Cái này còn có thể nói tu luyện trong quá trình đem chính mình lộng tháo, nhưng là tính cách nói như thế nào. Quan quan bởi vì tiến vào chủ thần không gian thời điểm vẫn là cái hài tử, lúc sau lại ở kia nữ nhân thuộc hạ đãi mấy chục năm, cho nên đừng nhìn nàng ngày thường tùy tiện, kỳ thật đặc biệt sẽ xem người sắc mặt. Liên ban ngày kia hội, vì mẹ cho nàng cảm giác lại là cùng trong trí nhớ phi thường không hợp, Rõ ràng ở nàng nhận chi trung trượng phu của nàng là một cái nhan giá trị nghịch thiên khí chất cao lãnh nam thần, đối với nàng càng là muốn ngôi sao không cho ánh chăng, đối hắn trước nay toàn tâm toàn ý không có ngoại tâm. Nhưng mà hiện tại, cái loại cảm giác này nàng ở vì nẹ trên người lại là một chút cũng không cảm giác được. Thiên như vậy, chính mình mỗi lần nhìn đến hắn lại luôn là nhịn không được tim đập ra tốc. Rõ ràng đối phương hiện tại bộ dáng cũng không phù hợp nàng thẩm mỹ lại đặc biệt tưởng bổ nhào vào hắn trên người, muốn đi hôn môi bờ môi của hắn, vốt ve thân thể hắn. Chẳng lẽ đây là chân ái? Quan quan nhíu nhữ mày. Chính rồi dám đâu, huyết ảnh thanh âm xuất hiện ở trong đầu, rồng nữ, đừng bị lừa, cái kia vì nệ căn bản không phải ngươi hái nhân, hắn là ngươi địch nhân. Ngươi trượng phu có khác một thân, chính là ngươi hôm nay tiến vào nội cung nhìn đến nam nhân kia, hắn kêu phản tác đồ, vì nệ thay thế được hắn ở ngươi trong trí nhớ vị trí, Quan quan nhướng mày, ngươi xác định, phi thường kỳ quái chính là, nghe được lời này lúc sau nàng cũng không cảm thấy nhiều ngoài ý muốn. Trong lòng có đau đớn chuyển đến, thống khổ cơ hồ lan tràn toàn thân, nhưng nàng đầu vóc lại là xưa nay chưa từng có bình tĩnh. Xác định, huyết ảnh mở miệng nói, ngươi hơi chút ngấm lại sẽ biết, vì nẹ cái loại này diện bạo dáng người như thế nào vào được ngươi mắt. Ngươi có thể hỏi hỏi vì Nệ, xem hắn có biết hay không ngươi tên thật. Mà phan tắc đô lại là biết quan quan tên thật, quan quan trong chi nhớ, vì nẹ cũng là hẳn là biết đến. Quan quan hơi hơi gợi lên khỏe môi, ngươi như thế nào sẽ nguyện ý đem chân tướng nói cho ta? Lẽ ra lấy các ngươi đức hạnh, chỉ sợ là càng vui ở một bên xem náo nhiệt, không đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối sẽ không mở miệng nhắc nhở ta đi. Ách! Huyết ảnh nhìn nhìn chung quanh đồng bọn, trừ bỏ chính hắn, những người khác đều vẻ mặt tự nhiên, phản phất nói không phải chính mình giống nhau. Hảo đi, hắn ra mặt nhất mỏng. Huyết ảnh ho nhẹ một tiếng nói, nếu ngươi rõ ràng, ta đây liền nói thẳng. Kế tiếp, nàng đem lạc khê cùng vì nệ quá vãng nói một phen, sau đó lại nói một phen lạc khê hiện giờ tình huống, cuối cùng tổng kết nói, vì nệ thực lực quá cường, ngươi cùng phản tắc đô là như thế nào đua đều đua bất quá, cho nên phải nghĩ biện pháp đem lạc khê thả ra. Dừng một chút, ngươi hẳn là có năm chắc đem lạc khê chế tác thành linh tạo đi quan quan mắt trợn trắng, không biết. Tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng lại không nghi ngờ huyết ảnh nói. Ở trong lòng nàng, vị nệ mức độ đáng tin thật đúng là không bằng huyết ảnh. Bất quá, nàng lại biết chính mình tình huống cũng không giống huyết ảnh cho rằng như vậy đơn giản. Nếu thật chiếu nàng theo như lời chính mình chỉ là ký ức bị đổi thành, kia mỗi lần nhìn đến vị nệ trong lòng sinh ra vui mừng lưu luyến si mê lại là sao lại thế này? Chính mình phía trước đối với vị nẹ liền ly hôn hai chữ đều nói không nên lời, kia muốn đối phó hắn liền càng khó. Nàng này sẽ thậm chí muốn không chế được muốn đi mật báo xúc động. Bình tĩnh tưởng tượng liền biết như vậy mãnh liệt cực nóng cảm tình căn bản là không nên thuộc về chính mình, chỉ sợ. Vì nẹ ở trên người nàng động cái gì tay chân. Nghe quan quan nói như vậy cái tình huống, huyết ảnh đám người sắc mặt đều khó coi. Này cũng không phải là việc nhỏ. A thú như mày nói. Mấu chốt chỉ sợ ở cái kia thận yêu trên người. Hấp hồn nữ sầu lo nói, sớm biết rằng liền không đem này đó nói cho ngươi. Đồng nữ, ngươi có thể khống chế được không phản bội đi? Quan quan cười lạnh, trên đời này ai đều không thể khống chế ta đi tự sát. Chờ đến kết thúc đối thoại, quan quan lại như cũ không ngủ tâm tư. Nàng đem tâm thần chìm vào thức hải, như suy tư gì mà nhìn chính mình rực rỡ lung linh, so với lúc ban đầu đã lớn gấp ba không ngừng thần tinh. Này viên thần tinh có chút đặc thù, mặt trên họa đầy tầng tầng lớp lớp ma pháp trận, quang sương mù lưu chuyển tri gian, vô số ma pháp ở trên đó diễn biến mất đi, đục lỗ nhìn lại nguy hiểm cực kỳ, cũng mỹ lệ cực kỳ. Trên thực tế, quan quan đã sớm tưởng đối chính mình thần tinh tiến hành linh tạo, nhưng mà ở kia phía trước, lại là có một cái điểm mấu chốt nàng trước sau không có manh mối. Dĩ vãng nàng đã cứu thiên hồn cánh buồm đã cứu hứa nguyện thụ, Nhưng kia không đại biểu nàng là có thể thuận lợi tiến hành linh tạo. Bởi vì nàng trước sau có một cái nghi hoặc, linh bảo sở có được những cái đó năng lực, rốt cuộc là như thế nào tới. Muốn nói giống luyện kim luyện khí giống nhau là từ tài liệu quyết định công hiệu, đặt ở linh bảo trên người lại là không thích hợp. Liên nói hứa nguyện thụ, dù sao nàng là không nghe nói qua cái gì tài liệu có thực hiện người hoan nguồn công hiệu. Nàng hỏi qua ổ tổ, đối phương cũng nói. Cao vị diện có lẽ có một ít càng thần dị cường đại linh vật tài nguyên, nhưng cũng không có loại này không hợp với lẽ thường. Thật muốn có lời nói Linh Bảo liền sẽ không như vậy chân quý. Nhưng là hôm nay, nghe xong huyết ảnh thuật lại chính mình cùng Sẽ lù chi gian đối thoại, nàng lại là đột nhiên có một cái suy đoán. Sẽ lù có thể thông qua ý niệm hướng dẫn nàng ký ức tiến hành thay đổi, kia nàng có phải hay không cũng có thể đủ dùng ý niệm hướng dẫn Linh Bảo có được chính mình muốn đối phương có được năng lực. Nói đến liền làm, quan quan tâm thần trật lóe, xuất hiện ở thần tinh trước mặt. Tạo hóa chi mắt mở to mở ra, kim hoàng sắc quang mang chỉ một thoáng che kín toàn bộ thức hải. Quan quan hít sâu một hơi, ngay sau đó, một đầu kim sắc cự thú liền từ nàng trong mắt phi phát mà ra, đem thần tinh nuốt an nhập bụng. Thức hải một mảnh chấn động, lại thực mau bình phục xuống dưới. Quan quan gắt gao nhắm hai mắt lại, giờ này khắc này, nàng tâm thần tựa hồ cùng kêu kim sắc cự thú biến thành nhất thể. Một tầng lại một tầng ý niệm truyền vào thần tinh bên trong. Không biết qua bao lâu, quan quan xem đến, cự thú trong bụng thần tinh đã biến thành lộng lây kim sắc, mặt trên ma pháp trận giống như sống lại giống nhau bắt đầu tiến hành lưu động, lưu động đồng thời còn bắt đầu không ngừng mà tiến hành tinh giản, nguyên bản phức tạp trận văn trở nên cổ xưa đơn giản, lại mang theo kinh người khí thế cùng mỹ năng. Chính là giờ khắc này, một thanh âm ở quan quan trong lòng vang lên. Nàng không chút do dự liền đem thần hồn đối với kim sắc cự thú đầu đi, kim sắc cự thú phối hợp mà mở miệng, bất quá một lát, quan quan thần hồn liền cùng thần tinh kết hợp ở cùng nhau. Chỉ một thoáng, nồng đậm căn nguyên thần lực từ nàng thần hồn thượng rửa sạch mà qua, mỗi một lần đều sẽ mang đến cực hạn thống khổ, nhưng thông qua lúc sau lại cảm thấy sảng cực kỳ, thần hồn càng là một tức tức cường đại lên. Đột nhiên, một trận răng rắc tiếng vang lên. Quan quan theo bản năng mở mắt, Liền phát hiện thần tinh thượng không biết khi nào sinh ra một cái khe hở. Nàng tức khắc sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, cơ hồ cho rằng lần này linh tạo thất bại. Không nghĩ ngay sau đó, kia khe hở chung lại là trường ra một cây vàng nhạt tiểu mầm nhi. Tình huống như thế nào? Quan quan có chút phát ốc Nàng chơ mắt nhìn kia vàng nhạt tiểu mầm nhi một chút một chút lớn lên, sau đó trường ra một cái thủy tinh nụ hoa. Lại lúc sau, nàng vốn đang chờ mong này hội hoa khai. Không nghĩ nụ hoa chung lại là phun ra từng cây thủy tinh giống nhau sợi mỏng, liền giống như đoàn len sợi giống nhau đem thần tinh đều bao vây kín mít. Sau đó, quan quan phát hiện, chẳng những thần tinh bị chói chặt, nàng thần hồn giống như cũng bị vây khốn, không có biện pháp từ thần tinh chung đi ra ngoài. Liên ở nàng vô ngữ thời điểm, tinh tinh điểm điểm năng lượng từ những cái đó thủy tinh ti thượng chuyển tới. Nàng nói không rõ cái loại cảm giác này. Nhưng nguyên bản có chút lướt nhẹ thần hồn lại là lập tức vững chắc lên. Những cái đó năng lượng cũng không đều là bị nàng hấp thu, còn có rất nhiều lưu tại thần tinh bên trong, chờ đến ngưng tụ đến nhất định số lượng, liền bắt đầu tự hành di động. Một lát sau, quan quan phát hiện, theo những cái đó năng lượng di động, một đóa mỹ lệ cực kỳ thủy tinh đóa hoa xuất hiện ở thần tinh bên trong. Không biết khi nào, thần tinh bên ngoài thủy tinh ti cùng trồi non cũng đều không thấy. Nhưng thật ra kia nói khe hở như cũ tồn tại. Quan quan có chút đau đầu, sau đó liền nhìn đến kia khe hở càng lúc càng lớn, thần tinh tựa hồ hòa tan làm chất lỏng, cuối cùng, chỉ còn kêu đóa thủy tinh xài hết hảo không tổn hao gì. Đây là tình huống như thế nào? Cũng may thần tinh hòa tan thành chất lỏng cũng không có tòa khắp, nếu không quan quan thế nào cũng phải điên rồi không thể. Nàng do dự hạ, sau đó ý đồ dùng thần hồn đi thao tắc những cái đó chất lỏng vốn tưởng rằng cái này quá trình sẽ phi thường khó khăn, không nghĩ lại ngoài dự đoán dễ dàng. Cơ hội là nàng một ý niệm, những cái đó chất lỏng liền theo nàng tâm ý động. Nàng suy đoán này đó chất lỏng hẳn là thần tinh năng lượng đạt tới trình độ nhất định lúc sau hóa lỏng, hiện giờ cần phải làm là đem chi một lần nữa ngưng tụ thành thần tinh. Theo quan quan ý niệm, lấy thủy tinh hoa vì trung tâm, bốn phía chất lỏng đều tụ tập lại đây, sau đó đó là nhất nguyên thủy đè ép cùng và chạm. Cứ như vậy, quan quan dựa vào cường đại ý niệm một chút một chút đem thần tinh một lần nữa ngưng tụ. Đương cuối cùng một giọt chất lỏng bị đè ép thành thật thể thời điểm, nháy mắt liền có vô số quang sương mù từ kia trở nên chỉ có chứng cút lớn nhỏ thần tinh chung lao ra, bắt đầu ở quan quan trong cơ thể du chuyển. Cảm thụ được thân thể cùng thần hồn toàn phương vị tiến cấp, quan quan trong lòng sinh ra một mạt hiểu ra, chính mình chỉ sợ là đột phá trở thành thần tôn. Đúng lúc là ở ngay lúc này. Tiêu thủy tinh hoa đột nhiên tan rã, hóa thành toé tinh điểm suyết ở thần tinh phía trên. Cơ hồ là nháy mắt, quan quan trong đầu liền xuất hiện một cái tin tức, một cái về linh bảo tin tức. Linh bảo Trừng Tâm Tinh có thể đem dư thừa cảm tình rút ra ra tới, tiến giai phương thức cũng là hấp thu đủ loại cảm tình. Đúng vậy, sen vào trước mắt chàng huống, quan quan cảm thấy chính mình hiện giờ trước hết cần phải làm là đem trong thân thể không thuộc về chính mình cực nóng cảm tình cấp hủy diệt. Nếu không nói Nàng đối thượng vì nẹ chính là nhất định thua. Cũng may này một phen đánh cuộc chính xác. Bất quá nàng lại không tính toán lập tức khiến cho trừng tâm tinh đem trong cơ thể không thuộc về chính mình cảm tình hấp thu rớt, bởi vì nàng lo lắng cho mình chân thân lên sân khấu sẽ trang không ra kia phó thâm tình bộ dáng. Tâm thần một thả lỏng, vốn làm mọi mệt đến cực điểm quan quan ở dạng sáng làm một giấc mộng. Hoặc là chuẩn xác điểm nói, là nàng đem chính mình ký ức tìm trở về, nàng nhớ tới sở hữu nay đều không phải là là trung hợp, cũng là đến lúc này, quan quan mới biết được linh tạo ngôi tiến hành một lần linh tạo, tự thân là có thể đạt được một hồi thể sắc và tinh thần lễ rửa tội, loại này lễ rửa tội liền tương đương với tu chân giới những cái đó độ kiếp qua đi được đến tiên hà tám gội, chỗ tốt phi thường đại, mỹ dung dưỡng nhan, có thương tích trị thường, không thương cường thân tăng thọ, đem không hảo biến hảo, đem tốt trở nên càng tốt, cơ hồ coi như là vạn năng. Đáng tiếc, Vốn dĩ loại này chỗ tốt là có thể cùng phản Tắc Đô cùng nhau chia sẻ, kết quả liền bởi vì hôm nay hai người không nằm ở trên một cái giường liền bỏ lỡ. Bất quá không quan hệ, dù sao về sau cơ hội nhiều đến là. Quan quan một giấc này ngủ đến đặc biệt trường, đi ra cửa phòng thời điểm đã là trạng vạng. Nhìn đến nàng rốt cuộc ra tới, vì nhẹ nhẹ nhàng thở ra, tiến lên quan tâm nói, như thế nào đến bây giờ mới lên. Còn không phải là vì ngươi sầu. Quan quan nước chế trụ đấy lòng đối người này chán ghét đối với hắn trợn trắng mắt nói: Ngươi nói ngươi không chạy nhanh khôi phục dáng người ta đây không được thủ cả đời xuống quả cũng may bởi vì kia phân không thuộc về chính mình cảm tình quan quan này sẽ tuy rằng ngữ khí không tốt nhưng đấy mắt tình ý lại là không dung sai biện nhìn càng như là tình nhân chi gian hận rồi vì nệ rõ ràng trong lòng gấp đến độ muốn chết trên mặt lại là mang theo một chút lung tung nói: Ngươi thật muốn cùng ta tích cực ca. Nói, hắn duỗi tay muốn tới ôm quan quan eo, quan quan một cái không khống chế tốt, trực tiếp đem hắn tay mở ra. Ý thức được chính mình phản ứng có chút quá độ, nàng chạy nhanh bổ cứu, liếc liếc mắt một cái cánh tay hắn nói, nhìn xem ngươi tay, biết đến nói là tay, không biết còn tưởng rằng là chân đâu, lại ngạnh lại thô, một chút cũng không giống nguyên lai như vậy thon giải xinh đẹp. Nàng nhữ, nhữ mày, nói cũng không biết cao vị diện có hay không chỉnh dung ma cốt bằng không ngươi đi đem khớp xương mà tiểu một chút đi. Không phải ta nói, ngươi rốt cuộc luyện cái gì luyện thể bí tịch, cư nhiên sinh sôi đem chính mình đạp hư thành dáng vẻ này. Nghĩ đến ngày hôm qua người này đắp quá nàng vai ôm quá nàng eo, quan quan trong lòng liền ghê tởm đến không được. Vì duy trì sùng nịch thê tử hảo trượng phu nhân vật, vì nẻ lăng là dám giận không dám nôn, chỉ có thể cẩn thận lấy lòng nói, ngươi cũng đau lòng đau lòng ta, có người như vậy lăn lộn chính mình nam nhân sao. Tuy rằng nói như vậy, hắn trong lòng là thật sự bắt đầu suy xét có biện pháp nào có thể thay đổi hình thể. Nếu không hiện tại dáng vẻ này, quan quan căn bản không muốn cùng hắn lên giường, Kia hắn phía trước chủ tính những cái đó liền thành uổng phí công phu. Người xác định, quan quan nâng lên cầm nói, ngươi những cái đó phi tử phân phát sao. Còn có ngươi những cái đó hậu thế, đừng làm cho ta ở bên trong cung nhìn đến bọn họ. Không, không ngừng nội cung đời này đều đừng làm cho ta nhìn đến bọn họ, nếu không. Nàng liếc mắt nhìn hắn nói, nếu là thực lực so với ta cường liền tính, thực lực so với ta nhược, ta thấy một cái tấu một cái. Vì nẻ mặt đều thành, hắn đương nhiên không đem những cái đó phi tử đuổi ra đi, đảo không phải không tha, chỉ là trong đó tốt một chút đều là nhi nữ thân mẫu, nếu là đuổi ra đi, đối bọn họ không hảo công đạo. Nhưng là quan quan nếu cũ lời nói nhắc lại, kia hắn liền không thể không đi làm. Bởi vậy, hắn cắn chặt răng, trên mặt vẻ mặt ôn nhu nói, ta này không phải lo lắng ngươi, không cố thượng này đó sao. Ngươi từ từ, ta ngày mai liền đem người đuổi ra đi, về sau cũng không cho bọn họ xuất hiện ở ngươi trước mặt tới ngại ngươi mắt. Quan quan hừ một tiếng, ngươi tốt nhất nói được thì làm được. Cố nén ghê tẩm cùng người này ăn một bữa cơm, quan quan liền đem người đuổi đi, lấy cớ làm hắn vội vàng đi ăn bài. Nếu là ngày mai nội cung còn có một cái không nên lưu người, cũng đừng quái nàng cùng hắn trở mặt. Vì nệ tưởng tượng cũng là, không còn sớm điểm an bài hảo, ngày mai nếu là ra phê ước, này tiểu tổ tông chỉ sợ thật đến lăn lộn hắn. Hắn thở dài nói, vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Quan quan vây vây tay vẻ mặt ghét bỏ nói, chạy nhanh đi chạy nhanh đi. Xác định vì nệ rời đi nội cung, quan quan chạy nhanh liên lạc huyết ảnh nói, chạy nhanh làm phản tắc đô lại đây. Phan tác đô lại đây thời điểm, thiết tưởng rất nhiều khả năng, trong lòng khó được có vài phần thấp thỏm, không nghĩ mới gặp mặt, quan quan liền phi phát lại đây treo ở trên người hắn. Hắn theo bản năng đỡ lấy nàng eo, ngay sau đó, quan quan môi liền dán lại đây. Hai người khó xa khó phân mà hôn vài phút, thẳng đến tách ra, phan tác đô mới có chút ngốc mà mở miệng hỏi, người nghĩ tới. Quan quan cười tủng tìm nói, ta ngày hôm qua thuận lợi đem thần tinh chế tạo thành linh bảo sau đó ký ức liền coi phủ thấy Phan tắc đô vẻ mặt thả lỏng nàng nhịn không được đầu hắn nói hai ngày này có phải hay không đặc biệt hư không tịch mịch lãnh vốn tưởng rằng Phan tắc đô sẽ không lý người không nghĩ hắn lại phi thường nghiêm túc gật gật đầu cái này ngược lại là đổi quan quan ngượng ngùng hai vợ chồng tuy rằng có rất nhiều ôn tồn lời muốn nói ra tới nhưng hai người cũng biết nặng nhẹ nhanh chậm lúc này vẫn là lạc khê sự tình tương đối quan trọng nhìn đến lạc khê thời điểm Quan quan hâm mộ hỏng, rồi, đó chính là kia trong lý tưởng ngự nữ a, xem kia mặt cỡ nào tình xảo vũ mị, xem kia dáng người cỡ nào có thể làm nam nhân chảy máu muối. Nếu là chính mình trường như vậy nên thật tốt a. Nàng cũng không che giấu chính mình hâm mộ, phàn Tác Đô có chút buồn cười, vươn tay sờ sờ nàng đầu nói, tựa như ngươi thích mỹ thiếu niên giống nhau, ta liền thích ngươi như bây giờ diện mạo. Trên thực tế, đối với hắn mà nói là trái lại, Nguyên nhân chính là vì quan quan trường như vậy, cho nên hắn mới thích. Nghe được lời này, quan quan lập tức gửi, cũng thẳng đến lúc này, nàng mới phát hiện lạc khê trên người không thích hợp. Người là... ý niệm sản vật. Nàng có chút trần chờ nói. Lạc khê ngẩn ra, ngay sau đó khỏe miệng gợi lên một mặt cười nhạt nói, cái này có ý tứ. Từ lúc chào đời tới nay, nay vẫn là nàng lần đầu tiên gặp được nhìn thấu chính mình thân phận người. Không nghĩ không phải bất luận cái gì một vị thần đế, cư nhiên là một vị chỉ là. Thần quân tiểu nha đầu. Không đúng. Người đột phá thần tôn. Nàng nhướng mày ngoài ý muốn nói. Quan quan cái này đã ý, đôi mắt nhỏ ngăn không được mà hướng phản tắc đô trên người phiêu. Phải biết rằng lúc trước ở họ thời điểm, chính mình tu vi nhưng không ngừng một lần bị hắn đệ nặng, cuối cùng có thể bẻ hồi một hồi. Lạc khê vốn là muốn nói phá phản tắc đô hiện giờ cũng đã là thần tôn. Nhưng là lại bị phản tắc đô dùng ánh mắt ngăn lại. Bất quá, mặc dù nàng không nói, quan quan thực mau cũng phản ứng lại đây. Nam nhân nhà mình hơi thở như thế nào cũng không so với chính mình được. Suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì xảy ra, nàng tức khắc có chút bực mình. Phản tắc đô có chút bất đắc dĩ, ta cũng là đột phá không bao lâu. Nếu không phải này sẽ tình huống đặc thủ, quan quan này sẽ thế nào cũng phải hỏi cái rõ ràng. Phản tắc đô vội vàng nói sang chuyện khác nói. Người phía trước nói lạc khê là ý niệm sản vật lại là có ý tứ gì? Chính là thần linh. Dừng một chút, quan quan bổ sung nói, bất quá không phải thần cấp cường giả, mà là. Nàng nghĩ nghĩ nói, địa cầu viên cổ thời kỳ không phải có loại này truyền thuyết sao, bởi vì nhân loại nội tâm chờ đợi mà ra đời thần linh, như là xuân thần, táo thần gì đó. Lạc khê hẳn là cũng là như thế này, bất quá lại có bất đồng, nàng là có thân thể. Đại khái cũng bởi vì này, lạc thủy nhất tộc diệt vong lúc sau, nàng cũng như cũ tồn tại xuống dưới. Ngươi nói đúng. Một bên lạc khê nói, lạc thủy nhất tộc tộc nhân thiên phú xuất chúng, lại không biết vì sao không ai có thể đột phá thần đế, chẳng sợ ra một hai cái có hy vọng mầm, cũng luôn là bởi vì một ít không thể tưởng được ngoài ý muốn chết non. Bởi vì không có thần đế, lạc thủy nhất tộc ở các tộc chung trước sau nửa đời, vô pháp được đến chân chính tự chủ. Thường thường liền sẽ bị càng cao càng cường giả bóc lột một hồi. ngàn vạn năm tới nay, bởi vì lạc thủy nhất tộc ngày đêm chờ đợi trong tộc có thể ra một cái thần tôn, làm cho ta ra đời. Đơn thuần ý niệm sản vật là vô pháp tu luyện thành thần tôn, bởi vậy, căn cứ bọn họ chờ đợi, ta tiến vào một cái sinh ra liền chết non nữ hài trong cơ thể. Bởi vì tự thân đặc thù tính, ta chỉ tốn không đến trăm năm thời gian liền trở thành thần đế. Kìa sau lại đâu? Quan quan hiếu kỳ nói, ngươi cùng vì nệ chi gian rốt cuộc là chuyện như thế nào? Liên như vậy hồi sự bái. Lạc khê nhàn nhạt nói, ta cùng tầm thường chúng sinh rốt cuộc là không giống nhau, tuy rằng đã mau trăm tuổi, nhưng ý nghĩ của ta cũng không giống chân chính sinh linh như vậy phức tạp. Bởi vậy, gặp được vị nệ lúc sau, ta tựa như một con không đầu rồi bỏ giống nhau tài đi vào. Bất quá mặt sau chuyện xưa liền cùng bên ngoài chuyện không giống nhau. Mỗi người đều nói ta cùng vì nệ trở mặt là bởi vì hắn không muốn cưới ta, kỳ thật cũng không phải như vậy. Nghe đến đó, quan quan ngưỡng mày, đó là tình huống như thế nào? Lạc khê ánh mắt xa xưa nói, người ngoài không biết, lạc thủy nhất tộc sở dĩ như vậy cường đại, gần nhất là bởi vì chủng tộc ưu thế, thứ hai lại là lạc thủy nhất tộc đặc có một cái linh mạch, chúng ta xưng là tình thiên thủy linh mạch. Bởi vì ở xa xăm quá khứ. Lạc thủy nhất tộc gặp được thiên ngoại thiên thạch thai nạn thời điểm, cái kia linh mạch đột nhiên dâng lên ra một đạo thật lớn của nước, đem sở hữu đối với chúng ta tinh cầu tạp tới thiên ngoại thiên thạch cấp mà chắn bên ngoài. Cho nên, chúng ta xưng là kinh thiên. Tự kia lúc sau, lạc thủy nhất tộc liền cùng với Kình thiên thủy linh mạch mà chuyển nhà. Chúng ta thói quen ở kinh thiên thủy linh mạch phụ cận cảm ứng tu luyện, lại bởi vì này đã từng ân tình, mỗi năm lấy dùng lượng đều phi thường tiểu liền sợ đối nó có tổn thương. Như thế một thế hệ một thế hệ xuống dưới, Lạc thủy nhất tộc càng thêm lớn mạnh, Kình Thiên thủy linh mạch cũng càng ngày càng có linh tính. Nàng Vũ mắt nói, ta có cảm ứng được, Kình Thiên thủy linh mạch linh quang một năm so một năm cường, ở tộc nhân quanh năm suốt tháng cảm tình ký thác hạ, Kình Thiên thủy linh mạch sinh ra thần linh là sớm muộn gì sự. Khi đó ta cùng tộc nhân đều thương lượng hảo, một khi thần linh ra đời, chúng ta liền đi tìm linh tạo đem chi chế tác thành linh bảo. Sự khả năng đủ lâu dài tồn hậu thế, lại không nghĩ lạc khê sắc mặt lạnh băng nói, lúc trước vì nhẹ đột phá thần hoàng đã có mấy và năm, khoảng cách đột phá thần đế lại trước sau kém như vậy chỉ còn một bước, ta lúc ấy cũng có chút gấp, bởi vậy đương hắn đưa ra muốn mượn lạc thủy nhất tộc kình thiên thủy linh mạch tu luyện lúc sau, ta liền tranh thủ tới rồi tộc nhân đồng ý. Sau lại vì nhẹ mượn kình thiên thủy linh mạch quả nhiên đột phá thần đế, nhưng là ta không nghĩ tới chính là hắn sẽ đem kình thiên thủy linh mạch trốn đi. lúc sau ta phi rất dài một đoạn thời gian mới tra được lý sợt vị diện này đã kể bên hoàng mất chỉ có giống kình thiên thủy linh mạch như vậy sinh cơ doanh doanh lại linh quang viên mãn linh vật tài năng đủ cứu lại lý sợt xu hướng suy tàn. vì thế ta chạy tới hỏi vị nệ thảo muốn kình thiên thủy linh mạch ở đem vị nệ đánh bại liền phải đem kình thiên thủy linh mạch từ lý sợt mang đi thời điểm nhân tộc thần đế lại là ra tay đem ta trọng thương. sau lại Lạc thủy nhất tộc toàn quân xuất động, cũng là vì đoạt lại Kình thiên thủy linh mạch, đều không phải là gần là xem không được ta chịu ủy khuất, muốn nuôi lý sợt phát động xâm lược. Lạc khê đáy mắt hiện lên một tầng lệ quang, lúc trước nhân tộc thần đế cho rằng lạc thủy nhất tộc thực lực quá mức đáng sợ, để tránh đôi nhân tộc tạo thành uy hiếp, cho nên ra tay đem lạc thủy nhất tộc diệt sạch. Nhưng bọn hắn cũng không biết, lạc thủy nhất tộc ở bước lên lý Sợn lúc sau sở dĩ như vậy cường đại. Là bởi vì kình thiên thủy linh mạch đã co linh tính, chỉ cần có nó ở địa phương, lạc thủy nhất tộc tộc nhân phải đến đại biên độ tăng phúc, có kình thiên thủy linh mạch chi viện, chúng ta lực lượng cơ hồ không lĩnh viễn sẽ không suy kiệt. Chờ đến này đó nhân tộc thần đế lộng minh bạch trong đó là chuyện như thế nào thời điểm, ta tộc nhân đã một cái không để lại, này đó nhân tộc thần đế ngạc nhiên rất nhiều lại không có biểu lộ quá chút nào hối hận. Đúng vậy, ở bọn họ trong mắt, Một cái lạc thủy nhất tộc lại coi như cái gì? Nàng nhìn về phía quan quan cùng phàn tắt đô, khỏe miệng gợi lên mang theo ác ý tươi cười nói, trước nói hảo, sau khi rời khỏi đây, ta là nhất định muốn đem kỳnh thiên thủy linh mạch mang đi. Như vậy, các ngươi còn tưởng kiên trì nguyên lai giao dịch sao? Vốn tưởng rằng này hai người hẳn là sẽ do dự hồi lâu, không nghĩ quan quan không chút nghĩ ngợi liền gật đầu nói, đây là đương nhiên, tiệp kỳnh thiên thủy linh mạch vốn dĩ liền không phải lý sợ đồ vật Vật quy nguyên chủ cũng ở tình lý bên trong. Cái này ngạc nhiên biến thành là khê, nàng vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn quan quan, ngươi nghiêm túc. Nếu là lý sợ hủy diện, kia này toàn bộ vị diện người muốn chết hơn phân nửa. Như vậy tội nghiệt phải biết rằng thế giới ý chí thứ này, đó là mỗi cái vị diện đều có một cái. Tuy rằng đại bộ phận thời điểm chúng nó đều là cùng cái lô nuôi phun khí, nhưng thật sự đề cập đến tự thân. Chúng nó đảo không phải ích kỷ, mà là chức trách phạm vi. Chỉ lo trước mắt địa bàn, mặt khác vị diện chết sống lại là không về chúng nó quản. Cũng là bởi vì này, ở bất đồng thế giới ý chí trước mặt, mỗi người được đến đánh giá cũng không xét đều giống nhau. Muốn nói thế giới ý chí cũng không thể thật sự đối cá nhân làm cái gì, nhưng ảnh hưởng vẫn phải có. Hoàn cảnh chung chống lại, có đôi khi là phi thường đáng sợ, nói không hảo ngươi ở đằng kia uống miếng nước đều có thể sạc tử. Chẳng sợ, ngươi có thể vĩnh viễn không đặt chân vị diện này. Nhưng nơi đó không thể nghi ngờ trở thành người nhược điểm, nếu là bị người biết được lợi dụng. Này cũng không phải tội nghiệt. Quan quan lại đánh gây nàng nói, này liền như là cường đạo đoạt người khác tiền, nhân gia cứ về. Chẳng lẽ chờ cường đạo không có tiền ăn cơm mà đói chết thời điểm, muốn trách nhân gia không nên đi chính mình tiền lấy về đi sao? Không có như vậy bá vương đạo lý. Nàng nhàn nhặt nói, vốn dĩ, nếu là không có lạc thủy nhất tộc kình thiên thủy linh mạch Lý sợt cũng không có hiện tại. Người đối bọn họ chỉ có ân, không có thủ, ngược lại là bọn họ, trên người lương đeo lạc thủy nhất tộc tộc nhân tánh mạng. Nghe được lời này, lạc khê thiếu chút nữa khóc ra tới. Lời này kỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt, chẳng qua là nói ra nên có công đạo, chỉ là. Từ khi mấy chục vạn năm trước đi ra lạc thủy nhất tộc, ở cái này nhân loại thế đại hoàn cảnh trung hạng, nàng liền chưa từng được đến quá một câu chân chính công đạo. Cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Lạc khê mặt giãn ra cười nói, cảm ơn ngươi không có phủ định ta. Quan quan cũng không cảm thấy chính mình làm cái gì đặc biệt sự, nàng nhìn về phía lạc khê nói, kế tiếp chúng ta tiến vào chính đề đi. Nàng ánh mắt đảo qua đem lạc khê sâu lên tới những cái đó siềng xích, đừng nói, này đó siềng xích vẫn là phi thường xinh đẹp, nhàn nhạt màu sáng bạc, mặt trên che kín phức tạp huyền ảo trận văn. Dùng cái này làm ngươi bản thể có thể chứ? Quan quan nhìn những cái đó siềng xích nói. Không thành vấn đề. Lạc khê có chút thấp phòng nói, ta có thể được đến cái dạng gì năng lực. Còn có, ta tự thân thực lực sẽ đã chịu cái gì ảnh hưởng. Người nguyên lai thực lực sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Đến nỗi trở thành linh bảo sau năng lực quan quan sờ sờ cầm nói, ngươi có thể chính mình cân nhắc cân nhắc, ta tận khả năng hướng ngươi hy vọng kia phương diện dựa. Bất quá trước nói hảo. Linh bảo tồn hậu thế căn bản là có thể ban ơn cho sinh linh, cho nên một ít lực sát thương năng lực liền không cần suy nghĩ. Lạc khê gật gật đầu, ta đây hảo hảo ngâm lại. Quan quan cũng không nổi, trên thực tế, hiện giờ cái này không gian đã bị lạc khê khống chế, hơn nữa có khi không thuộc tính phản tắc độ ở, nàng thật đúng là không lo lắng vì nẹ có thể tiến vào cái này không gian. Qua hồi lâu, lạc khê mới trần chờ mà mở miệng nói, ta muốn đạt được sinh sản năng lực. Có thể chứ. Quan quan ngận ra, ngươi là muốn làm lạc thủy nhất tộc tái hiện. Đúng vậy. Lạc khê gật đầu nói, tuy rằng nhìn như lạc thủy nhất tộc là từ ta thống lĩnh, nhưng là cho tới nay, trưởng lão cùng tộc trưởng bọn họ kỳ thật đều đem ta coi như hải tử giống nhau bao dung. Chẳng sợ sau lại bởi vì ta bị trộm kình thiên thủy linh mạch, nhưng bọn hắn lại trước sau không có trách quá ta, còn đem sai ôm đến trên người mình, cho rằng là bọn họ đem ta dưỡng đến quá đơn thuần. Ấn ngươi cách nói ta là thần linh, nhưng ta lại trước nay không như vậy cảm thấy, cùng với nói là ta ở che trở lạc thủy nhất tộc, còn không bằng nói là bọn họ ở dưỡng giúp ta. Đó là nhà của ta, bọn họ là ta tộc nhân. Cho nên, ta không thể làm lạc thủy nhất tộc hoàn toàn trở thành lịch sử. Lạc thủy nhất tộc hiện giờ chỉ còn lại có ta một cái, cho nên ta tưởng có được cùng loại đơn tính sinh sôi nảy nở năng lực. Quan quan đều ngây dại, này, ngươi xác định, liên chưa thấy qua loại này thượng vội vàng đi đường sinh dục máy móc. Nàng nghĩ nghĩ nói, đơn tính sinh sôi nảy nở thật sự là quá khó xử người, rốt cuộc lạc thủy nhất tộc lại không phải thực vật. Chỉ có ngươi một người gen đảo tạo ra tới phôi thai cấu thành quá không ổn định, nói không chừng sẽ sinh một cái chết một cái, hơn nữa ngươi liền không nghĩ tới về sau. Mặc dù này sẽ ngươi có thể đơn tính sinh sôi nảy nở, nhưng về sau ngươi tổng không thể làm cho bọn họ huynh muội loạn luôn đi. Cho nên cần thiết phải có ngoại lai like gen gia nhập, đây là tránh không được. Nghe vậy, Lạc Khê nhịn không được mặt lộ vẻ bề ngoài, thật sự không có cách nào sao? Nàng muốn chính là chân chính Lạc thủy nhất tộc, mà không phải một cái sơn trại bản. Quan quan vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ có thể làm được tình trạng này a. Đột nhiên, nàng ánh mắt sáng lên nói, ta biết ngươi không nghĩ là thủy nhất tộc gen bị hôn tạm, như vậy, dùng kình thiên thủy linh mạch gen như thế nào? A Lạc khê ngây ngẩn cả người. Quan con nói, ngươi không phải nói dĩ vãng từng tính toán đem kình thiên thủy linh mạch chế tắc thành linh bảo sao. Kia chờ ngươi tìm được kình thiên thủy linh mạch tìm được, ta đem nó chế tắc thành cùng ngươi nguyên bộ linh bảo. Ngươi phản cảm chủng tộc khác gen gia nhập, nhưng kình thiên thủy linh mạch hẳn là không thành vấn đề sao. Cứ như vậy, lạc thủy nhất tộc huyết mạch phòng trừng còn có thể được đến trình độ nhất định tăng lên. Dừng một chút, đến nỗi về sau còn muốn hay không huynh luân. Vậy về sau lại nói bái. Lạc khê ngẫm lại giống như cũng chỉ có như vậy, này đã là tốt nhất phương án. Đúng rồi, lạc thủy nhất tộc thi thể hiện giờ tìm không thấy sao. Quan quan đột nhiên hỏi. Ta không biết. Lạc khê sửng sốt hạ nói, tộc nhân bị giết quăng lúc sau ta đã bị vì nẹ nhốt lại, ta không biết bọn họ sau lại là xử lý như thế nào lạc thủy nhất tộc thi thể. kia phía trước đâu. Quan quan hỏi. Các ngươi là thủy nhất tộc qua đi chết tộc nhân thi thể còn ở sao? Người là nói mộ địa. Thấy quan quan gật đầu, lạc khê mở miệng nói, hẳn là còn ở đi, lạc thủy nhất tộc nơi huệ thủy tinh không khí độ ẩm cao đến đáng sợ, phi lạc thủy nhất tộc người đi vào đều sẽ cảm thấy không thoải mái. Bất quá ta cũng không dám xác định. Nàng có chút cười khổ nói, rốt cuộc đã qua đi hơn mười vạn năm, ta không dám bảo đảm không có bất luận cái gì biến cố phát sinh. Quan quan bước cầm như suy tư gì nói, người yêu cầu chỉ là tái hiện lạc thủy nhất tộc phải không? Lạc khê gật đầu, quan quan liền nói, ta đây liền tại đây cơ sở thượng tự do phát huy. Nàng cảm thấy bất luận là làm một vị thần đế vẫn là một kiện linh bảo, đem hơn phân nửa nhân sinh dùng để sinh hài tử thật sự quá lãng phí. Hơn nữa nàng phía trước nghĩ làm kình thiên thủy linh mạch cùng lạc khê cùng nhau trở thành nguyên bộ linh bảo, nhưng thâm nhập tưởng tượng lại cảm thấy việc này có chút không ổn. Gần nhất nàng còn không biết kình thiên thủy linh mạch chế thành linh bảo lúc sau là nam tính vẫn là nữ tính. Thứ hai, làm sinh dục máy móc loại sự tình này, lạc khê khả năng tự nguyện, đối phương lại không nhất định nguyện ý, nàng nhưng không nghĩ bởi vậy cấp lạc thủy nhất tộc mai phục mầm thai hoạn. Lạc khê không có ý kiến, ngươi là linh tạo, ngươi tưởng như thế nào làm đều có thể. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì nàng cũng sắc thật không đối linh bảo năng lực ôm có quá lớn kỳ vọng. Nàng tự thân thực lực đủ để lệnh nàng không thèm để ý Quan quan trầm tư hồi lâu mới định ra phương án Bởi vì có chừng tầm tinh kinh nghiệm Nàng lần này tiến hành linh tạo lại là có nắm chắc nhiều Tạo hóa chi mắt mở Lộng lẫy kim quang đem toàn bộ không gian đều trải rộng Người khác thượng hảo Lạc khê thấy thế lại là trong lòng cả kinh Bởi vì nàng có thể cảm giác được Đương kim quang trải rộng bốn phía thời điểm Kỳ thật liền tương đương với một cái lĩnh vực tạo ra Quan quan không biết lạc khê ý tưởng, nàng nhìn thoáng qua phiêu phủ ở trời cao lạc khê, trong lòng vừa động, cùng với nàng vừa tay, từng con bàn tay đại kim sắt chim chóc tận trời bay lên, quay chung quanh lạc khê bắt đầu nhẹ nhàng bay múa lên. Chúng nó phản phất chính là bay loạn, nhưng là theo thời gian trôi đi, trời cao chung lại xuất hiện một cái lại một cái kim sắc ma phát trận, đem lạc khê vây quanh lên. Trong ngáy mắt, lạc khê cảm giác chính mình vô phát động. Mà mặc ở nàng xương tỷ bà cùng tứ chi siềng xích cũng lập tức mất đi sinh khí, héo héo mà rũ xuống. Quan quan dơ tay, ý niệm hóa thành một chi thật lớn kim sắc khắc bút, sau đó nhanh chóng múa may lên. Rõ ràng kia chi bút khoảng cách siềng xích có không ngắn một khoảng cách, nhưng là, theo bút ngòi vằng rơi, một đoạn đoạn kim sắc khắc văn bắt đầu xuất hiện ở xiềng xích thượng. Cho dù là mặc ở lạc khê trong cơ thể kia bộ phận siềng xích cũng không có ngoại lệ. Phan tác đô không cảm thấy như thế nào, lạc khê lúc này lại là ngây người, người khác nhìn không ra tới, nàng lại là có thể nhận ra kia khắc văn là nguyên thủy thần văn. Thần văn thứ này ở rất nhiều vị diện đều có, có chút chỉ bị một bộ phận thế giới ý chí nhận đồng, chỉ có cao vị diện thần văn tài năng đạt được sở hữu thế giới ý chí nhận đồng. Bởi vì cao vị diện thần văn đều là từ nguyên thủy thần văn trung diện biến ra tới, nghe nói, nguyên thủy thần văn đã thất truyền hơn phân nửa. Đó là những cái đó lao tư lịch thần đế, cũng bất quá là cái biết cái không. Mà lạc khê vì cái gì có thể nhìn ra quan quan khắc ra chính là thần văn đâu. Cũng không phải nàng tri thức lượng có bao nhiêu cao, mà là nàng làm thần linh, đối phương diện này cảm giác cực kỳ nhạy bén. Trên thực tế, quan quan sẽ nghĩ đến dùng lúc trước ở tinh linh nhất tộc học được thần văn cũng là nhất thời tâm huyết dâng trào, rõ ràng vốn là muốn khắc ma pháp khắc văn. Nhưng mà hạ bút thời điểm lại thành này đổ bỏ thần văn. Nói nó đổ bỏ là có duyên cớ, lúc trước quan quan ở tinh linh nhất tộc bởi vì tinh linh mâu thủ quan hệ vẫn luôn bị tinh linh trưởng lão đặc thù chiếu cố, học tập nhiệm vụ là bên cạnh tiểu tinh linh vài lần. Bất quá nàng đối này lại là thích thú, nó tử mới không quý trọng có thể học bản lĩnh cơ hội. Nhưng là, muốn nói ma pháp tài bắn cung này đó nàng đều học cam tâm tình nguyện, kia này thần văn nàng đi học đến không phải như vậy ca nguyện. Bởi vì nàng học thần văn cùng khác tiểu tinh linh không giống nhau, càng phức tạp tối nghĩa liền tính, còn không có tác dụng. Mặt khác tiểu tinh linh dùng ma lực họa ra thần văn có thể đưa tới phong đưa tới vũ. Nàng học cái loại này thần văn căn bản vô pháp dùng ma lực họa, chỉ dùng nét bút ra nói trừ bỏ đẹp thí dùng đều không có. Quan quan thiếu chút nữa tức chết đi được, cố tình trưởng lão lại nói cái gì đều không cho phép nàng từ bỏ. Lăng là vừa đe dọa vừa dụ dỗ làm quan quan đem kia mấy trăm cái thần văn cấp học xong. Thần văn số lượng cũng không nhiều, nhưng lẫn nhau chi gian lại có thể tách ra lẫn nhau tổ, biến hóa muôn vàn. Bất quá hiện tại, nàng lại đột nhiên minh bạch vì cái gì chính mình lúc trước dùng ma lực vô pháp hỏa xuất thần văn, bởi vì ma lực lực lượng chỉnh tự quá thấp, căn bản vô pháp điều khiển thần văn. Quan quan không ngốc, tự nhiên đoán được bị đã từng chính mình bỏ chi như lý thần văn là thứ tốt. Chỉ là Dù vậy, nàng này sẽ cũng có chút thất vọng. dù sao cũng là lần đầu tiên dùng. Nàng trong lòng không có đế. Cuối cùng một nét bút hạ, sở hữu thần văn tất cả sáng lên, bất quá dây lát, này đó ánh sáng liền đều biến mất, siềng xích thượng thần văn lại phản phất sống lại đây, không hề là trạng thái tĩnh, mà là ở trên đó không ngừng du tẩu. Kế tiếp, quan quan nhìn về phía lạc khê, ngay sau đó, nàng tâm thần liền tiến vào lạc khê thần tinh nhìn kia đứng lặng ở lao nhanh dòng nước trung quang mang vạn trượng cự sơn quan quan thiếu chút nữa nước miếng đều chảy ra tương so lên chính mình kia thần tinh tinh cái gì a bất quá hắn cũng không có quên chính sự duỗi tay nhất chiều xiềng xích đã xuất hiện ở tay nàng trung nàng giơ tay một ném kia xiềng xích liền dung nhập tới rồi lạc khê thần tinh bên trong ngay sau đó một cây vàng nhạt mầm nhi đột nhiên từ kia cự trong núi toát ra Một lát liền có vô số thủy tinh ti đem cả tòa thần tinh sơn đều bao lấy. Quan quan còn tưởng nhìn kỹ một chút, chỉ Lạc Khê thức Hải lại bắt đầu quay cuồng, nàng không thể không lui đi ra ngoài. Nàng nhìn về phía hiện giờ chính thừa nhận thống khổ Lạc Khê nói, nhẫn nại một chút, chờ đến linh bảo cùng ngươi thần tinh cho nhau đánh dấu hảo lúc sau, việc này liền thành. May mà lúc trước nàng có dự kiến trước, cùng Tuyết Thiên hỏi thăm nàng bị chế tác thành linh bảo đại khái quá trình. Lạc Khê gật gật đầu. Cũng không như thế nào để ý trước mắt điểm này đau đớn, nhắm mắt lại đi khắc phục. Mà quan quan này sẽ lại là những mày, vừa mới kia vàng nhạt mầm nhi nàng quá quen thuộc, ôn nhuận như ngọc, nụ hoa cùng phun ra ti đều là thủy tinh. Vốn dĩ nàng cho rằng đó là nàng đột phá thần tôn đặc có tình hình, hiện giờ xem ra, tựa hồ không phải. Xem ra muốn hỏi một chút ô tô. Ước chừng nửa ngày thời gian trôi qua, quan quan cùng lạc khê trong đầu hiện ra một cái tin tức. Mệnh tức hóa, có thể thu thập sinh linh gen đoạn ngắn, sau đó đem chi tổ hợp thành phôi thai. Quan quan nhẹ nhàng thở ra, con hảo còn hảo, không có chơi băng rồi. Nói đến này vẫn là từ mượn loại trùng trên người đạt được linh cảm đâu, may mắn theo kế hoạch đi rồi. Dù sao thi thể cốt cách thượng cũng có gen đoạn ngắn, có thể tìm được mặt khác lạc thủy nhất tộc thi thể, kia về sau liền không cần lo lắng huynh muội loạn luân vấn đề. Lạc khê lại ngốc. Quan quan đem ý nghĩ của chính mình cùng nàng nói một chút, lại nói, ta tính toán đem kình thiên thủy linh mạch chế tác thành cùng loại dượng dục chi hà giống nhau linh bảo. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần đem tổ hợp tốt phôi thai ném cho nó là được. Nghe vậy, lạc khê nhẹ nhàng thở ra, không thể không nói này so với chính mình dự đoán muốn tốt hơn rất nhiều. Nếu là có lựa chọn nói, nàng tự nhiên cũng là không vui lưu lạc thành sinh dục máy móc. Ngươi nắm chặt thời gian khôi phục thực lực. Chờ chuẩn bị sẵn sàng liền nói cho tắc đô làm hắn cho ta biết, đến lúc đó chúng ta liền giết chết vì nệ kia tiện nhân. Lo lắng bị vì nệ nhìn ra, quan quan vội vàng lưu lại những lời này liền rời đi. Trở lại trước mắt đai phỏng, quan quan vội vàng nhìn nhìn thời gian, thấy chỉ đi qua một giây đồng hồ, tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra. Con hảo có phản tắc đô cái này đại sát khí ở. Trên thực tế, vì nệ đi ra một đoạn đường sát thật cảm thấy không đúng. Cảm giác phía trước quan quan giống như ở cố ý chi khai hắn giống nhau, liền đã trở lại một chuyến, nhưng như vậy một hồi công phu, quan quan về sớm tới, thấy nàng hơi thở còn ở, hắn cười thầm chính mình đa tâm, liền lại lại rời đi. Mà quan quan này sẽ đang làm gì đâu, nàng đang ở đem trong phòng khăn trải giường cùng các loại tư nhân đồ dùng đều thay đổi. Nếu không có không thể lòi, nếu không nàng mới không muốn trụ vi nẹ phòng đâu, hiện giờ lại chỉ có thể nhịn một chút. Chỉ cần nghĩ đến chính mình hai ngày này nằm khăn trải giường chân là vì mẹ dùng quá, nói không chừng còn tại đây mặt trên sùng hạnh quá này đó phi tử, nàng liền cảm thấy ghê tẩm đến không được, ăn nửa cân quả cam mới đè ép đi xuống. Bên kia, phan tác đô lại là ở hướng lạc khê dò hỏi, người yêu cầu bao lâu tài năng khôi phục thực lực. Hắn thật sự là gấp không chờ nổi muốn đem vì nẹ giết chết, ít nhất muốn ba ngày. Lạc khê thưởng thức hiện giờ như sử cánh tay chỉ giống nhau mệnh tức khóa nói, không có biện pháp, mệnh tức khóa nguyên lai tuy rằng phong không được ta thần tinh, nhưng lại phong bế ta gân mạch. Ta gần mạch hơn 10 vạn năm không có thần lực chảy xuôi, tuy không đến mức phế đi, nhưng lại yếu ớt thật sự, thân thể cũng là không sai biệt lắm tình huống. Không điều trị tốt lời nói, ta chỉ cần bị vì nẹ tiếp đón một chút liền sẽ mất đi hành động năng lực. Kỳ thật 3 ngày thời gian vẫn là có chút không đủ. Nhưng là phản tắc đô bọn họ cũng hảo, nàng cũng hảo, đều có chút chờ không kịp. Lẽ ra nàng hơn 10 vạn năm đều dày vò lại đây, sẽ không kém mấy ngày nay, nhưng trước kia là vô vọng, hiện giờ có báo thù hy vọng, nàng lại là so bất luận kẻ nào đều phải tới vội vàng. Quan quan không biết hai người đối thoại, ngày hôm sau sáng sớm, nàng liền thần thanh khí sẵn mà chạy đi tìm cha. Chẳng sợ vì nệ ở hôm qua cũng đã làm an bài. Nhưng biết được chính mình muốn từ trong trong cung dọn ra đi, đây là vì nệ cách nói, nhưng cái đó phi tử tất cả đều náo loạn lên. Đêm qua không náo là không phản ứng lại đây, nhưng là trải qua một đêm lên men, này đó phi tử lại lấy cực kỳ lệ người khiếp sợ tốc độ liên hợp lên. Các nàng chung có không ít người nhi nữ là thần hoàng thần tôn, có thể vận dụng nhân mạch tự nhiên cũng không ít. Bởi vậy, thực mau liền tra được cái gọi là chân tướng. Cư nhiên liền vì một cái hoàng mao nha đầu, Kêu nha đầu là hồ ly tinh chuyển thế sao? Tân nhân thật là không hiểu quy củ, mới đến, chúng ta còn không có bắt đầu xa lánh nàng, nàng nhưng thật ra lên mặt lên. Thế nào cũng phải làm nàng biết nội cung chủ nhân là ai không thể. Này đàn phi tử ngươi một câu ta một câu nói được lòng đầy căm phẫn cùng chung kẻ địch, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, chân chính hành động người một cái đều không có, đều chờ người khác đi đường chim đầu đàn đầu. Cố tình các nàng mắng một giờ lăng là không có người đứng ra. Không có biện pháp, đều không phải kẻ ngu dốt, ngoài miệng nói được lại lợi hại, không chịu nổi các nàng rõ ràng vì mẹ là cái cái gì đức hạnh, vì cái nữ nhân như vậy đại động can qua là đầu một hồi. Các nàng trong lòng khó tránh khỏi liền suy đoán đối phương có lẽ là gặp chân ái. Vì con cái, các nàng không muốn rời đi nội cung, càng không muốn vì nệ thần đế có chân ái cho hắn sinh hải tử. Nhưng là, các nàng cũng sợ lấy trứng trọi đá. Ngược lại rước lấy vì nệ thần đế ghét bỏ, do đó liên lụy nhi nữ. nhau đến cuối cùng, các nàng rốt cuộc vẫn là không dám chạy đến quan quan trước mặt, mà là một đám thượng trang, treo nhu nhược không nơi nương tựa nước mắt chạy tới cùng vì nệ thần đế khóc lóc kể lể. Bất quá các nàng vận khí không tồi, quan quan vừa lúc lại đây tìm vì nệ. Nhìn đến nàng ở, những cái đó phi tử hoặc là âm thầm đánh giá nàng, hoặc là liền biểu hiện đến càng ra sức, hơi có chút khiêu khích dí tứ ở bên trong. Quan quan nhíu môi, nhìn về phía vẻ mặt bất đắc dĩ, Vi Nệ cười lạnh nói: Như thế nào? Đau lòng? Sớm nói a, ta đây liền thu thập hành lý rời đi. Xem ra người này thực ăn nhu nhược mỹ nhân này một bộ, cũng là đối với lạc khê như vậy nữ thần tìm không thấy cảm giác về sự ưu việt, nhưng không được tìm như vậy nhu nhược mỹ nhân thỏa mãn một chút tự thân hư vinh cảm. Vi Nệ nghe vậy lập tức bước lên mồ hôi lạnh, nói bậy gì đó, ta sao có thể đau lòng? ta đây liền đem người cấp tiến đi. Muốn nói hắn nhiều sợ quan quan cũng không phải, nhưng tục ngữ nói vô dụng tắc cương, trái lại chính là hắn như vậy. Quan quan cảm thấy vì nệ người này rất không thú vị, liền diễn kịch đều diễn không tốt, làm việc cũng lo trước lo sau, không bị bức đến kia phân thượng căn bản không có giác mộ. Những cái đó phi tử nhìn đến tình cảnh này, nhưng không nghĩ như vậy à, ai gặp qua vì nệ thần đế này phó ăn nói khép nép bộ dáng. Trước mắt nữ nhân này thế tất là chân hái vô ngu trong lúc nhất thời rất nhiều phi tử trên mặt đều lộ ra phức tạp biểu tình các nàng đều là đối vì mẹ sinh ra quá tình ý người nhìn đến chính mình hao hết tâm tư đều muốn được đến thiệt tình liền dễ dàng như vậy mà bị người khác được đến các nàng trong lòng không phức tạp mới là lạ tâm tính kém nữ nhân nhìn quan quan ánh mắt đều mang lên hận ý cùng ác ý quan quan nguyên bản cũng không tính toán thật sự đi khó xử này đó nữ nhân nhưng bị người như vậy nhìn, Nàng cũng bực, trong tay không biết khi nào xuất hiện một cái mấy thước lớn lên màu trắng roi, phất tay vung, một cái trong mắt giống như tôi độc nữ nhân tức khắc phát ra hét thảm một tiếng. Mọi người vừa thấy, lại thấy nàng vòng eo xuất hiện một cái chặn ngang miệng máu, máu tươi hào hạt mà ra bên ngoài lưu, trước mắt công phu liền đem nàng váy nhuộm thành màu đỏ. Liên này vẫn là quan quan thủ hạ lưu tình, nếu không, nói không hảo liền phải đem người chém eo. Bất quá đối phương lại không như vậy tưởng. Làm bị dưỡng ở lồng sắt trung chim hoàng yến, này đó nữ nhân trừ bỏ một đầu góc tranh sủng tinh kế, căn bản không có can đảm đang nói, đều bị sợ tới mức thét trói thai khóc lên. Tốt nhất cười liền phải số vi nệ người này phía trước luôn mổn đối tình yêu nam nữ không có hứng thú, quan quan thật đúng là đương hắn là cái sinh con của ma, chỉ đem nữ nhân coi như sinh dục máy móc. Hiện giờ nhìn hắn đáy mắt trợt lóe mà qua đối chính mình khiển trách, nàng liền minh bạch người này là cái cái gì mặt hàng. Treo đầu dê ban thịt chó, quảng cáo dùm bên không yêu sắc đẹp, thực tế lại là cái bị nữ nhân nắm cái mũi đi lợn giống. Vì lẽ lại không biết quan quan ý tưởng, hắn trong lòng có chút bất mãn, nhưng lại không dám đối với quan quan biểu hiện ra ngoài, chỉ đối với những cái đó phi tử quá mắng, không nghĩ lại ai roi nói liền chạy nhanh lan. Những cái đó phi tử nghe vậy chỉ cảm thấy hắn lánh khóc tuyệt tình, quan quan lại nghe ra hắn lời nói đối này đó nữ nhân che chở chi ý một cổ tức giận đột nhiên từ ngược thoát ra, quan quan không chút nghĩ ngợi liền vâng theo nội tâm, ném roi đối với nhẹ chịu qua đi. màu đen tiên ảnh giống như xà tin giống nhau đối với vị nhẹ rút đi. đừng nói những cái đó phi tử, đó là hắn bản thân cũng choáng váng. thế cho nên chờ hắn phản ứng lại đây, đã có chút chậm, trốn tránh không kịp rất nhiều trên mặt bị quát ra một cái tế ngân. kia tế ngân tự nhiên không tính cái gì, lấy vị nhẹ khôi phục lực, bất quá chớp mắt liền biến mất nhưng là này lại không ngại ngại vì nẹ trong lòng kinh giận, ngươi như thế nào. ngẩng đầu đối thượng quan quan đôi mắt, kế tiếp nói lại là như thế nào đều cũng không nói ra được. vô hắn, cặp mắt kia thật sự quá thấm người, rõ ràng hốc mắt đỏ lên, nhưng bên trong tức giận cùng ghen ghét lại nùng đến phát dính. Hắn đối loại này ánh mắt cũng không xa lạ, dị vãng sẽ lủ không chế được lại hảo, thường thường vẫn là sẽ lộ ra như vậy thần sắc. Rõ ràng khi đó còn cũng không cảm thấy đáng sợ. Nhưng là này sẽ đối thượng quan quan, hắn trong lòng lại mạc danh mà sinh ra nhút nhát. Trên thực tế, quan quan này sẽ lại là bởi vì đột nhiên mà tới lửa giận cùng ghen ghét tức giận không thôi, một kích không thành đơn giản thuận nước đẩy thuyền, lại là một roi tử đối với vị mẹ rút đi. Người! Vị mẹ mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Nhưng quan quan lại là có thai như điếc, trong tay roi một roi so một roi mau, đến cuối cùng, nơi nơi đều là tiên ảnh rất là nộ thương mấy cái ngao ngoe ruột dịch phi tử, vì nhẹ trong lòng tức giận đến thiếu chút nữa xoay tay lại, chẳng sợ lúc này có phòng bị không có bị thương đến, hắn này sẽ cũng thiếu chút nữa khí điên. đang lúc hắn muốn nhẫn mại không được thời điểm, bang một tiếng, quan quan lại là thu hồi roi, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn rời đi. vì nhẹ bị kia liếc mắt một cái xem, tức khắc liền cảm thấy bị bắt một chậu nước lạnh, từ đầu đến chân đều bình tĩnh xuống dưới. đáng chết, đã quên chính sự. Nghĩ đến mục đích của chính mình, hắn tức khắc cũng không có đối những cái đó phi tử thương Hương Tiếp Ngọc, trực tiếp phất phất tay liền đem người đều di ra nội cung. thẳng đến trở lại phòng, quan quan bước chân mới thả chậm xuống dưới. Nàng hôm nay là thật sự khí, tưởng nàng sống đến bây giờ, khi nào từng có ghen ghét cái loại này thấp kém cảm xúc. Cố tình chính là kia không biết thuộc về ai, nàng suy đoán 89 phần 10 là cái kia thận yêu cảm tình, lăng là làm nàng khai một hồi hân. Cái loại này trong đầu bình tĩnh đều bị xuẩn vật bao trùm cảm giác. Quả thức không song thấu. Tâm can phổi đều khí đến nổ mạnh lúc sau, quan quan lại là trong lòng vừa động, tính toán dựa theo chính mình tâm ý hành động. Ngắm lại chính mình nếu là không có khôi phục ký ức, lại một lòng đem vì mẹ trở thành chính mình trợ phu, nhưng là lại dần dần phát hiện này, nam nhân căn bản không phải chính mình cho rằng như vậy, hoa tâm không nói, còn căn bản là không yêu chính mình, đối nàng hư tình giả ý kia nàng sẽ làm thế nào? Quan quan không khỏi lộ ra một cái cười ngọt ngào, kia đương nhiên là giết chế tắc thành tiêu bản, như vậy liền nghe lời. Vì nệ đem những cái đó phi tử xử lý, lần này nhưng thật ra hạ quyết tâm phải hảo hảo lấy lòng quan quan, mang theo một đống lớn trang sức chạy tới sung xoe. Vốn tưởng rằng quan quan lần này sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, không nghĩ quan quan tuy rằng lấy kiểu một hồi, nhưng thực mau liền nương bậc thang tha thứ nàng. An cơm thời điểm. Thậm chí còn quan tâm khởi hắn hai ngày này buổi tối ngủ ở chỗ nào rồi. Nếu không, ngươi làm ta trở về ngủ đi. Vì nệ liếc mắt đưa tình nói, ta hai ngày này mỗi ngày buổi tối đều từ ngươi, đều ngủ không tốt. Ta biết ngươi ghét bỏ ta hiện tại dáng người không chịu làm ta chạm vào, ta đây liền không chạm vào. Hắn vốn là thử, không nghĩ quan quan do dự hạ lại là hung ba ba nói, vậy ngươi ngủ ở trên sofa. Vì nệ phòng là mang theo phòng ở. Chỗ đó có một tổ sofa, bất quá dài nhất cái kia cũng bất quá chỉ có một mét nhiều, làm một đại nam nhân đi ngủ, tuyệt đối sẽ không thoải mái đi nơi nào. Nhưng vì nẻ lại không ngại, mọi việc không thể một lần là xong, chỉ cần quan quan bắt đầu thỏa hiệp, kia đặt thành mục đích của hắn cũng chỉ là thời gian vấn đề. Dù sao, lấy hắn thần đế tu vi, đó là một tháng không ngủ được cũng không tính cái gì. Đưa lưng về phía hắn quan quan trên mặt lại là gợi lên một mặt vặn vẻo tươi cười. Từ không gian chung lấy ra một tổ sinh đẹp công nghệ ngọn nến. Đây là cái gì? Vĩ nệ hiếu kỳ nói. Hương hương ngọn nến. Quan quan dừng một chút lại bổ sung nói. Trợ miên. Vĩ nệ trên mặt ý cười tức khắc dày đặc. Chờ quan quan đem ngọn nến bật lửa. Hắn nghe nghe kia hương vị. Quả nhiên là trợ miên. Bất quá đôi hắn hiệu dụng hữu hạn Nếu là quan quan một mảnh tâm ý. Hắn tự nhiên sẽ không nói mất hương nói. Quan quan ánh mắt hơi rũ. Trong miệng nhàn nhạt nói Hảo, ngủ đi. Bởi vì phòng đại quan hệ, phòng ngủ cùng giường lớn kỳ thật khoảng cách một đoạn không ngắn khoảng cách. Vì nẹ đối này cảm thấy đáng tiếc, mà quan quan này sẽ cũng đã bắt đầu đối kia tổ công nghệ ngọn nến gian lận. Cảm tạ trên đời này cho dù là thần đế cũng không có mấy cái có thể chuẩn xác cảm ứng được tạo hóa chi khí biến động. Không sai, quan quan tính toán hiện trường chế tạo ra một kiện có thể giúp miên linh bảo. Phòng ngủ bên này cách quang mạnh hiệu quả không tồi. Rõ ràng trong nhà đã một mảnh kim quang, nhưng từ phòng ngủ lại là nhìn không ra mảy may. Ở quan quan trong tay, nguyên bản màu lam nhạt ngọn nến đã bị kim sắc thần văn che kín. Ngay sau đó, nàng vất tay nhất chiều, đưa tới một mặt màu vàng nhạt tự nhiên chi linh đầu nhập trong đó. liền thấy kia tổ ngọn đến thượng hiện lên một trận quan mang. Sau đó một cái bất quá ngón tay đánh tiểu, tóc vàng mắt xanh tiểu nam hải ở quang mang chung ra đời. Một đạo tin tức xuất hiện ở quan quan trong đầu. An giấc ngàn thu đuốc, có thể làm sinh linh tiến vào ngọt ngộng, ở ở cảnh trong mơ trưởng thành. Tân gia đời buồn linh vốn dĩ chính hương phấn mà muốn tự giới thiệu, không nghĩ quan quan lại đem ngón tay dựng ở miệng trước, ý bảo hắn an tĩnh. Nghĩ cách làm bên ngoài người kia tiến vào ngọt ngộng. Quan quan dùng tinh thần lực cùng hắn giao lưu. Tiểu nam Hải nghe vậy có chút hủy khuất, nhưng vẫn là an an tĩnh tĩnh đi làm việc. Quan quan đợi hồi lâu, đại khái là vì nẻ thực lực quá cao. An giấc ngàn thu đốt phí rất lớn công phu mới đem người lộ ngủ. Thẳng đến lúc này, quan quan mới lấy bình thường âm lượng đối với an giấc ngàn thu đốt hỏi, Lam ảnh, hắn hiện tại ngủ thật sự chết sao? Lam ảnh là đại nhân cho ta lấy tên. Tiểu nam hải sửng sốt, ngay sau đó vội vàng nói, người nọ hiện tại đang ở làm mộng đẹp, tuyệt đối so với lợn chết còn chết, đại nhân ngươi yên tâm đi. Quan quan trong lòng ha hả, ai nói linh bảo năng lực không thể dùng để hại người. Bất quá là không ai sẽ dùng thôi. Nàng đi tới phòng ngủ chung, nhìn cuộn tròn ở trên sofa nam nhân, đáy mắt một hồi hiện lên tình yêu, một hồi lại hiện lên nùng liệt hận ý. Hồi lâu, quan quan lấy ra một cái khổn tiên tác, một chút một chút đem người trói chặt. Nàng đương nhiên không trông cậy vào như vậy một cái sơn trại bản khổn tiên tác có thể đem một cái thần đế chói chặt. Trên thực tế nàng căn bản không trông cậy vào có thể thật sự đem người giết chết, bất quá là lăn lộn đối phương mà thôi. Ngay sau đó, quan quan trong tay xuất hiện một phen như là bạc chất sắc bén tiểu đao, nàng ở vi nệ trên cổ tay nhẹ nhàng một hoa, tức khắc máu tươi liền trên chút mà ra. Vi nệ như cũ vô chi vô giác mà ngủ. Quan quan lại ở hắn một cái tay khác trên cổ tay cắt một đao, sau đó là thân thể các nơi động mạch, nàng đều không có bương tha. Vài phút không đến công phu, vi nệ liền thành một cái huyết người. Nhưng là kỳ dị chính là, đã chịu nhiều như vậy thường hắn lại là một chút tỉnh lại dấu hiệu đều không có quan quan ánh mắt kỳ dị mà nhìn kia thứ hồng máu tươi nhìn không được hơi hơi gợi lên một nụ cười nàng sơ sơ cầm sau đó duỗi tay bắt đầu cấp vi nhẹ thổi quần áo không đúng chuẩn xác nói là cắt quần áo nàng còn chỉ cắt hạ bộ vải dệt nếu là có người bằng quan nay sẽ khẳng định là trợn mắt há hốc mồm nhưng là đáng tiếc lúc này chỉ có lam ảnh cái này tân sinh linh bảo vệ mặt tò mò mà nhìn rốt cuộc Vì nệ kia xấu đổ vật lộ sơ tới. Liên này bình thường kích cỡ, cũng không biết xấu hổ học nhân ra khai hậu cung, thật là không có tự mình hiểu lấy. Quan quan đối với kia sự vật bình phẩm từ đầu đến chân một phen, sau đó mang lên một đôi bao tay dùng một lần, sau đó có chút ghét bỏ mà đem một cái nam tính trinh tiết mang cho vì nệ trang thượng. Thứ này nàng đã không nhớ rõ là từ đâu được đến, chất lượng nhưng thật ra không tồi. Lồng chim hình dạng đem vì nẹ kia mặt kia đồ vật toàn bộ đều trăng lên. Cũng may mắn vì nẹ kích cỡ thực bình thường, nếu là phàn tắc đô nói vậy liền dùng không được. Quan quan đương nhiên không cảm thấy cái này trinh tiết mang lên khóa thật sự có thể khó trụ vì nẹ. Nhưng mà, nàng mục đích vốn dĩ cũng chỉ là ghê tẩm hắn mà thôi. Vì nẹ là ở một trận rét lạnh trung tình lại, hắn trong lòng cảm thấy kỳ quái, chính mình đều có bao nhiêu năm không có đuổi tới rét lạnh. Nhưng là thực mau. Hắn liền phát hiện không thích hợp, chính mình tay chân cư nhiên bị chói. Mở to mắt sau, tuy là có chuẩn bị tâm lý, hắn vẫn là nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Không nói đến đã chảy đầy đất hiện giờ còn ở lưu máu tươi, khó trách chính mình sẽ cảm thấy lạnh, chẳng sợ thần đế thể chất cường đại nữa, thần lực liên tục không ngừng mà dùng để cung huyết, cảm thấy rét lạnh là thực tự nhiên sự. Nhất làm hắn kinh dị chính là, xem trên mặt đất huyết lượng liền biết chính mình đổ máu thời gian không ngắn. Chính là này huyết cư nhiên đến bây giờ còn ở lưu. Còn có? Rốt cuộc là ai làm loại sự tình này? Hắn trong lòng đã có suy đoán, nhưng là lại không dám tin tưởng. Đáng tiếc, hiện thực không dung hắn trông tránh. tùy tay banh chặt đứt trên người dây thừng, ngồi dậy, ví nẹ liền thấy được một bên trên sofa đối với hắn xảo tiếu xinh đẹp quan quan. Buổi sáng tốt lành A. Quan quan ngữ khí hoan thoát mà mở miệng. Vì nệ này sẽ lại là vô tâm tình đáp lại nàng, hắn vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn vừa mới làm khởi khi đột nhiên cảm thấy không khỏe bộ vị, đây là cái gì? Nam tính trinh tiết mang a. Quan quan cười tủm tỉm nói, ai làm ngươi quá hoa tâm, ta dù sao cũng phải dùng chút thủ đoạn hạn chế ngươi không phải. Thấy vị nệ tựa hồ muốn đem trinh tiết mang tiếp được, nàng thình lình nói, ngươi muốn đem thứ này bắt lấy tới, chúng ta đây liền đến đây là ngăn đi. Vì nệ cả người cứng đờ. Trong lòng đã lửa giận ngập trời, nhưng là đối với quan quan hắn lại một chút cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Tuy rằng kia trinh tiết mang làm hắn nụt nhã cực kỳ, nhưng hắn lại lăng là không dám bắt lấy tới. Hắn ở trong lòng niệm vô số lần vì thân tử, theo sau mới làm bộ bất đắc dĩ hỏi, ta đây trên người miệng vết thương là chuyện như thế nào? Trên thực tế, hắn cũng xác thật là to mò, hắn đối quan quan cũng không phải không hề phong bị, nhưng vì cái gì chính mình sẽ bị lăn lộn thành hiện tại cái dạng này? Hơn nữa, ta trên người miệng vết thương. Không đau. Hắn có chút kinh ngạc nói. Trên thực tế, đối với thần đế mà nói, trên đời này có thể đối bọn họ hữu dụng tài nguyên cùng dược vật đã phi thường hiếm thấy. Cũng là vì như vậy, thần đế kỳ thật so đại đa số người càng không dám bị thương. Tiểu thương còn hảo, nếu là một khi tổn hại cập nội bộ, kia trừ phi có cùng cấp bậc thần đế vì này tiến hành trị liệu, nếu không khôi phục lên phi thường phiền thoái. Đại đa số dưới tình huống tìm không thấy thích hợp dược vật, chỉ có thể chờ miệng vết thương tự nhiên khép lại. Cho nên hắn là thật sự tò mò, quan quan đối chính mình rốt cuộc dùng cái gì dược vật. Quan quan cười như không cười nói, ngươi đã quên ta là linh tạo. Lời này vì lẽ tự nhiên là không được đầy đủ tin, ít nhất hắn không cảm thấy chính mình trên người thương là linh bảo tạo thành. Mọi người đều biết, linh bảo lại thần kỳ, cũng là không có bất luận cái gì lực sát thương. Nhưng là thực hiển nhiên Chính mình phía trước là một bước sai từng bước sai, đã đem quan quan đối hắn tín nhiệm tiêu hao hơn phân nửa. Đối phương không muốn nói, hắn tất nhiên là không hảo cường bước. Dù sao hắn có rất nhiều thời gian, hết thảy đều có thể đủ từ từ tới. Quan quan tự nhiên không muốn nói cho hắn, trên thực tế, nàng dùng để ở vi nẹ trên người hoa khẩu tử đao đến từ chính thú nhân thế giới một loại tên là diệu to bản thụ thụ. Dùng dìu to bản thụ chế tạo ra dụng cụ cắt gọt tạo thành miệng vết thương là sẽ không có cảm giác đau. Hơn nữa 24 giờ nội sẽ không gián đoạn mà đổ máu. Qua 24 giờ mới có thể bắt đầu khép lại. Thú nhân thế giới những cái đó giống loài nhìn như chẳng qua là thần kỳ một ít. Nhưng là cùng ổ tô nhận thức lúc sau, quan quan mới biết được thế giới kia giống loài có bao nhiêu thần kỳ, bởi vì bọn họ là tự mang quy tắc. Đối với thần đế dưới người mà nói, Thú nhân thế giới những cái đó giống loài đại khái cũng chính là xem cái náo nhiệt giá trị, nhưng chúng nó lại bởi vì tự mang quy tắc có thể đối thần đế hữu hiệu. Từ khi biết điểm này sau, quan quan liền cố ý thông chi hát báo, làm hắn chú ý một chút. Bị như vậy lăn lộn một phen, vì nẹ trong khoảng thời gian ngắn là không muốn cùng quan quan trụ một phòng. Hắn cũng coi như là xem minh bạch, quan quan nữ nhân này nhìn chỉ là cái tùy hứng tiểu nữ nhân, kỳ thật cũng không tốt lừa gạt. Nếu không có phía trước chính mình quá mức có lệ, cũng sẽ không rơi xuống hiện giờ này nông nỗi. Kế tiếp, phải nghiêm túc ứng phó rồi. Miệng vết thương vẫn luôn không đình chỉ đổ máu, vì nẹ không thể không trở lại lâm thời trụ phòng nghỉ ngơi. Chờ đến miệng vết thương khép lại, hắn lại muốn vội vàng đi ứng phó những cái đó vì chính mình mâu thân tìm tới môn tới nhi nữ. Thừa dịp lúc này, quan quan cùng phàn tắc đô lại ở lạc khê nơi đó hội hợp. ngươi nói vì nẹ không phải thần đế. Lạc khê vẻ mặt khiếp sợ nói, không có khả năng, hắn sao có thể không phải thần đế. Phan tác đô cũng có chút kinh ngạc. Quan quan lại là vẻ mặt chắc chắn nói, sẽ không sai, hắn huyết không thích hợp. Huyết. Lạc khê mặc danh. Phan tác đô lại là hơi hơi bừng tỉnh. Quan quan giải thích nói, linh tạo đối thần đế huyết là có cảm ứng. Bởi vì tới rồi các ngươi loại trình độ này, trong cơ thể đã tự mang quy tắc chẳng sợ chỉ là một ít phi thường vụn vặt quy tắc hơi thở. Mà vừa lúc tạo hóa chi khí cũng là quy tắc, hai bên tất nhiên là sẽ có cảm ứng. Tựa như các ngươi thần đế có thể thông qua ta cùng tắc độ trên người quy tắc hơi thở cảm ứng nhất nhị nhất dạng, là một đạo lý. Ta chưa từng có ở vì nẹ trên người cảm ứng được quá quy tắc hơi thở, phía trước cũng không có nghĩ nhiều, chỉ tưởng bởi vì hắn không có ở trước mặt ta bị thương quan hệ. Nhưng là hôm nay hắn bị thương trong nháy mắt ta lại đồng dạng không có cảm ứng được quy tắc hơi thở, ta liền cảm thấy không đúng rồi. Vì thế ta buổi tối mới như vậy thử một phen. Nàng cũng không có giữ lại, trực tiếp đem chính mình làm sự tình nói ra. Nghe được nàng làm mai tay cấp vị nẹ mang lên nam tính trinh tiết mang, phản tác đô mặt đều đen, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm quan quan tay, dùng rất lớn tự chủ mới không có lập tức mang nàng đi rửa tay. Lạc Khê dở khóc dở cười rất nhiều lại là cảm thấy hạ giận cực kỳ, vì nệ lòng tự trọng rất cao. ở ngươi trước mặt trang đến hảo, trong lòng khẳng định đã khí đến rồi, chính là phải có hiệu quả như vậy. Quan Quan lạnh lùng nói, ai làm hắn trước tới ghê tầm ta. Lạc Khê hổ thẹn không bằng nói, lúc trước vì nệ ghét bỏ ta đối hắn không chế dục quá cường, một chút đều không tôn trọng hắn, cùng ngươi so sánh với, ta lúc trước về điểm này tiểu đánh tiểu nháo lại tính cái gì? Phan tác đô ho nhẹ một tiếng, chạy nhanh nói chính đề. Nói xong hắn hảo dẫn người đi hấp thu. Lạc khê cũng phản ứng lại đây, có chút xin lỗi nói, xin lỗi, nhất thời có chút cảm khái. Theo sau nàng nhìn về phía quan quan, tiếp tục phía trước đề tài nói, người xác định không có tính sai. Quan quan lắc đầu, mặc dù không nói quy tắc hơi thở, theo ta biết, các ngươi thần đế huyết tử vẻ ngoại thượng kỳ thật là cùng những người khác có chút bất đồng đi. Này đó đều là ổ tổ nói cho nàng. Lạc khê gật đầu khẳng định nói, không sai, thần đế huyết ngẫu nhiên sẽ xuất hiện kim sắc quang, đó là căn nguyên bày ra, thực lực càng cường liền càng nhiều. Nghe đồn đương máu đều chuyển hóa thành kim sắc lúc sau, thần đế sẽ trở thành có thể cùng quy tắc sóng vai tồn tại. Nhưng là ta phía trước nhìn trầm chầm, chầm vi nẹ cả đêm, lang là không ở hắn huyết nhìn đến chút nào kim quang. Quan quân nói, nghe vậy, lạc khê biểu tình có chút mộng bức. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng tuy rằng cảm thấy vì nẹ chẳng sợ đột phá thần đế, thực lực cũng có chút không được như mong muốn, nhưng nàng chỉ tưởng bởi vì hắn thiên phú quá kém. Phan tác đô mở miệng nói, chúng ta đi hỏi một chút ô Tô. Đợi khi tìm được ổ Tô đem chuyện này vừa nói, hắn nghĩ nghĩ nói, không có thần đế tu vi, lại đạt tới thần đế thực lực. Quan quan gật đầu, lại bổ sung nói, so tầm thường thần đế thực lực muốn kém hơn không ít. Loại tình huống này không phải không có, hoặc là phải nói là có rất nhiều. Bất quá muốn ấn người nói duy trì hơn mười vạn năm kia chỉ có một khả năng, đối phương mấy năm nay vẫn luôn ở không gian đoạn mà cắn nuốt có chứa quy tắc linh vật. Bất quá loại này linh vật cực kỳ hi hữu, phần lớn đều cầm giữ ở thần đế trong tay. Ngẫu nhiên được với một kiện liền tính là vận khí tốt. Nếu là muốn liên tục cắn nuốt, đó là thần đế cũng không như vậy đại thân gia. tôi tô nói, có chứa quy tắc linh vật. Quan quan trước tiên nghĩ tới Kình Thiên Thủy Linh Mạch, nhưng sau lại ngẫm lại không đúng, Kình Thiên Thủy Linh Mạch hẳn là dùng để cứu vớt lý sợ vị diện, hơn nữa thật lại nói tiếp Kình Thiên Thủy Linh Mạch tuy rằng hiếm thấy, nhưng hẳn là cũng không phải có chứa quy tắc. Nếu không sao có thể làm rơi xuống nước nhất tộc chiếm cứ như vậy nhiều năm, sớm đã có thần đế lại đây cướp đoạt. Bọn họ có thể bảo vệ cho, tất nhiên là chính mình thủ được đồ vật. Từ từ. Quan quan Đống Dương mở to hai mắt nhìn. Nhìn Ô Tô nói, thần linh xem như có chứa quy tắc linh vật sao? Nàng nhớ tới Lạc Khê đã từng nói qua, kinh Thiên Thủy Linh mạch bởi vì được đến Lạc Thủy nhất tộc cảm tình ký thác, linh quang đã phi thường viên mãn, mắt thấy liền phải ra đời thần linh. "Tính, đương nhiên tính." Ô Tô sững sốt một chút nói, "Thần linh trên người mang quy tắc xem như thấp nhất cấp, bất quá." Hắn thần sắc ngưng trọng nói, "Nói chung không có người sẽ đi cắn nuốt thần linh, bởi vì sẽ đã chịu thế giới ý chí phản phệ." Hơn nữa, thần linh coi như là nhưng tái sinh tài nguyên, ăn luôn một chút liền sẽ trưởng ra tới một chút, nếu là có kế hoạch mà cắn nuốt một cái thần linh nói, kia còn thật có khả năng liên tục hơn 10 vạn năm duy trì thần đế thực lực. Quan quan trong lòng có một cái phi thường đáng sợ suy đoán, nàng nhìn về phía phản tắc đô nói, ngươi nói có hay không khả năng, lúc trước vì nệ mượn kỉnh thiên thủy linh mạch thời điểm, vừa lúc là thần linh ra đời thời khác, kia cũng không đúng. Ô tô nói Thế giới ý chí phản vệ không phải vui đùa, thật muốn khiêng thượng hơn mười vạn năm, đó là chân chính thần đế đều làm không được. Tân ra đời thần linh thường thường phi thường đơn thuần hảo lừa, nếu vì nẹ lừa gạt hắn ký kết bất bình đẳng khế ước đâu. Quan quan đưa ra một cái khả năng. Tức khắc ô tô cũng hảo, phản tác đô cũng hảo, đều trầm mặc. Chờ đến nàng đem loại này suy đoán nói cho là khê, nàng cả người đều tròn váng, người nói thật. Vì nẹ là dựa vào cắn nuốt kinh thiên thủy linh mạch thần linh tài năng làm hơn 10 vạn năm thần đế. nay chỉ là ta suy đoán. Quan quan nói. Nhưng là lạc khê rất rõ ràng, cái này khả năng phi thường đại. Nhìn vị này nữ thần đế một hồi khóc một hồi cười, cuối cùng biểu tình như ngừng lại cựu hận phía trên. Quan quan nhắc nhở nói, nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta kế hoạch phải có sở thay đổi. Lạc khê gật đầu nói, đúng vậy. Không biết Kình Thiên Thủy Linh Mạch hiện giờ cùng Vi Nệ là cái dạng gì quan hệ, chúng ta đến trước hết nghĩ biện pháp đem bọn họ chi gian khế ước cấp giải trừ. Không cần như vậy phiên thoái. Quan quan lại nói, tưởng cũng biết, Vi Nệ nhất định đem thần linh mang ở bên người, muốn hắn chủ động giải trừ khế ước là không có khả năng, nói không chừng còn sẽ bị hắn phản chế. Theo ta thấy vẫn là trước đem người chế trụ, sau đó tìm được Kình Thiên Thủy Linh Mạch, lại từ ta ra tay đem chi chế tắc thành linh bảo. Chờ thần linh trở thành linh bảo buồn linh, ta lại vì nó khởi một cái tân tên, kia nguyên lai khế ước cũng liền không tính. Luật bùa bớn khế ước loại sự tình này, nàng dám nói liền không có người so nàng càng am hiểu. Lúc trước phụ tiến chủ thần không gian, nàng đã bị kia nữ nhân buộc ký chủ tớ khế ước, nếu là không này năng lực, nàng sớm đã chết ngàn vạn trở về. Như vậy được không? Lạc khê có chút thấp hỏng. Quan quan vẻ mặt tự tin nói, khẳng định hành. Phan Tắc Đô lại nói, ta cảm thấy hành sự trình tự đến sửa một chút, chúng ta trước tìm được kình thiên thủy linh mạch, sau đó lại trảo vi nẹ. Nếu không trên đường làm hắn tìm cơ hội hướng nhân tộc thần đế cầu cứu, vậy không xong. Nghĩ đến những cái đó xen vào việc người khác nhân tộc thần đế, là khê tức khắc chán ghét như mày, theo sau tán đồng nói, đúng vậy, những người đó liền thích bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Chính là ai đi tìm. Quan quan như mày nói. Vì nẹ xem ta xem đến thẩn ta là không có cơ hội một mình ra ngoài. Ta đi. Phản tác đô nói. Quan quan lắc đầu, không được, vì nẹ tuy rằng xem ngươi xem đến không nghiêm, chỉ cần ngươi không xuất hiện ở trước mặt ta liền hảo. Nhưng ngươi đã quên những cái đó người hầu, nếu là ngươi thời gian dài không ra, những cái đó người hầu khẳng định sẽ đăng báo, đến lúc đó khiến cho hắn để phòng liền không xong. Này thật là cái vấn đề. Phản tác đô nhíu mày. Ta đi thôi. Lạc khê mở miệng nói, ta đối kình thiên thủy linh mạch hơi thở rất quen thuộc, tìm lên cũng càng dễ dàng. Quan quan nghe vậy lại là vẻ mặt hoài nghi, người xác định. Phải biết rằng vị này lúc trước chính là cùng lý sợ tiến hành xong một hồi vị diện chiến tranh cũng chưa tìm được kình thiên thủy linh mạch. Lạc khê đương nhiên biết nàng chỉ cái gì, có chút bất đắc dĩ nói, trước kia là lo lắng này đó nhân tộc thần đế ra tay, ta không dám hiện thân. Vậy được rồi. Tạm thời tin tưởng ngươi. Quan quan nói. Lạc khê bắn ra hai giọt mượt mà bọt nước, chờ tới rồi quan quan cùng phản tắc đôi trước mặt, kia hai giọt bọt nước đã trở nên giống như thủy tinh giống nhau. Liên lạc phương thức, chỉ cần đưa vào thần lực là có thể đủ tiến hành đối thoại. Đối mặt hai người nghi hoặc, lạc khê giải thích nói. Quan quan gật đầu, nhịn không được thúc giục nói, ngươi nhanh lên, ta nhưng không nghĩ lại nhiều xem vì nệ kia trương ngốc bước mặt. Phan tác đô giữ chặt chính mình thời điểm, quan quan còn đương người này rốt cuộc có điểm tình thú, biết chủ động. Không nghĩ người này lại mang theo nàng đi. Rửa tay. Ngươi làm gì? Nàng vẻ mặt mộng bức, nhưng thật ra tùy ý hắn hướng tay nàng thượng bôi sữa rửa tay. Phan tác đô đầu đều không nâng, chỉ động tác lại không tự chủ được có điểm trọng. Quan quan sướng sốt, đông Dương phản ứng lại đây, tức khắc giở khóc giở cười nói, ngươi cho ta ngốc ra. Cấp vì nẹ mang trinh tiết mang ta khẳng định đến mang bao tay, ai đi chạm vào kia ướp đổ vật ta. Phan tắc đô một đốn, ngay sau đó dường như không có việc gì mà đem trên tay nàng bọt biển hướng đi. Thấy hắn như cũ có chút dầu dĩ không vui bộ dáng, quan quan nghĩ nghĩ, tự cho là hiểu biết nói. Ngươi yên tâm, ở phần cứng tư bản thượng, vì nẹ có thể so không thượng ngươi, kém đến nhưng xa. Nam nhân sao, luôn thích tại đây loại sự thượng được đến thừa nhận, nàng hiểu biết. Phi thường hiểu biết. Tiếp như vậy hống khẳng định không thành vấn đề, dù sao nàng nói vốn dĩ cũng đều là lời nói thật. Không nghĩ phản tắc đô lại đột nhiên giơ tay ôm lấy nàng eo, túi đầu ở nàng cái chán rơi xuống một cái hôn, nhẹ giọng nói, phi thường xin lỗi. A, Quan quan mạc danh. Phản tắc đô đem nàng đầu ấn ở chính mình trước ngực, nhàn nhạt nói, này đó vốn không nên người đối mặt. Nếu không có thực lực của hắn không đủ cường, quan quan cần gì phải cùng vì nệ người như vậy lá mặt lá trái. Mặc dù biết nàng ở đối phương trước mặt cũng không có thật sự có hại, nhưng hắn vẫn là nhịn không được đau lòng. Chưa từng có một khắc có như vậy rõ ràng mà nhận chi đến, riêng là thần lực thuộc tính ưu thế còn chưa đủ, chỉ có tuyệt đối thực lực tài năng đủ bảo vệ tốt chính mình để ý coi trọng người. Quan quan lại căn bản không nghĩ tới này phân thượng, nàng có chút ngốc nói, bất quá là tẩy cái tay. Nói đến một nửa, nàng lại đột nhiên minh bạch, Chỉ là, nàng thật đúng là không cảm thấy này xem như chịu cái gì hủy khuất. Nói câu không dễ nghe, vì nẹ ghê tẩm là ghê tẩm, nhưng quan quan ở chủ thần không gian thời điểm cũng không phải không có gặp được quá càng ghê tẩm sự. Đi qua thế giới nhiều, nàng cũng không phải không gặp được quá có sở thích luyến đồng nam nhân. Thực lực không đủ thời điểm, tự nhiên chỉ có thể nhẫn, ở bảo vệ cho điểm mấu chốt tiền đề hạ, cái gì hủy khuất không chịu quá, cái gì ghê tẩm sự không gặp gỡ quá. Bất quá những lời này lại là khó mà nói, nói ra chỉ sợ phản tắc đô trong lòng càng không dễ chịu lắm. Nàng cũng không từng nghĩ tới đi dựa vào một người nam nhân, ở tuổi nhỏ ngây thơ thời điểm không có, hiện tại càng không thể có thể đi đi loại này cửa hông. Nhưng là, dù vậy, nàng cũng đến nói, một người nam nhân đem ngươi đã chịu sở hưu suy sụp cùng ủy khuất đều coi làm là chính mình vô năng, đánh trong lòng đau lòng yêu quý ngươi cảm giác, thật sự phi thường phi thường hảo. Hào đến chẳng sợ biết rõ hiện giờ con đường phía trước không rõ, quan quan cũng lăng là lôi kéo phản tắc đô dây dưa một đêm. Cũng may mắn có phản tắc đô dùng thần lực giúp đỡ làm che giấu, nếu không loại này hành sự, vì mẹ chỉ sợ sớm nhìn ra hành tích. Giờ này khắc này, Lạc Khê cũng đã thay đổi tướng mạo, bắt đầu ở lý sợt vị diện tìm kiếm kình thiên thủy linh mạch tung tích. Nhìn thế giới này an cư dân chúng, nàng nhịn không được nghĩ đến cơ hồ chết hết lạc thủy nhất tộc. Sau đó. Đấy lòng liền không thể ước chế mà sinh ra hận ý. Dựa vào cái gì a? rõ ràng, hẳn là diệt vong chính là lý sợ người. Chỉ là, tuy rằng nỗi lòng khó bình, nhưng nàng cũng biết sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, thực mau liền đem tâm thần đầu nhập tới rồi tìm kiếm kình thiên thủy linh mạch bên trong. Sự tình rốt cuộc đã qua đi hơn mười vàn năm, lý sợ đối với năm đó sự ghi lại thật sự thiếu, muốn mượn này tìm được năm đó vì nẹ hành tung liền càng thêm khó khăn. Bất quá cũng may là khê cũng có buồn biện pháp, nàng ngồi đến một chỗ, liền bung ra thần thức siêu tầm kình thiên thủy linh mạch hơi thở. Công phu không phụ lòng người, mấy ngày lúc sau, nàng phát hiện kình thiên thủy linh mạch vị trí. Quan quan nhận được nàng đưa tin thời điểm chính là kích động hỏng rồi, vì lẽ đại khái là ở phía trước bị không nhỏ đả kích, hiện giờ hoàn toàn buông xuống dáng người. Đối với quan quan kêu kêu một cái quan tâm săn sóc tình ý miên man, quả thực so tình thánh báo đáp thân tình thánh. Nàng sắp ứng phó không nổi nữa. Đừng tưởng rằng nàng khoa trường, sự thật có thể so cái này còn khoa trương. Liền nói phía trước đi, có cái nghe nói nguyên lai like rất được vì nẹ thích tôn tử không biết dùng biện pháp gì lưu vào nội cung chạy đến quan quan trước mặt mắng nàng hồ ly tinh. Kết quả, còn không đợi nàng ra tay, vì nẹ liền đem người đánh đến trọng thương. Phải biết rằng vị kia tiểu công tử thực lực so với quan quan cũng không kém, thật muốn thu thập lên nàng cũng không có vạn toàn nắm chắc. Nếu là phía trước, vi Nệ khẳng định muốn giả bộ hồ đồ, không thể nhận tâm động thủ. Không chỉ như vậy, hán tựa hồ hoàn toàn tiến vào nhân vật, đối với quan quan có thể nói là săn sóc tỉ mỉ, thậm chí còn không tiếp tiền vốn bắt đầu chỉ đạo quan quan tu luyện, cho nàng tìm rất nhiều tu luyện tương quan bí tịch cùng linh vật. Cũng không giống nguyên lai như vậy gấp gác, nói không đến vài câu liền muốn quải đến sinh hải tử chuyện này thượng. Đối này, quan quan không thể không ở trong lòng cảm thán. Người này cố nhiên là cái giả mạo ngụy kém thần đế, đại đa số thời điểm đều do dự không quyết đoán, nhưng là chân chính hạ quyết tâm, lại so với bất luận kẻ nào đều khoát phải đi ra ngoài. Nay kỳ thật là một loại phi thường đáng quý phẩm chất, đáng tiếc. Người này ngay từ đầu liền đi rồi vai lộ, nếu không thật đúng là không nhất định là hiện giờ như vậy cục diện. Nghe lạc khê nói tìm được kình thiên thủy linh mạch, quan quan tức khắc vui vẻ, thật sự. ở nơi nào? ở thất hành sơn. Vì nệ đem kình thiên thủy linh mạch dung nhập địa mạch bên trong. Lạc khê thanh âm từ truyền tấn thủy tinh trung truyền đến. Quan quan dứt khoát nói, vậy ngươi chạy nhanh trở về, trước đem vì nệ bắt. Vì nệ tuy rằng chỉ là cái giả mạo ngụy kém thần đế, nhưng nàng cùng phản tắc đô hiện giờ thực lực lại là không đối phó được hắn. Hảo, ta trước làm đánh dấu, hai cái giờ sau sẽ tới lý sợt đế cùng, ngươi cùng phản tắc đô chuẩn bị sẵn sàng. Lạc khê cũng thực dứt khoát. Liên lạc ngưng hẳn liền như vậy ngưng hẳn, quan quan phấn khởi mà nghĩ chính mình có thể làm chuẩn bị, nhưng mà suy nghĩ nửa ngày, nàng phát hiện chính mình tựa hồ cái gì chuẩn bị đều không thể làm. Động tác lớn có lẽ không đợi lạc khê trở về vì mẹ liền phải sinh ra hoài nghi, nếu là động tác nhỏ cũng không có ý nghĩa. Chẳng sợ đột phá thân cấp, đối với thần đế cấp bậc chiến đấu, nàng có thể làm cũng thật sự hữu hạn Cang đồ phá hoại chính là bởi vì còn không có làm trường tâm tinh đem trong cơ thể dư thừa cảm tình hấp thu, nàng này sẽ trong lòng thế nhưng tràn đầy đều là muốn đi mật báo ý niệm. Lạc khê muốn nàng làm chỉ sợ cũng là trốn hảo đừng bị vì Nệ bắt được đương con tin. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, quan quan tức khắc có điểm tâm mệnh. Đêm nay, vì Nệ có chút bất an, hắn thần thức đảo qua chính mình nguyên lai phòng, tuy rằng không biết quan quan đang làm cái gì nhưng cũng có thể xác định nàng ở trong phòng. Thuộc về vì nẹ phòng nhưng không giống bình thường, mặc dù chính hắn, cũng chỉ có thể ở bên ngoài dùng thần thức cảm ứng một chút trong phòng người hơi thở, thần thức là vô pháp chân chính tiến bảo. Nếu không có như thế, quan quan cũng không dám như vậy trắng trợn táo bạo cùng lạc khê liên hệ. Vì nẹ trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại không biết vì sao như cũ ngủ không được. Kế tiếp, hắn thường thường liền dùng thần thức đảo qua quan quan nơi phòng, như thế lặp lại. Thẳng đến đột nhiên phát hiện quan quan hơi thở biến mất ở trong phòng. Vì nẹ trong lòng một cái lộ bộ, lập tức liền sông ra ngoài. Nhưng là đã chậm, chỉ thấy bầu trời đêm hạ, không biết khi nào, nội cung đã bị một mảnh đại dương mênh ngông tràn ngập. Trước mắt như vậy hình ảnh thật sự quá quen thuộc, quen thuộc đến vị nệ tay đều bắt đầu phát run. Lạc khê! Sao có thể? Lạc khê đã bị nàng nuốt lại. Chẳng sợ gần nhất chính mình vẫn luôn vào không được cái kia độc lập không gian. Nhưng hắn kỳ thật cũng không đương hồi sự. Bởi vì dĩ vãng cũng không phải không phát sinh quá loại sự tình này, lạc khê mỗi lần không vui thấy hắn đều sẽ cự tuyệt hắn tiến vào không gian. ngẫm lại lần trước hai người tan rã trong không vui, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Sẽ không, lạc khê sao có thể ra tới, nhất định là mặt khác thần đế đến thăm. Nhưng là hắn nỗ lực thuyết phục chính mình nói đang xem đến xuất hiện ở đại dương mênh ngông trên không lạc khê lúc sau liền đột nhiên im bặt. Ngươi vì nẹ giật mình thực mau liền phản ứng lại đây. Ngay sau đó, một trận lam quang từ trên người hắn sáng lên, chặt chặt chẽ chẽ mưa phùn từ trên cao rơi xuống, lại ở dây lắt gian hóa thành lồng châu tế nhằm vào lạc khê bay đi. Lạc khê lạnh lùng cười, nếu là trước đây, nàng là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến vì nẹ phát huy ra tới thủy hệ lĩnh vực lực lượng cũng không phải thuộc về chính hắn, nhưng mà hiện tại nàng đã biết, này đó đều không thuộc về vì nẹ, là hắn trộm tới. Màu lam đại dương mênh mông đột nhiên bắt đầu đong đưa, hóa thành bén nhọn băng sơn, một phong cao hơn một phong mà nhằm phía vi Nệ. Vi Nệ trốn đến có chút chật vật, cố tình ngay sau đó, băng sơn phạm vi gia tăng, bất quá một lát, hắn tả hưu cùng phía trước đã bị lấp kín, rồi sau đó mặt. Lùi không thể lùi, không đợi hắn có điều phản ứng, trước mắt một trận làm quang hiện lên, lạc khê xuất hiện ở hắn trước mắt, tế bạch cánh tay nhẹ nhàng mà dừng ở bờ vai của hắn. Tầng tầng băng cứng từ hắn dưới chân lan tràn, lại không ngừng hóa thành thủy, tiến vào thân thể hắn, đuổi đi hắn bản nhân thần lực, đem hắn khắp người gân mạch đều ngăn chặn. Vì Nệ đều mở to hai mắt nhìn, sao có thể? Hắn không thể tin được, chính mình cư nhiên cứ như vậy dễ dàng bị đánh bại. Vi Nệ kỳ thật vẫn luôn đều rõ ràng, thực lực của chính mình ở thần đế trung căn bản là không đủ xem, nhưng mà... Dù vậy... Năm đó cùng lạc khê trận chiến ấy chính mình cùng đối phương cũng đại chiến mấy trăm hiệp, mà hiện tại, này nhất định không phải thật sự. Lạc khê khỏe miệng lộ ra một mặt trào phúng cười, lúc trước sẽ cùng người này dây dưa thời gian lâu như vậy là vì thuyết phục hắn chủ động đem kình thiên thủy linh mạch giao ra đây, nhưng mà hiện giờ, nàng đối hắn cũng đã không lời nào để nói, tự nhiên muốn tốc chiến tốc thắng. Vì nẻ ánh mắt hơi lóe, đang muốn nói cái gì? Lạc khê trên người lại là đột nhiên bay ra vô số siếng xích lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế xuyên thấu hắn thần hồn, trước mắt liền đem hắn bó thành một cái bánh trưng, Bị chế tác thành linh bảo lúc sau mệnh tức khóa cũng không có mất đi nó nguyên lai like làm thần khí uy năng. Không rảnh lo nghi hoặc lạc khê là như thế nào đem khổn thần tác gỡ xuống, ý thức được thần hồn bị khóa, chính mình hiện giờ căn bản không có biện pháp hướng bên ngoài cầu viện, vì nẹ sắc mặt tức khắc khó coi lên. Dù vậy, Lạc khê cũng không có như vậy thả lỏng, mà là tỉ mỉ đem trên người hắn bao gồm chữ vật đạo cụ ở bên trong sở hữu khả năng cất giấu miêu nị đồ vật đều lấy đi rồi. Nàng tại đây nhân thân thượng ăn qua quá ít nhiều, nhưng không nghĩ lại đến một lần. Chờ này hết thể đều làm xong, nàng mới lấy ra thông tin thủy tinh, đối với quan quan cùng phản tắc đô nói, giải quyết, các ngươi xuất hiện đi. Vừa dứt lời, quan quan cùng phản tắc đô liền đột nhiên xuất hiện ở hiện trường. Vì nẹ trừng lớn đôi mắt nhìn quan quan, trí nhớ của người khôi phục. Nếu bằng không, căn bản không có biện pháp giải thích trước mắt loại tình huống này. Quan quan nhìn về phía hắn, ánh mắt nhàn nhạt nói, người đối linh tạo hiểu biết quá ít. Vì nẹ tức khắc cảm thấy hít thở không thông, hắn nguyên bản còn gửi hy vọng với nàng trong cơ thể đến từ chính sẽ lù cảm tình. Nhưng mà hiện tại, nhìn đến nàng lạnh băng không có chút nào đổ ấm ánh mắt, lại có cái gì không rõ. Chỉ sợ chính mình tính kế đều bị người phá giải. Này hết thảy đều là nguyên với chính mình muốn đạt được một cái thần tử, nhưng mà, sắp đến đầu hắn được đến cái gì? Trong lúc nhất thời, hắn nhịn không được hối hận ảo não lên, sớm biết rằng, tuy rằng như thế, nhưng muốn nói hoàn toàn tuyệt vọng, kia cũng không có. Hắn còn trông cậy vào này nhân tộc thần đế có thể tới cứu hắn, mà là khê. Chỉ cần kéo thượng một đoạn thời gian, Nhân tộc phương thần đế sớm muộn gì sẽ nhận thấy được khát thường. Rốt cuộc, bọn họ này đó thần đế cố nhiên rất ít tụ hội, nhưng ngày thường lại là không thiếu liên hệ, nên đi quả tặng trong ngày lễ cũng cũng không thiếu, quan hệ tốt càng là sẽ viên trình thăm hỏi một phen. Với lúc, lại chờ thượng hai ngày, chính là một cái không nhỏ ngày hội, chỉ cần có thể kéo quá hai ngày này. Lạc khê đối hắn không thể nói không hiểu biết, xem hắn như vậy liền biết hắn là ở đánh ý đồ xấu. Lạnh lùng cười nói, ngươi nói nếu là này đó nhân tộc thần đế biết ngươi căn bản là không phải thần đế, bọn họ còn sẽ như vậy ba tâm ba phổi mà giúp ngươi sao. Vì nệ tức khắc như tao sẽ đánh, ngươi nói cái gì? Nghe không hiểu sao? Lạc khê vẻ mặt không sao cả nói, nghe không hiểu cũng không quan hệ, dù sao không ai để ý. Vì nệ ý thức được tình huống có biến, sắc mặt đã không phải khó coi hai chữ có thể hình dung. Hắn minh bạch. Chính mình cùng lạc khê chi gian nguyên lai còn có chút cứu vãn đường sống, nhưng nếu là làm lạc khê biết hắn làm kia sự kiện, vậy thật là không chết không ngừng. Được rồi, đừng nhiều lời, chúng ta chạy nhanh xuất phát đi. Quan quan thúc dục nói, tuy rằng phía trước vì nệ làm như vậy nhiều ghê thầm sự, nhưng này sẽ nàng thật đúng là vô tâm tư cùng hắn vô cớ gây rối lý luận. Lạc khê nghe vậy cảm thấy có lý, phất phất tay liền bắt được mệnh tức khóa một đầu trực tiếp liền như vậy xách theo vì nệ bay đi ra ngoài. Quan quan cùng phản tắc đô vội vàng ở phía sau đuổi kịp. Thần đế tốc độ là phi thường mau phản tắc đô cùng quan quan thực lực lẽ ra là không đuổi kịp, nhưng là bởi vì phản tắc đô dùng không gian thần lực, nhưng thật ra không có gì vấn đề. Vì nệ nguyên lai like còn mặc danh, chờ đến nhìn đến phía dưới thất hành sơn, hắn lại là luôn cuống. Các ngươi muốn làm gì? Lạc khê, lạc thủy nhất tộc đã diệt vong. Hiện giờ đã không cần kình thiên thủy linh mạch Nhưng là lý sợt lại là yêu cầu Nếu là ngươi đem kình thiên thủy linh mạch mang đi kia lý sợt gần ngàn trăm triệu người đều sẽ chết hết Lạc khê không giao động Hắn lại quay đầu đi xem quan quan Ngươi liền nhìn nàng như vậy phát rổ Ngươi đã quên chính mình cũng là nhân loại Quan quan vốn dĩ không nghĩ cùng hắn chấp nhận Này sẽ nghe xong hắn nói dối tay chính là một bà thai quăng qua đi Nàng dùng sức lực cũng không lớn Vì nẹ trên mặt liền hồng cũng chưa hồng một chút, đau liền càng không cần phải nói. Nhưng hắn cảm nhận được vũ nhục lại sẽ không bởi vậy biến thiếu, hắn đỏ lên mặt vẻ mặt sắc mặt giận dữ nói, Ngươi, quan quan chậm gì gì nói, hiện tại nhớ rõ ta là nhân loại, lúc trước lấy thế áp người thời điểm như thế nào không nhớ rõ. Vì nẹ cả giận nói, ta tự hỏi đối với ngươi coi như lễ ngộ, nếu không có ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta cũng sẽ không dùng ra như vậy thủ đoạn. Vốn là song thắng sự tình, nếu không có ngươi vô vị kiên trì, cũng sẽ không náo cho tới bây giờ như vậy nông nỗi. Người này hiển nhiên căn bản nghe không vào đạo lý, hoặc là ở trong lòng hắn, trước nay chỉ có chính mình kia một bộ đạo lý. Cùng người như vậy, căn bản là nói không rõ. Nhưng là không đại biểu quan quan liền nguyện ý có hại. Nàng cười lạnh một tiếng nói, cái gì kêu vô vị kiên trì? Liên ngươi một cái giả mạo ngụy kém mặt hàng. Mặt khác thần đế đều còn không có thần từ đâu, ngươi liền ở đảng kia lười cóc muốn ăn thị thiên Nga, si tâm vọng tưởng. Mặc dù không lấy tu vi nói sự, liền ngươi đung quần kia ngón tay lớn lên ngoạn ý, thật đương người hiếm lạ. Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình. Đều như vậy ủy khuất ta, cư nhiên còn nói là vô vị kiên trì, yếu điểm mặt được không? Ai cũng không nghĩ tới nàng sẽ đến loại người này thân công kích, là khê cùng phản tắc đô đều sửng sốt. Vì nẹ sắc mặt càng là lúc đỏ lúc trắng, đã không thể càng khó nhìn. Quan quan lại không muốn dễ dàng như vậy bỏ qua, bĩu môi nói, ngươi người này phỏng trừng tâm lý có chút thật xấu. Cũng là, ai làm lạc khê lúc trước mắt mù, hảo hảo thần đế coi trọng ngươi cái này không đáng một đồng còn nhân phẩm bị ổi đồ vật. Nay liên tính, liền cung mèo mù gặp gỡ chết chuột giống nhau, ngươi vụng trộm nhạc một nhạc thì tốt rồi, còn đương trên đời này đều là chết chuột không thành. Làm gì mộng tưởng hao huyền đâu. Đương nữ nhân đều nhìn chú ngươi. Nhìn xem ngươi hậu cùng những cái đó phi tử chất lượng, ngươi trong lòng liền không điểm bức số. Như vậy một hồi trào phúng xuống dưới, vì mẹ tức giận đến đôi mắt đều sung huyết, ngươi khinh người quá đáng. Liên ngươi làm những cái đó sự, ta như thế nào khinh ngươi đều không tính là quá mức. Quan quan cười lạnh nói. phan tác đô ho nhẹ một tiếng nói, hảo, đừng quên chính sự. Lạc khê cũng phục hồi tinh thần lại. Đi đầu rơi xuống mặt đất. Đừng nói, nàng này sẽ trong lòng thật đúng là man sảng. Nàng chính mình từ trước đến nay không phải cái có tài ăn nói, đối thượng vì nẹ những cái đó nhìn như chính nghĩa kỳ thật ích kỳ đỉnh đầu nguy biện, đại đa số thời điểm đều chỉ có bị khinh bị phân. Có thể đem tình thiên thủy linh mạch lấy ra sao? Quan quan nhìn về phía lạc khê hỏi. Lạc khê gật đầu, ngươi chờ một chút. Nói, liền thấy nàng phất phất tay. Thần lực hóa thành dòng nước chui vào ngầm, bất quá một lát công phu, liền có điểm điểm tinh quang từ mặt đất chạy ra. Theo thời gian trôi qua, dần dần mà, một mặt màu lam nhạt tú quang xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia u quang càng lúc càng lớn, ban ngày lúc sau, trên mặt đất phảng phất dâng lên một cái màu lam thái dương, tản ra từ từ u quang, mỹ lệ mộng ảo cực kỳ. Quan quan vẻ mặt kinh ngạc cảm thắn mà nhìn trước mắt kình thiên thủy linh mạch, nhịn không được khen nói. Hảo thuần tịnh lực lượng. Lúc này, kia màu lam thái dương lại là hoảng tới rồi lạc khê trước mặt, thân mật mà cọ cọ nàng gương mặt. Trong ngáy mắt, lạc khê rơi lệ đầy mặt, khóc không thành tiếng. Quan quan, muốn phiền toái ngươi. Nàng có chút nước nở nói. Vì nẹ này sẽ sắc mặt đã trắng bệnh. Đúng lúc vào lúc này, trời cao đột nhiên truyền đến một trận dậy đặc khủng bố tiếng sấm. Vì nẹ tinh thần rung lên, mở miệng nói, là thế giới ý chí ở cảnh cáo. Các ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục sai đi xuống sao? Lạc khê lao nước mắt cười lạnh, đây là các ngươi lý sợ thế giới ý chí, nhưng kình thiên thủy linh mạch là chúng ta huệ thủy tinh đồ vật, việc này không tới phiên nó tới nói chuyện. Vì lẽ lại đi xem quan quan cùng phản tắc đồ, nhưng là thực ngoài ý muốn, này hai người đồng dạng không có chút nào động dung. Quan quan mở miệng nói, ta muốn bắt đầu rồi. Lạc khê gật đầu, vẻ mặt quyết tâm nói, yên tâm. Ta tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào quấy rầy đến ngươi, cho dù là thế giới ý chí." Phan Tắc Đô không có mở miệng, nhưng một đạo ngân quang lại từ hắn giữa mày bay ra, hóa thành không gian đem mọi người cùng với Kình Thiên Thủy Linh Mạch đều vây quanh ở trong đó. Quan Quan hít sâu một hơi, tạo hóa chi mắt đột nhiên mở, ngay sau đó, kim quang trải rộng, một con kim sắc phượng hoàng từ nàng trong mắt bay ra, thật dài lông đuôi đem Kình Thiên Thủy Linh Mạch vây quanh, đầu đuôi tương liên, Kim sắc khắc bút lại một lần xuất hiện ở quan quan trong tay, nàng phất tay mà liền, phảng phất không cần tự hỏi, liền không ngừng có thần văn bị khắc ở kình thiên thủy linh mạch tượng. Bầu trời tiếng sấm không ngừng, theo thời gian trôi đi, lạc khê đã đi ra ngoài vài tranh, trên người cũng bắt đầu dần dần xuất hiện miệng vết thương. Không chỉ có như thế, thân hành sơn dưới chân cũng bắt đầu có vết chân xuất hiện, nghĩ đến là từ nơi xa nhìn đến dị tượng chạy tới. Theo thời gian trôi đi, quan quan viết càng ngày càng chậm càng ngày càng gian nan. nàng biết là thế rơi ý chí ở đối nàng tiến hành ngăn cản, nhưng là nàng lại còn không tin tà. quan quan cắn răng, ngay sau đó nàng bên chân đột nhiên có quen thuộc màu vàng trồi non toát ra. lúc này đây này trồi non lại không giống phía trước như vậy thực mau liền đình chỉ sinh trưởng. bất quá giây lát nó liền trưởng thành một cây bạch ngọc cánh khô. thiển kim lá cây, trường nắm tay lớn nhỏ thủy tinh đóa hoa thật lớn cây cối. ngay sau đó Một trận gió truyền đến, sở hưu thủy tinh đóa hoa cánh hoa rơi xuống, sau đó phiêu tán vây đến quan quan bốn phía. Trong ngáy mắt, quan quan cảm thấy trên tay lực cản biến mất hơn phân nửa. Nàng không rảnh lo mặt khác, vội vàng tiếp tục phía trước công tác. Cũng bởi vậy, nàng cũng không có nghe được lạc khê cùng ví nẹ thất thanh hô lên ba chữ, mệnh quả thụ. Một bên phản tắc đô nhữ nhíu mày, lạng yên đem cái này từ ngữ ghi nhớ, tính toán qua đi đi hỏi ổ tô. Bởi vì có thủy tinh cánh hoa trợ giúp, quan quan thực mau liền hoàn thành thần văn khắc. Đương cuối cùng một nét bút hạ, thần văn cùng phía trước giống nhau sống lại đây, sau đó một đạo kim sắc cây cột đột nhiên nhằm phía trời cao. Đột một mà, phản phất có răng rắc thanh từ trên cao chuyển đến. Quan quan sử sốt, có chút trần chờ mà nghĩ đến, chẳng lẽ những cái đó thần văn là đi khiêu khích thế giới ý chí. Nàng có chút lo lắng tiến lên kiểm tra, thấy thần văn cũng hảo, kinh thiên thủy linh mạch cũng hảo đều không có xuất hiện tổn thương, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp là quan trọng nhất một bước. Thấy quan quan ánh mắt rơi xuống trên người mình, vì nẹ theo bản năng muốn lui về phía sau, lại bị mệnh tức khóa khóa trụ, mảy may đều nhúc nhích không được. Quan quan linh tạo trong quá trình này một bước kỳ thật chính là điểm linh, mục tiêu chính là những cái đó tư tán tự nhiên chi linh. Nhưng mà lúc này đây, nàng lại không phải tùy cơ triệu hoán mà là mục tiêu phi thường minh sắc mà muốn đem vị nệ trên người thần linh cấp cứu ra. Quan quan thần thức lan tràn mở ra, ngay sau đó liền nhắm ngay vị nệ. Cẩn thận cảm ứng, trên người hắn quả nhiên có một cái mỏng manh nhưng thuần tịnh, cùng hắn tự thân phi thường không khỏe hơi thở. Bắt giữ đến mục tiêu, quan quan ý niệm vừa chuyển, liền đem cái kia hơi thở bắt ra tới. Nhưng là ngoài dự đoán mọi người chính là, ra tới cũng không chỉ cần là cái kia thần linh hơi thở. Liên thấy nắm tay lớn nhỏ làm kim sắc quang đoàn ở ngoài, thuộc về vi nẹ thần hồn cũng bị lôi kéo ra tới. Lệnh người cảm thấy kỳ quái chính là, hắn mặc dù không phải thần đế mà là thần hoàng, thần hồn cũng nên là lóa mắt màu trắng ngà. Nhưng là giờ này khác này, hắn thần hồn lại là hơn phân nửa bị làm kim sắc tràn ngập, chỉ cổ trở lên còn vẫn duy trì tự thân thần thức bộ dáng. Đây là tình huống như thế nào? Quan quan ngây người. Lạc khê sắc mặt khó coi nói chỉ sợ là vì nhẹ cắn nuốt quá nhiều thần linh lực lượng, hơn nữa khế ước giữa hai bên đã không có biện pháp tách ra nên làm cái gì bây giờ? lạc khê có chút kinh hoàng nói, vì nhẹ thần hồn rõ ràng so kình thiên thủy linh mạch thần linh càng cường đại, mặc dù chế tác thành linh bảo, chỉ sợ cũng này đây hắn là chủ đạo, vì nhẹ này sẽ chính tỉnh qua thần tới, vốn dĩ chính vẻ mặt ngốc, nghe vậy lại là nhịn không được mặt lộ vẻ kinh hỉ, hắn tuy rằng là cái giả thần đế. Nhưng đến này sẽ cũng đã nhìn ra lạc khê là chuyện gì xảy ra. Từ trên người nàng xem, bị chế tác thành linh bảo cũng không phải một kiện chuyện xấu, không chỉ có nguyên lai thực lực có thể giữ lại, còn có thể được đến tân năng lực. Mà lấy tình huống của hắn, nói không chừng còn có thể hoàn toàn cắn nuốt cái này thần linh, trở thành chân chính thần đế, không bao giờ dùng suốt ngày nơm nớp lo sợ, lo lắng bị người nhìn thấu thân phận. Ở đây mấy người sao có thể nhìn không ra hắn ý tưởng thức khắc liền cảm thấy ghê tầm lên. Quan quan lạnh lùng nhìn Vi Nệ nói, ban ngày ban mặt, ngươi cũng đừng làm mộng tưởng hao huyền. Nói xong, kim sắc khắc bút lại lần nữa xuất hiện ở nàng trong tay, sau đó nàng bắt đầu ở thần linh quang đoàn thượng tiến hành thần văn minh khắc. Vi Nệ xem không hiểu, nhưng hắn trong lòng lại không thế nào để ý, hắn biết rõ, kinh thiên thủy linh mạch thần linh đã nhược tới rồi như thế nào trình độ, hơn nữa hai người chi gian lấy hắn là chủ khế ước, Hắn có tin tưởng có thể ở kế tiếp tranh đoạt bên trong thắng lợi. Đến lúc đó, lạc khê cũng hảo, quan quan cũng hảo, đều không có biện pháp nghề hạ hắn. Cứ việc hắn không có mở miệng, nhưng khỏe mắt đuôi lông mày hưng phấn cũng đã bán đứng hắn. Lạc khê không khỏi mặt lộ vẻ lo lắng, quan quan lại không thèm để ý, đương cuối cùng một nét bút xong, nàng làm ra một cái đẩy động tác. Sau đó, thần linh quang đoàn liền mang theo vi nệ thần hồn nhảy vào kình thiên thủy linh mạch trung. Màu lam quang cầu đột nhiên đại lượng, xuyên thấu qua màu lam quần sáng, ba người có thể thấy rõ ràng vì nệ cùng thần linh quang đoàn chi gian tranh đoạn. Thực hiện nhiên, người sau đang đứng ở hạ phong. Quan quan. Mắt thấy thần linh quang đoàn chỉ còn lại có không đến trẻ con nắm tay lớn nhỏ, lạc khê nhịn không được có chút kinh hoàng nói. Quan quan lại là vẻ mặt trấn định nói, tạm thời đừng nóng nảy. Ngay vậy, lạc khê chỉ có thể kiềm chế hạ trong lòng lo lắng. Thời gian một chút một chút trôi đi, mắt thấy vì nệ muốn đem thần linh quang đoàn cắn nuốt hầu như không còn. Lạc khê sợ tới mức bưng kín ngực, đúng lúc vào lúc này, làm kim sắc quang mang đột nhiên sáng lên. Kim sắc thần văn không hề dự triệu mà xuất hiện, hóa thành dây thừng đem vì nệ khóa trụ. Sao lại thế này? Lạc khê vừa mừng vừa sợ nói. Quan quan tự tin cười nói, ta ở thần linh trên người khắc hạ nhân quả, dị vãng vị nệ từ trên người hắn đòi lấy nhiều ít hiện giờ liền phải gấp bội còn trở về. Lúc trước hắn lừa thần linh ký kết khế ước càng là hà khắc, hắn này sẽ liền càng thảm. Vì nẻ đồng dạng nghe được quan quan nói, nhưng là giờ này khắc này, hắn lại là phân không ra tâm thần đi tự hỏi. Làm kim sắc một chút một chút lớn mạnh, mắt thấy liền phải đem hắn nuốt ăn hầu như không còn, lại là tạp ở cuối cùng một bước. Đúng lúc này, quan quan mở miệng dùng thần văn nói, như chi danh vì lạc hải, lạc thủy nhất tộc lạc. Là. Vận mệnh chú định nào đó ý thức ứng thừa nói. Sau đó ngay sau đó, Lam Kim sắc đột nhiên đại lượng, mà vì nẹ liền phản phất chưa bao giờ từng tồn tại quá giống nhau biến mất. Cũng là ở thời điểm này, một đạo tin tức xuất hiện ở quan quan trong đầu, sinh lợi mạch, thuần tịnh sinh mệnh dưỡng dưỡng nơi, tội nghiệt hẳn phải chết chỗ. Quan quan tức khắc xứng sốt. Tội nghiệt hẳn phải chết chỗ. Đây là có ý thứ gì? Đúng lúc này. Một cái lam phát mắt lam áo lam đậu khấu thiếu nữ ở quang mang chung ra đời, sinh lợi mạch hóa thành quang mang dung nhập đến thân thể của nàng trung đi. Lạc Hải Quan quan nhẹ giọng hô Đại nhân Lạc Hải nhẹ nhàng tiến lên, đối với quan quan không lưng hành lễ, lại ngẩn đầu đối với nàng khẽ cười nói, cảm tạ ngài giao cho ta tân sinh. Nàng tuy rằng cười, giữa mày lại có nhàn nhạt tối tăm. Hiển nhiên phía trước hơn 10 vạn năm bị vì nệ nô dịch trải qua cũng không phải dễ dàng như vậy mà sát rớt. Quan quan lắc lắc đầu, nhìn không được hỏi, tội nghiệt hẳn phải chết chỗ. Là ta tưởng như vậy sao? Đúng vậy. Lạc hải nhẹ giọng nói, năng lực này nguyên với ta phản vệ vì nệ thần hồn, là ngoại ý muốn làm cho năng lực, cũng là vì ta là nửa ma linh quan hệ. Nửa ma linh. Quan quan mặt lộ vẻ khó hiểu. Lạc hải giải thích nói. Nếu là lại qua một thời gian, ta đại khái liền phải hoàn toàn ma hóa. Nguyên nhân chính là vì bị đánh gãy, cho nên nói ta chỉ là nửa ma linh mà không phải chân chính ma linh. Quan Quan tuy rằng có tâm tiếp tục hỏi đi xuống, nhưng là thực hiển nhiên, trước mắt trạng huống đã không thích hợp. Nàng ánh mắt quét về phía không gian ngoại, ý bảo phàn Tắc Đô đem không gian thu hồi tới. Sau đó, bên ngoài cảnh tượng liền xuất hiện ở mấy người trước mặt. Nơi đó cũng không có đoán trước trung biển người tập hợp. Nhưng là, lại có ba cái không dung bỏ qua tồn tại. Một vị khuôn mặt nghiêm túc thanh niên, một vị khí chất ổn trọng chung nhân nhân, cùng với một vị tươi cười nhu hòa thanh tú nữ tử. Ba người đều bị ngoại lệ đều là thần đế. Nhìn đến bọn họ, là khê sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới, cất bước đứng ở mấy người trước mặt, vẻ mặt cảnh giác nói, là các ngươi Nàng dáng vẻ này, cơ hồ đã tỏ rõ đối phương thân phận. Kêu ba vị thần đế biểu tình đều có chút phức tạp. Tựa hồ có chút sinh khí, lại tựa hồ có chút cảm thán. Cuối cùng, thanh thú nữ tử tiến lên tự giới thiệu nói: Ta là Cản Su Lì ạ. Lại chỉ vào thanh niên nói: Đây là Thanh Nhạc. Chỉ vào trung niên nhân nói: Đây là Lưu Lĩnh. Nói này đó vô nghĩa làm gì? Lạc Khê lạnh lùng nói: Nói thẳng các ngươi là tới làm gì đi. Ngươi đối chúng ta địch trí quá lớn. Cản Su Lì ạ có chút bất đắc dĩ nói: Lúc trước cử chỉ chúng ta xác thật khiếm khuyết suy xét, nhưng là chính ngươi chẳng lẽ liền một chút trách nhiệm đều không có sao? một câu khiếm khuyết suy xét là có thể đem lạc thủy nhất tộc diệt tộc. lạc khê trâm trọng nói, ta đây có phải hay không có thể chạy đến ngươi thống ngự vị diện tới cái vị diện rửa sạch? nghĩ đến ta nói một tiếng khiếm khuyết suy xét, ngươi hẳn là có thể lý giải đi. nàng như vậy một hồi liền tiêu mang đánh, cản sụ lì ạ sắc mặt khó tránh khỏi có chút khó coi. đang lúc nàng muốn nói gì thời điểm. Một bên lưu lĩnh lại mở miệng nói, đủ rồi cản xù lì à, sai rồi chính là sai rồi. Hắn tiến lên một bước đối với lạc khê không lương nói, mặc kệ ngươi tiếp thu hay không, ta đều phải vì năm đó sự tình nói một tiếng xin lỗi. Là chúng ta không có biết rõ ràng tình huống, chịu người xúi dục lô mãng hành động, đến nỗi lạc thủy nhất tộc toàn tòa của mạng. Ở hắn lúc sau, thanh nhạc cũng tiến lên không lương nói, thực xin lỗi. Đối với thần đế mà nói, Như vậy đã là cực kỳ nể tình. Lạc khê tuy rằng không đến mức bởi vậy nói ra tha thứ nói, nhưng đảo cũng không lại bãi sát mặt. Chỉ là kể từ đó, phía trước đem cái giá bại đến quá cao cản xù lì á lại là có chút năng kham. Bất quá người này tố chất tâm lý nhưng thật ra hảo, chỉ xấu hổ một hồi liền đem ánh mắt dừng lại ở quan quan trên người. Tươi cười hòa hoan nói, vị này chính là linh tạo các hạ đi, không biết ngại nhưng cố ý đi trước nhân tộc liên minh. Vô luận là làm linh tạo vẫn là một vị phi đồng trinh thân thể nữ thần tôn nhân tộc liên minh đều thập phần hoan nên ngài đã đến. Lời này vừa ra, bất luận là lạc khê vẫn là phản tắc đô sắc mặt đều khó coi lên, đó là lạc hải sắc mặt cùng âm trầm xuống dưới. Cản su lì ạ. Không nghĩ thanh nhạc lại trước bọn họ một bước cảnh cáo nói, không cần châm ngòi thị phi. Châm ngòi thị phi. Quan quan ánh mắt đảo qua Cản su lì ạ, tâm tình có chút vi diệu. Cản xu lì à nghe vậy có chút ủy khuất, muốn nói cái gì lại nuốt trở vào, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Lưu lĩnh nhìn về phía quan quan nói, linh tạo các hạ, xin yên tâm, nhân tộc liên minh sẽ không làm bất luận cái gì miễn cưỡng chuyện của ngươi. Ngươi có thể ra đời ở nhân tộc, là nhân tộc vui mừng hương thịnh việc. Vì nệ hành vi chỉ có thể đại biểu hắn cá nhân, ngươi phải tin tưởng, không có người sẽ miễn cưỡng ngươi đi làm người không thích sự tình. Chẳng sợ ngươi là phi đồng trinh thân thể, sau này đều sẽ không lại có người bức bách ngươi đi sinh hải tử. Ngươi là tuyệt đối tự do, mà nhân tộc liên minh là người lớn nhất hậu thuẫn. Sau này nếu gặp được phiền thoái, có yêu cầu chúng ta địa phương thỉnh không cần khách khí. Nói, hắn đem chính mình liên lạc tín vật cho quan quan. Một bên thanh nhạc làm đồng dạng sự, xong rồi bổ sung nói, chỉ cần là có chứa tín vật ý cổn cửa hàng đều là là chúng ta thủ hạ sản nghiệp. Ngươi cầm cái này tín vật liền có thể miễn đơn. Quan quan nhưng thật ra không có khách khí. Cản Su lì ạ do dự hạ, cũng đem chính mình liên lạc tín vật đưa cho quan quan. Quan quan thật sâu nhìn nàng một cái, nhưng thật ra không có cự tuyệt. Sau đó, nàng nhìn về phía thanh nhạc cùng lưu linh nói, các ngươi tới nơi này, hẳn là không ngừng là vì cùng ta nói này đó đi. Đối với này đó thần đế, rất nhiều chi tiết đều không cần nhiều lời. Chỉ xem vị nẹ mất đi thần hồn lúc sau thi thể, bọn họ là có thể đem ở trên người hắn phát sinh sự tình đoán được thất thất bát bác. Từ phía trước xem, vị kia nữ tinh thần đế thái độ mang theo một chút tác ý, nhưng hai vị này nam tinh thần đế cho nàng cảm quan lại không kém. Nhưng là, này không đại biểu bọn họ cũng không có mặt khác mục đích. Quả nhiên, thanh nhạc cùng lưu lĩnh lướt nhau, cuối cùng từ lưu lĩnh mở miệng nói, có thể nói. Người tốt nhất vẫn là không cần đem cái này tân ra đợi linh bảo mang đi. Hắn chỉ hẳn là chính là lạc hải, bởi vì thế giới ý chí không thể đắc tội. Quan quan nhướng mày, không chỉ là như vậy. Lưu linh thở dài nói, lý sợ một khi mất đi cái này linh bảo chân áp liền sẽ ở trong khoảnh khắc sụp đổ. Đến lúc đó, thế giới ý chí cũng sẽ hỏng mất. Kể từ đó, các ngươi làm cho thế giới ý chí hỏng mất. Đối phương nhất định sẽ ở các ngươi trên người lưu lại chút cái gì. Loại đồ vật này, sinh linh khả năng không cảm giác được, nhưng mặt khác vị diện thế giới ý chí là có thể cảm giác được. Ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Tựa như nữ nhân ở bên ngoài gặp gỡ bị truy nã phạm tội cơ gian, ngươi cảm thấy thế giới ý chí đối với ngươi sẽ là như thế nào cảm quan. Mặc dù làm linh tạo ngươi sinh ra sẽ được đến thế giới ý chí chiếu cố. Quan thượng loại sự tình này cũng không có khả năng một chút ảnh hưởng đều không có. Quan quan lại là thật không biết loại sự tình này, bất quá. Kinh thiên thủy linh mạch đã ẩn dưỡng lý sợt lâu như vậy, nó chẳng lẽ liền không có khôi phục một ít sao? Nàng nghi hoặc nói. Lý sợt đã không có khả năng khôi phục, bởi vì nơi này vị diện trung tâm bị người đào đi rồi. Thanh nhạc trả lời nói. Vị diện trung tâm. Quan quan nghi hoặc. Liền tương đương với một người trái tim hoặc là nói là chúng ta thần tinh, là phi thường quan trọng tồn tại, một khi mất đi liền sẽ vô pháp tồn tại. Thấy nàng mặt lộ vẻ tò mò, lưu lĩnh bổ sung nói, chờ đến ngươi trở thành thần đế lúc sau, là có thể cảm ứng được vị diện trung tâm tồn tại. Tại đây phía trước, ngươi lại như thế nào cũng tìm không ra tới. Quan quan sờ sờ cằm nói, kia thế giới ý chí mặc dù nhớ thương, cũng nên nhớ thương cướp đi nó vị diện trung tâm người A việc này như thế nào đều tính không đến ta trên đầu. Lưu lĩnh tức khắc vô ngữ, ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào thế giới ý chí cùng ngươi giảng đạo lý? Vì cái gì không? Quan quan vẻ mặt khó hiểu nói, thế giới ý chí loại này tồn tại, nói đến cùng cũng là quy tắc thể hiện, chúng nó không có khả năng thật sự không kiêng nể gì. Nghe được nàng lời nói, thanh nhạc cùng lưu lĩnh lại là sử sốt, hai người không biết nghĩ tới cái gì, không khỏi đều nhìn cản sủ lì ạ liếc mắt một cái. Ngươi lại như thế này tưởng sao? Theo sau. Thanh nhạc cảm thán một câu, nếu ngươi thật sự không thèm để ý, vậy khi chúng ta chưa nói quá. Quan quan mặc danh, không nghĩ này hai người lại là như vậy hảo tống cổ. Đúng rồi, ngươi tính toán đem lý sợt người an trí đi nơi nào. Nếu yêu cầu nói ta có thể mượn một viên cư trú tinh cầu cho ngươi. Đột nhiên, lưu lĩnh mở miệng nói. Ha! Quan quan sửng sốt, ta vì cái gì muốn an trí bọn họ? Cái này đến phiên lưu lĩnh sửng sốt. Ngươi muốn mang đi cái này linh bảo, lý sợ thế tất hỏng mất, ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn nhiều người như vậy chết sao? Không thể sao? Quan quan vẻ mặt đương nhiên nói, việc này tựa như thiên thai giống nhau, ta lại không nợ bọn họ, vì cái gì muốn gánh vác bọn họ nhân sinh? Nữ hải gò má tinh xảo tốt đẹp cực kỳ, đôi mắt thanh triệt giống như hồ loan, biểu tình mang theo hài đồng thiên chân cùng nghi hoặc, nhưng mà lưu linh cũng hảo, thanh nhạc cũng hảo. Lúc này đều nhịn không được từ đáy lòng đánh một cái lệnh run. Như vậy không mang theo ác ý, lại so với bất luận cái gì ác ý đều phải đáng sợ lênh khốc, liền giống như hài đồng cười vui xé mở con bướm cánh giống nhau, làm người không có biện pháp bất động run. Tiểu cô nương có thể so bọn họ dự tính muốn khó giải quyết nhiều. Cuối cùng, hai người rơi vào đường cùng chỉ có thể ôm hạ an trí nhiệm vụ. Bởi vì phải cho bọn họ chưa chút thời gian. Quan quan đám người không hảo rời đi, liền đi lạc khê không gian. Các ngươi lạc thủy nhất tộc sự có chút không đúng. Phu vừa tiến vào không gian, quan quan liền nhíu mày nói. Cái gì? Lạc khê khó hiểu. Người không phát hiện sao? Quan quan nói, lưu linh phía trước lời nói hơi có chút thâm ý. Hắn nói bọn họ là chịu người xúi giục mới có thể ra tay đem lạc thủy nhất tộc diệt vong. Kia không phải chỉ vì nẹ sao? Lạc khê trần chờ nói. Ta vốn dĩ cũng cho rằng đối phương nói xúi dục người là vì nẹ, nhưng là hẳn là không phải. Quan quan có chút hối hận nói, sớm biết rằng lúc trước hẳn là trước khảo vấn một chút hắn, làm hắn bị chết quá sớm. Có ý tứ gì? Lạc khê rất khó làm được không thèm để ý. Liên lạc hải đều dựng lên lỗ tai. Quan quan nói, ngươi không phát hiện sao? Thanh nhạc cùng lưu lĩnh này hai người quan hệ hẳn là không tồi, nhưng là bọn họ cùng cản xù lì á lại không nhất định. Ý của ngươi là lạc khê mở to hai mắt nhìn. Ta không biết. Quan quan thở dài nói, không có căn cứ suy đoán căn bản không có ý nghĩa. Lúc trước sự, khẳng định còn có một ít nội tình ở không nói cái khác. Lúc trước vì nệ trộm đi kình thiên thủy linh mạch lúc sau ngươi hẳn là thực mau đuổi theo đi qua đi. Thấy nàng gật đầu, quan quan mới tiếp tục nói, vậy không đúng rồi. Lúc trước trọng thương ngươi thần đế là hôm nay tới kia bà cái sao. Không phải, là mặt khác hai cái. Lạc Khê trả lời nói: Như vậy vấn đề tới. Quan Quan nhìn nàng hỏi, liền tại đây hữu hạn thời gian nội, vì Nệ là như thế nào cùng nhân tộc thần đế đáp thượng tuyến. Ta có lý do suy đoán, ở vì Nệ trở thành thần đế phía trước, hắn liền cùng nhân tộc thần đế có liên lụy. Như vậy, ngươi còn cảm thấy nơi này không có kỳ quặc sao? Sao có thể? Lạc Khê vẻ mặt kinh nghi nói, ở kia phía trước ta vẫn luôn cùng vì Nệ ở bên nhau. Hắn sao có thể con ta cùng nhân tộc thần đế đáp thượng tuyến? Hơn nữa nhân ra vì cái gì a Khi đó vì nệ liền giả mạo thần đế tu vi đều không có. Vì cái gì không có khả năng? Quan quan hỏi lại một câu, lại nói, hơn nữa ngươi nghĩ sai rồi một sự kiện, ta cho rằng là có một vị thần đế lén cùng vì nệ đáp thượng tuyến, mà không phải nhân tộc thần đế liên hợp lại có cái gì âm mưu Ta còn là tưởng không rõ. Lạc khê như mày nói vì nẹ trên người có cái gì là đáng giá làm người tinh kế. Quan quan trong lòng có một vài suy đoán, nhưng bởi vì không có căn cứ, lại là cũng không có nói ra tới. Liên nói cái kia cản xù lì ạ, nàng tổng cảm thấy đối phương có chút không thích hợp, nhưng muốn nói nàng là cái kia phía sau màn độc thủ nói, dễ dàng như vậy hiển lộ ra ác ý lại có chút không thể nào nói nổi. Bên kia, lưu lĩnh lại là lạnh lùng nhìn cản xù lì ạ nói, ngươi liền không có cái gì muốn nói sao. Nói cái gì? Cản xu lì ạ sừng sốt ngay sau đó có chút dở khóc dở cười nói, ngươi nên sẽ không tin vị kia linh tạo nói đi. Vì cái gì không tin? Lại là một bên thanh nhạc lạnh lùng nói, ngươi phía trước nói không phải cũng là lời nói của một bên, chúng ta có thể tin ngươi, tự nhiên cũng có thể tin nàng. Lưu lĩnh ngay sau đó nói, không sai, ngươi cho ta nói thật, lúc trước ngươi rốt cuộc làm cái gì, mới có thể như vậy bị thế giới ý chí nhớ thương thượng. Đừng lại nói ngươi chỉ là không có thể ngăn trở vị kia dị tộc thần đế đem vị diện trung tâm lấy đi nói, chúng ta cũng không phải ngốc tử. càn su lia mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, ta nói đều là nói thật, lại nói lúc trước có như vậy nhiều nhân chứng. Các ngươi không tin liền tính, cùng lắm thì đến lúc đó xem vị kia linh tạo kết cục dừng một chút, nàng lát đầu nói, không đúng, nàng là linh tạo, sự tình đặt ở trên người nàng chỉ sợ chỉ có thể là cái lệ. Nàng vị kia trượng phu cũng là quy tắc lỗ hồng sản vật, duy nhất có thể làm tham khảo chính là lạc khê. Nhưng là ai lại đoán không được, lạc khê từ nơi này sau khi rời khỏi sợ là sẽ lập tức trở lại Huệ Thủy Tinh, về sau ra tới cơ hội không nhiều lắm. Mà Huệ Thủy Tinh thế rơi ý chí, lại là tất nhiên sẽ hậu gãi nàng. Thấy cản sủ lì ạ như vậy không có sợ hãi, thanh nhạc cùng lưu linh sắc mặt đều có chút không tốt. Nói các ngươi thật sự không giúp ta. Cản xu lì à như mày nói, trước nói hảo, ta sẽ không từ bỏ đem kia kiện linh bảo lưu lại. Nếu không, lý sợ tồn tại ta đều phải bị thế giới ý chí như vậy bài xích, càng đừng nói là lý sợ tiêu vong, ta căn bản là không dám đánh cuộc. Nghe vậy, thanh nhạc cùng lưu lĩnh đều không có mở miệng, hiển nhiên là không tính toán vươn viên thủ. Nhưng mà, bọn họ cũng không có ngăn cản nàng hành động, lưu lĩnh do dự hạ nói, người có thể nghĩ cách sống tạm bỡ thức mệnh. Nhưng là trước nói hảo, nếu là động quan quan cùng phản tắc đô, liền chờ đi vĩnh hằng chi ngục đợi đi. Nghe được vĩnh hằng chi ngục, cản sụ lì a nhịn không được thân thể run run, xanh mặt nói, yên tâm đi, ta có chừng mực. Chờ đến lưu lĩnh cùng thanh nhạc đem lý sợ dân chúng đều tiễn đi lúc sau, quan quan mấy người liền cũng không tính toán ở lý sợn đái. Bọn họ đã thương lượng hảo, tính toán cùng đi huệ thủy tinh nhìn xem. Nhưng mà, rời đi phía trước. Bọn họ lại phát hiện Lạc Hải xảy ra vấn đề. Làm sao vậy? Thấy nàng đột nhiên che lại ngực vẻ mặt thống khổ, Lạc Khê lo lắng hỏi. Lạc Hải sắc mặt khó coi đến cực điểm, Địa Mạch ở ngăn cản ta rời đi. Địa Mạch? Lạc Khê nhíu mày, nơi này Địa Mạch chẳng lẽ cũng sinh ra thần linh? Không phải. Lạc Hải lắc đầu nói, là vì mẹ phía trước tại Địa Mạch thượng vẽ chỉ nhằm vào ta khóa hôn trận. Khóa hôn trận? Muốn bố trí ra có thể đối thần linh hữu hiệu khóa hồn trận, lấy vị nệ kia giả thần đế thực lực là làm không được. Kia làm sao bây giờ? Lạc Khê có chút kinh hoàng nói, ta đối với trận pháp căn bản không am hiểu a, đảo không phải không thể bạo lực phá vỡ, nhưng liền sợ sẽ thương đến Lạc Hải. Quan quan nhưng thật ra đối với trận pháp thứ này không sợ, nhưng là một cái thần đế thiết trí trận pháp, nàng thật đúng là không dám nói có năm chắc. Trong lúc nhất thời mấy người lâm vào khó xử bên trong. Lạc hải lại là sắc mặt trắng bệnh, thiếu chút nữa khóc ra tới. Nàng một chút cũng không nghĩ lưu tại cái này tràn ngập thống khổ khuất nhục hồi ước địa phương. Lý sợt dựa vào nàng con dân huyết lệ tồn tại xuống dưới, nàng dựa vào lạc thủy nhất tộc cảm ơn mà ra đời, dựa vào cái gì muốn đi bảo hộ lý Sợ người. Lúc này, Phan Tắc Đô mở miệng đối lạc khê hỏi, ngươi có thể đem khóa hồn trận bạo lực phá hư. Lạc khê gật đầu. Phan Tắc Đô tùy tay vung lên. Màu bạc quang huy thoáng chốc đem lạc hải vây quanh, nàng tức khắc cảm giác chính mình phản phất tiến vào một cái phi thường vi diệu huyền ảo trạng thái. Liên nghe phản tắc đô đối với lạc khê nói, ngươi động thủ đi, ta đã đem lạc hải thời gian tạm dừng, bất luận phát sinh chuyện gì, đều sẽ không tổn hại đến nàng. Lạc khê nghe vậy tức khắc ánh mắt sáng lên, ngay sau đó, đầy trời băng đột nhiên xuất hiện ở trời cao, mưa rền gió giữ giống nhau đối với mặt đất nem tới, cùng với thần lực treo cổ. Ông mà một tiếng, có quang mang từ dưới nền đất sáng lên, có đột nhiên ảm đạm rồi đi xuống. Hảo! Lạc khê vô vô tay, quay đầu thấy lạc hải quả nhiên hoàn hảo không tổn hao gì, tức khắc liền cười. Chờ đoàn người rời đi sau, cản sụ lì ạ sắc mặt âm trầm mà xuất hiện ở tại chỗ. Bởi vì cũng không lên đường, bọn họ là cưới hàng hạm đi hướng Huệ Thủy Tinh. Đến lúc này, lạc khê cũng hảo, lạc hải cũng hảo, lại là có chút gần hương tình kiếp lên. Ngươi nói có thể hay không Huệ Thủy Tinh đã bị người bên cạnh dị tộc ba chiếm. Lạc khê có chút thấp thỏm nói. Lạc hải sướng sốt, khô cằn nói, ứng. Hẳn là không thể nào. Nhưng xem kia biểu tình liền biết, nàng kỳ thật lo lắng vô cùng. Quan quan ở một bên nghe được có chút vô ngữ, mở miệng nói sang chuyện khác nói. Đúng rồi, lưu lĩnh phía trước cùng ta nói hắn cùng thanh nhạc đem lạc thủy nhất tộc thi thể hỏa táng tàng trở về Huệ Thủy Tinh. Thật sự. Lạc khê đôi mắt tức khắc sáng. Quan quan gật đầu. Huệ thủy tinh khoảng cách lý sợn cũng không xa, chẳng sợ không lên đường, bởi vì hàng hạm ưu việt tính năng, bọn họ chỉ tốn hai ngày liền đến. Nhìn phía dưới bị màu lam trải rộng, sương mù tràn ngập, phản phất giống như tiên cảnh giống nhau huệ thủy tinh, quan quan không khỏi khen, nơi này thật xinh đẹp. Lạc hải tức khắc lộ ra tự hào tươi cười. Lạc khê lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Huệ thủy tinh thượng trước mắt cũng không có mặt khác trí tuệ tộc đàn, bất quá. Nàng chân cho nói, huệ thủy tinh tốt nhất giống còn có lạc thủy nhất tộc. Quan quan sừng sốt, không phải nói các ngươi lúc trước cử tộc xuất động sao. Chẳng lẽ là có lao nhân cùng hải tử giữ lại? Lạc khê lắc đầu, lạc thủy nhất tộc người không có lao niên kỳ, đến nỗi hải tử. Chúng ta càng thói quen đem hải tử đưa tới trên chiến trường rèn luyện. Kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quan quan nghi hoặc nói. Đi xuống nhìn xem sẽ biết. Phan Tắc Đô nhắc nhở nói. Đổ bộ lúc sau, nhìn trong đám người cái kia thủ gương mặt, lạc khê ngây ra như phóng, ngay sau đó lại là nhìn không được rơi lệ. Đối phương cũng choáng váng, hồi lâu lúc sau mới mặt lộ vẻ kích động mà nhào tới, lạc khê đại nhân, ngài đã trở lại. Quan quan tò mò mà nhìn cảnh sát chung quanh, Huệ Thủy Tinh thật sự là đặc thù, Hải Dương diện tích đại liền không nói, nơi này cư nhiên không có chân chính ý nghĩa thượng lục địa. Tựa như bọn họ này sẽ dưới chân đạp, kỳ thật cũng không phải bùn đất, mà là một loại thủy nguyên tố ngưng kết thể, có chút giống thạch trái cây, nhưng lại rất có tính dai. Ngay từ đầu dẫm lên đi thời điểm còn cảm thấy không yên ổn, nhiều đi vài bước là có thể thích ứng Tầng này thủy nguyên tố ngưng kết thể cũng không hậu, nhìn kỹ nói còn có thể nhìn đến phía dưới dòng nước. Nơi này giống loài càng là đặc biệt, lục điệu thực vật không thấy bóng dáng, đập vào mắt các loại thực vật càng tiếp cận hải dương thực vật càng có rất nhiều thập phần mỹ lệ đoạt người trong mắt. Cuối cùng, quan quan ánh mắt mới rơi xuống cùng Lạc Khê kích động ôm nữ nhân trên người. Đó là một cái xinh đẹp thành niên nữ tính, dáng người có chút gầy ốm, lại có một đôi phi thường kiên định ôn nhu đôi mắt. Nhưng xem Lạc Khê nhận thức nàng liền biết, nàng tuổi cũng không thiểu, mười mấy vạn tuế là ít nhất, nhưng mà, nàng tu vi lại là liền thần quân cũng không phải. Lúc này, Lạc Khê cũng bình tĩnh lại, Đối với quan quan đám người giới thiệu nói, đây là Lạc diu xem như ta bạn chơi cùng. Dừng một chút, nàng quay đầu lại đi xem Lạc diu vẻ mặt nghi hoặc nói, ta nhớ rõ ngươi lúc trước không phải gả tới rồi nhân tộc, như thế nào đã trở lại. Hơn nữa, thực lực của ngươi, là như thế nào sống đến bây giờ. Lạc thủy nhất tộc cũng không cấm nữ nhân ngoại gả, nhưng cũng không để sướng rốt cuộc vì huyết mạch thuần thịnh, trong tộc nam nhân là không cho phép cưới ngoại tộc. Đó là vì bọn họ có thể thuận lợi đón dâu, trong tộc trưởng lão cũng sẽ không đề sướng. Bất quá thật muốn có nữ nhân ngoại gả, hoặc là nam nhân coi trọng ngoại tộc nữ tử, tuy rằng không có trừng phạt, nhưng đến tận đây liền không coi là lạc thủy nhất tộc người. Nghe vậy, lạc dữ biểu tình mang lên vài phần cảm hoài nói, lúc trước ta gả cho bạch lãng, nhưng là lại không biết bạch lãng là bạch kinh thần đế hậu nhân. thằng đến sau lại bạch lãng bởi vì ngoại ý muốn qua đời, Ta mang theo mấy cái hải tử lưu lạc ở bên ngoài gian nan sinh hoạt, kết quả bạch kinh thần đế lại tìm tới. Ta bị đưa tới bạch kinh thần đế đế cung, ở nơi đó sinh tồn mười mấy năm, được đến thực tốt chiếu cố, nhi nữ tu luyện tài nguyên cũng không cần ta nhọc lòng. Sau lại ta nghe nói là thủy nhất tộc thảm sự, liền quyết định mang theo một đôi huyết mạch thiên hướng lạc thủy nhất tộc nhi nữ trở về. Bạch kinh thần đế biết ta quyết định, trước khi đi tặng cho ta một lọ vinh thọ nhưỡng, uống xong lúc sau ta liền có được vĩnh hằng sinh mệnh. Không đơn giản là ta, trong tộc một ít cùng ngoại tộc kết hợp huynh đệ tỉ muội đều mang theo nhi nữ đã trở lại, bất quá bọn họ không có uống qua vịnh thọ nhưỡng, cho nên không có ta sống được lâu dài. Lạc khê không nghĩ tới cư nhiên còn đã xảy ra loại sự tình này, nàng ánh mắt rơi xuống lạc dưu bên người những người đó trên người, bọn họ là. Là đại gia hậu thế, tuy rằng lăn lộn một ít ngoại tộc huyết mạch, Nhưng ngần ấy năm một thế hệ một thế hệ kết hợp sinh sản xuống dưới, huyết mạch đã tinh luyện rất nhiều. So với chân chính lạc thủy nhất tộc còn kém một chút, nhưng tổng so lạc thủy nhất tộc không tồn tại trong thế muốn hảo. Lạc khê nghe vậy ngẩn ra, hốc mắt lại là lặng lẽ ước, nàng đánh giá những cái đó huyết mạch hơi thở không đủ thuần tịnh hài tử, lại là nhịn không được lộ ra một cái tươi cười. Đại khái lạc Dữu không thiếu cùng những cái đó hài tử nói lên lạc khê sự, bởi vậy biết được thân phận của nàng. Này đó huyết mạch cũng không thuần túy lạc thủy tộc nhân một đám đều hưng phấn không thôi, lạc dưu phi rất lớn công phu mới đưa bọn họ đuổi đi. Lúc trước không có chuyển đến ngài tin người chết, ta liền đoán được đại nhân ngài luôn có trở về một ngày, cuối cùng. Cuối cùng là làm ta chờ tới rồi. Lạc dưu nhịn không được dương dương nói. Nàng đưa bọn họ mang vào một đống từ thật lớn san hô trạng đảo dông kiến thành phòng ở chung. Trên thực tế, huệ thủy tinh phòng ở đều là cái dạng này. Sau đó cho bọn hắn đổ trà uống, chờ ngồi xuống sau mới có chút gấp không chờ nổi hỏi, Lạc Khê đại nhân, ngài hiện tại đã trở lại, đó có phải hay không vì nẹ cái kia tiểu nhân đã chết? Nói xong lời cuối cùng, nàng biểu tình lại là thấp thỏm lại là chờ mong. Lạc Khê gật gật đầu, quay đầu lại đem Lạc Hải giới thiệu cho nàng, ta đem kỳnh thiên thủy linh mạch mang về tới, bất quá nàng hiện tại là sinh lợi mạch, tên cứ gọi Lạc Hải. Lạc Dữu đã từng là Lạc thủy nhất tộc trưởng lão nhi nữ, tự nhiên biết tộc lao nhóm nói qua chờ Kình Thiên Thủy Linh Mạch thần linh ra đời lúc sau liền đi tìm một vị linh tạo đem Kình Thiên Thủy Linh Mạch chế tác thành linh bảo, làm này có thể lâu lâu giải giải mà tồn tại. Mà hiện tại, nàng không rảnh lo vì mẹ tin người chết, có chút kinh dị nói, Lạc Hải đại nhân là thần linh sao? Lạc Khê gật đầu, lúc trước vì mẹ mượn Kình Thiên Thủy Linh Mạch thời điểm, Lạc Hải kỳ thật cũng đã ra đời. Nàng bị vì mẹ lừa lừa ký xuống bất bình đẳng khế ước. Đối mặt vị này cố nhân, lạc khê cũng không có dấu dếm, đem sự tình ngọn nguồn đều nói, vẫn luôn nói đến nàng như thế nào cùng quan quan cùng với phản tắc đô hợp tác đem vì mẹ giết chết, lại như thế nào khiêng lý sợ thế giới ý chí đem kình thiên thủy linh mạch chế tắc thành linh bảo, lại là như thế nào cùng ba vị thần đế giao phong, cuối cùng có thể thuận lợi trở về. Tuy là lạc Dữu này hơn 10 vạn năm coi như là trải qua thế sự, cũng là nghe được cảm xúc phập phồng, cuối cùng càng là cảm kích mà đối quan quan cùng phản tắc đô hành một cái đại lễ. Chờ bình tĩnh lại, Lạc Diêu thần sắc ngẩn ra, mở miệng nói, đại nhân ngài nói ngài trở thành linh bảo lúc sau cùng Lạc Hải đại nhân năng lực năng lượng liên kết dựng dục ra chân chính là Thủy nhất tộc, kia trong tộc hiện giờ những cái đó hải tử làm sao bây giờ. Phải biết rằng, Lạc Thủy nhất tộc là phi thường chú trọng huyết mạch thuần tịnh, nếu là không có biện pháp liên tính. Nhưng cái đó hài tử tốt xấu lưu có lạc thủy nhất tộc huyết mạch, nhưng là hiện tại. Chính là muốn cho nàng từ bỏ này đó hài tử, nàng cũng luyến tiếp. Bọn họ cũng là lạc thủy nhất tộc. Lạc khê nói, ta vốn dĩ liền không tán thành đối huyết mạch loại sự tình này cơm cầu. Trước kia lão nhân nhóm ở ta khó mà nói cái gì, hiện tại. Tục ngữ nói một đời vua một đời thần, cũng đến phiên chính chúng ta làm chủ. Còn nữa, hắn nhìn lạc dưu nói. Lão nhân nhóm cũng không phải không nói lý người, nếu là bọn họ anh linh thượng tồn, ngươi như vậy bảo hộ lạc thủy nhất tộc hơn mười và năm, bọn họ cũng sẽ thừa nhận này đó hài tử. Thật sự, lạc dữ ngữ khí có chút run rẩy nói. Thật sự, lạc khê lời này nói được một chút cũng không trở dạ. Lạc thủy nhất tộc kỳ thật là một cái đối tộc nhân phi thường khoan dung tộc đàn, nếu bằng không, giống lúc trước lạc dữ như vậy tình huống, đổi đến khác dị tộc sợ là phải được đến không nhỏ trừng phạt. Mà lạc dữ, đừng nhìn lúc trước nàng phụ thân như thế nào khí nàng mắng nàng, nhưng lại không có đóng lại nàng không cho nàng đi, nàng rời đi thời điểm nàng mẫu thân cùng bọn họ này đó tiểu đồng bọn cũng không thiếu cho nàng tắc tiền riêng. Đó là lúc trước, một ít cùng ngoại tộc người kết hợp cuối cùng lại ngoại ý muốn qua đời tộc nhân con cái nếu không có thân nhân chiếu cố, trong tộc cũng đều sẽ tiếp trở về dưỡng đến thành niên. Nếu không có như thế, Lại như thế nào sẽ có như vậy nhiều cùng lạc dưu giống nhau mang theo con cái trở về người. Lạc dữu mặt lộ vẻ thà lỏng, lầm bầm nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi nói đến sau lại lại là nhịn không được thất thanh khóc giống. Lúc trước tin giữ một tịch gian truyền đến, nàng không có khóc, trở lại huệ thủy tinh gặp được cùng nàng giống nhau trở về tộc nhân, nàng không có khóc, nhưng là này sẽ, lạc thủy nhất tộc chân chính có hy vọng, nàng lại nhịn không được. Phụ thân. Mẫu thân, huynh trưởng, các ngươi thấy được sao? Ta bảo vệ cho lạc thủy nhất tộc, ta đem lạc khê đại nhân chờ đã trở lại. Làm khách quý, quan quan cùng phàn tắc đô phân đến một đống phi thường không tồi phong ở, chờ không có người khác, hai người tự nhiên muốn ôn tồn một phen. Xong rồi, quan quan ghé vào phàn tắc đô trên người đánh ngáp nói, chờ thêm đoạn thời gian, chúng ta liền hồi một chuyến mộ dịch vị diện, vu yêu sự dù sao cũng phải xong xuôi. Bất quá. Ngươi không suy xét làm cho bọn họ chung một người chuyển thế ở lạc thủy nhất tộc. Phan tác đô nhẹ vỗ về nàng phía sau lưng, mở miệng hỏi. Quan quan ngẩn ra, ý của ngươi là. Bên này tình huống kỳ thật không tồi không phải sao. Lạc thủy nhất tộc huyết mạch thiên phú cũng không thấp. Phan tác đô nói. Quan quan nghĩ nghĩ nói, lại hỏi thăm hỏi thăm đi. Cái này đề tài liền đến đây là dừng lại. Hai người đều rõ ràng, có lạc khê cái này thần đế ở. Bọn họ muốn làm người ở lạc thủy nhất tộc chuyển thế, lại là yêu cầu trải qua nàng đồng ý. Lại nói tiếp, nhân tộc liên minh bên này, nhưng thật ra so trong tưởng tượng muốn tốt một chút. Xem thanh nhạc cùng lưu lĩnh phía trước biểu hiện, nhưng thật ra không như vậy không xong. Còn có cái kia bạch kinh thần đế, vĩnh thọ những loại đồ vật này, cho dù là đối thần đế mà nói, hẳn là cũng là thực chân quý đi. Quan quan nói, phan tắc đô mặt lộ vẻ nhận đồng, lại nói, Bất quá bên trong cũng có chút phức tạp, cũng không phải một khối văn sát. Nay không hiếm lạ, tổng thể có thể như vậy đã thực hảo. Quan quan nói. Nói thật, lúc trước nàng kỳ thật là ôm cùng lắm thì cùng nhân tộc liên minh giang thượng ý tưởng, không nghĩ kết quả nhưng thật ra hảo rất nhiều. Bất quá cũng là những cái đó thần đế thông minh, từ vị nệ sự thượng biết chính mình căn bản là ăn mềm không ăn cứng, muốn bức nàng sinh hải từ đại giới không phải giống nhau đại. Hơn nữa nàng linh tạo thân phận cùng với phản tắc đô đều là quy tắc lô hồng sản vật thân phận, liền càng không dám đắc tội bọn họ. Quan trọng nhất chính là, bọn họ phu thê đều là nhân tộc, từ đại cục thượng giảng, chỉ cần có điểm đầu góc người đều sẽ không đem thiên nhiên minh hữu đẩy đến địch nhân bên kia đi. Bất quá như vậy cũng hảo, về sau đi ra ngoài liền không cần lo lắng thân phận bại lộ sự tình. Quan quan nhẹ nhàng thở ra nói, phàn tắc đô lại nói, cũng không thể thiếu cảnh giác. Diêm vương hảo quá tiểu quỷ khó chơi, đừng đến lúc đó bị cái thần hoàng thần tôn có lên. Quan quan tưởng tượng cũng là, chờ vu yêu bọn họ đều chuyển thế, chúng ta liền tìm cái địa phương rèn luyện. Nàng phía trước đều nghe ổ tổ nói qua, cao vị diện có rất nhiều rèn luyện nơi, chờ có rảnh bọn họ liền đi. Nói lên ổ tổ. Phan tắc đô phủ thêm một kiện áo ngủ nói, chúng ta đi hồn ngọc giới, ta có việc muốn hỏi hắn. Quan quan tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng đi theo mặc vào áo ngủ. Hai người xuất hiện ở hồn ngọc giới. Ô tô này sẽ đã biết bọn họ chẳng những từ lý sợ thuận lợi rời đi, còn đem vì nẹ giết chết, chính nhẹ nhàng đầu, nhìn đến bọn họ lại đây, tức khắc kỳ quái nói, như thế nào lúc này tới. Có việc hỏi ngươi. Phan tác Đô nói thẳng nói, mệnh quả thụ là cái gì? Ô tô nghe vậy cả kinh, các ngươi từ nơi nào nghe được mệnh quả thụ? Phan tác Đô thật sâu nhìn nàng một cái. Theo sau đem quan quan phía trước linh tạo trong quá trình tình huống giản lược nói một phen. Nếu không phải hắn nói, quan quan cũng không biết như vậy một chuyện. Nghe xong, hồ tổ phức tạp cực kỳ, hắn nhìn quan quan nói, ngươi có được mệnh quả thụ. Có thể thả ra cho ta xem sao. Quan quan mở ra, thả ra, như thế nào thả ra. Kia đổ vật mỗi lần xuất hiện tựa hồ đều tùy ý thật sự, cũng không dựa theo nàng ý nguyện tới. Mới như vậy tưởng. Phía trước xuất hiện quá mệnh quả thụ liền không hề dự triệu mà xuất hiện ở nàng bên cạnh. Ô tô ngẩng đầu đánh giá một phen, nửa ngày không nói chuyện. Quan quan nhìn không được hỏi, nhìn ra cái gì tới sao? Không nghĩ ô tô lại lắc đầu nói, ta cũng là lần đầu tiên nhìn đến mệnh quả thụ, nhìn ra được cái gì? Quan quan cùng phàn Tắc Đô đều sửng sốt một chút. Ngươi nói ngươi không thấy được quá mệnh quả thụ. Quan quan vẻ mặt buồn bực. Có cái gì kỳ quái sao? Ô tô mắt trận trắng nói, mệnh quả thụ thứ này là trong truyền thuyết mới có đồ vật, cứ nghe có được mệnh quả thụ linh tạo tài năng chân chính không sợ quy tắc. Quan quan nghe vậy lại là nhớ tới phía trước những cái đó giúp nàng chống cự thế giới ý chí thủy tinh cánh hoa. Ngươi cho nó khởi cái tên đi. Ô tô đột nhiên mở miệng nói. Ha! Quan quan ngần ra, nó không phải kêu mệnh quả thụ sao? Mệnh quả thụ là gọi chung. Ô tô nói. Mỗi cái linh tạo mệnh quả thụ đều là không giống nhau, là độc nhất vô nhị tồn tại. Là như thế này sao? Quan quan sờ sờ cầm nói, ta đây trở về hảo hảo ngẫm lại, không thể quá qua loa. Bởi vì ô tô đối mệnh quả thụ biết đến cũng không nhiều, bởi vậy quan quan cũng không có ở lâu liền rời đi. ngày hôm sau, nàng liền chạy tới hỏi lạc khê mệnh quả thụ sự. Ngươi không biết. Lạc khê vẻ mặt kinh ngạc nói. Quan quan lắc đầu, ta bởi vì một ít duyên cớ cũng không có được đến linh tạo truyền thừa. Lạc khê cái này đôi mắt đều trận tròn, này cũng không phải là việc nhỏ, ngươi hẳn là nói cho này đó nhân tộc thần đế, làm cho bọn họ hỗ trợ. Quan quan lắc đầu, nơi này tình huống có chút phức tạp, nhất thời nói không rõ, ngươi nhớ kỹ giúp ta bảo mật là được. Ta ai đều không nói. Lạc khê bảo đảm một phen, sau đó đối nàng giải thích nói, ta cũng là nghe một vị dị tộc lao tiền bối nói, mệnh quả thụ là linh tạo nửa người. Một khi mệnh quả thụ trưởng thành đã có thật thể thời điểm, ngươi liền có thể nếm thử đối nó tiến hành linh tạo. Linh tạo lúc sau, mệnh quả thụ liền sẽ tiến hóa thành tạo hóa thụ. Đến lúc đó, ngươi sẽ có được ngươi độc hữu hộ vệ tộc. Hộ vệ tộc? Quan quan khó hiểu. Ta cũng chưa thấy qua. Lạc khê nghĩ nghĩ nói, ngươi có thể lý giải thành vây quanh như vậy tồn tại. Quan quan như suy tư gì, nhìn ra lạc khê biết đến cũng liền như vậy, nàng cũng không có hỏi nhiều. Mà là nói lên các bạn nhỏ chuyển thế sự tình. Có thể cùng ta nói một chút các ngươi lạc thủy nhất tộc tình hôm sao? Nếu là thích hợp, ta muốn cho ta trong đó một vị đồng bọn chuyển sang kiếp khác đến lạc thủy nhất tộc. Quan quan mở miệng nói. Lạc khê có chút ngoài ý muốn, nhưng này đối nàng mà nói là chuyện tốt. Rốt cuộc quan quan nói, nàng những cái đó đồng bọn đã từng đều là chuẩn thần quân cấp bậc nhân vật. Mà lạc thủy nhất tộc tuy rằng cường đại. Nhưng gì vang trong tộc cũng bất quá liền như vậy hai cái thần quân, càng đừng nói hiện tại cái gì đều phải từ đầu lại đến. Lại nói, đó là không xem này đó, chỉ xem quan quan mặt mũi việc này cũng đến đáp ứng. Kể từ đó, hai người trực tiếp không có ngôn xuất khẩu kết minh sẽ trở nên càng củng cố. Như thế, Lạc Khê liền nói nói Lạc Thủy nhất tộc tình huống, Lạc Thủy nhất tộc thiên phú chủ yếu ở chỗ Thủy hệ cùng tinh thần cảm ứng, Thủy hệ nói ta liền không nói. Ngươi gặp qua ta ra tay. Tinh thần cảm ứng kỳ thật chính là một loại phụ trợ thủ đoạn, phương tiện là phương tiện, nhưng lực sát thương hữu hạn, Dĩ vãng một ít tính cách công kích tính tương đối cường tộc nhân nhưng thật ra có thể đem tinh thần lực coi như một loại công kích thủ đoạn. Lạc thủy nhất tộc mạnh nhất kỳ thật là đem thủy hệ cùng tinh thần cảm ứng kết hợp lên, đến lúc đó chỉ cần là có thủy địa phương chúng ta đều có thể đi, còn có thể tiến hành cự ly xa theo dõi. Nếu là giống ta giống nhau tinh thần lực cũng đủ cường, thậm chí còn có thể tiến hành tinh thần lực căn mòn. Tinh thần lực căn mòn. Quan quan mặt lộ vẻ khó hiểu. Là nàng tưởng như vậy sao? Lạc khê nói, kỳ thật chính là thao tác sinh vật, bất quá bất đồng với thôi miên hoặc là trực tiếp thô bạo mà đem người ý thức hủy diệt, mà là một loại trường kỳ tinh thần lực đồng hóa. Bất chi bất giác, người chung quanh liền đều trở thành người quân đội bạn. Nghe vậy. Quan quan nhịn không được mặt lộ vẻ cảnh giác, ngươi hẳn là không đối ta dùng quá loại năng lực này đi. Ta nhưng thật ra tưởng, nhưng là không được. Lạc khê mắt trận trăng nói, giống ngươi cùng phàn tắc đô như vậy quy tắc lỗ hồng sản vật, ý thức là được đến thế giới ý chí bảo hộ. Bất luận là ta tinh thần lực ăn mòn vẫn là tu chân thế giới đoạt xá, đối với các ngươi cũng chưa dùng. Nếu bằng không, ngươi đương vì cái gì vì nẹ nhất định phải trải qua ngươi đồng ý tài năng sửa chữa trí nhớ của ngươi. Bất quá kia thận yêu cũng là có thể sửa chữa trí nhớ của ngươi, nếu là đề cập nhận chi cùng bản ngã, đó là tưởng đều đừng nghĩ. Quan quan nghe vậy bừng tỉnh, lại rất mau như mày nói, không đúng, nếu là như vậy, ngươi như thế nào sẽ bị vi nệ phản bội? Lạc khê nghe vậy một nghẹn có thể miễn bàn hắc lịch sử sao? Tuy rằng như vậy hoán giận, nhưng nàng vẫn là giải thích nói, nếu là ngươi nói, sẽ đối phản tắc đô dùng tinh thần lực ăn mòn sao? Sẽ không. Quan quan trong lòng cơ hồ là lập tức liền có đáp án. Đảo không phải nói nàng có bao nhiêu cao thượng, mà là lấy nàng tiêu ngạo, còn khinh thường với đi muốn loại này giả dối tình yêu. Húng chi, lại không phải vô mối vô tài, làm sao đến nỗi như vậy đi tính kế một người nam nhân. Cảm tình loại sự tình này, vẫn là ngươi tình ta nguyện tốt nhất, không có cái này còn có tiếp theo cái. Lạc khê kiên trì cũng không sai. Nàng sai liền sai đang xem thượng vì nẹ như vậy một cái sốt ruột ngoạn ý. Nghe được. Các ngươi ai muốn ở lạc thủy nhất tộc chuyển thế? Về đến nhà, quan quan mở miệng hỏi. Nàng trong lòng kỳ thật cảm thấy lạc thủy nhất tộc phi thường thích hợp hấp hồn nữ chuyển thế. Nàng vốn là am hiểu tinh thần lực công kích, lạc thủy nhất tộc phương thức chiến đấu đối cận chiến yêu cầu cũng không cao. Hiện nhiên, hấp hồn nữ chính mình cũng rõ ràng điểm này, cho nên không nhiều do dự nàng liền nói, ta đến đây đi. Nhưng là nàng lại đưa ra một cái yêu cầu. Ngươi muốn làm lạc khê cùng lạc hải hải tử. Quan quan trợn mắt há hốc mồm, Hấp hồn nữ gật đầu, đại khái là một loại trực giáp đi, ta cảm thấy ta chuyển sang kiếp khắc thành các nàng hải tử có thể được đến lớn nhất chỗ tốt. Quan quan có chút do dự, ta thử xem xem cùng nàng nói. Lạc khê nghe thấy cái này yêu cầu, tức khắc choáng váng, ngươi làm ta sinh hải tử. Quan quan tức khắc có chút, không phải là ngươi sinh hải tử, mà là, Ngươi không phải có thể lấy ra gen sao, liền đem ngươi cùng lạc hải gen lấy ra một chút bồi dưỡng thành phôi thai, lại ném đến lạc hải bản thể chung là được. Chính là lạc hải. Nàng có gen sao? Lạc khê trần chờ nói. Có. Quan quan khẳng định nói, gen loại đồ vật này, tới rồi nhất định chỉnh tự, liền không ngừng là thân thể huyết đục chung giờ nở à. còn có linh hồn chỉnh tự đồ vật, lạc hải khẳng định cũng có gen. Nếu là không có ngươi... Nàng gen chẳng sợ tồn tại có lẽ cũng vô pháp dựng dục một cái hài tử, nhưng có ngươi ở liền bất đồng. Lạc khê nhưng thật ra không phản đối, dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình. huống chi nàng thực xem trọng quan quan vị này linh tạo, loại này có thể gia tăng liên hệ sự tình nàng tự nhiên không có phản đối lý do, bất quá. Việc này đến lạc hải đồng ý mới được. Nàng mở miệng nói, quan quan gật đầu nói, đây là tự nhiên. Vốn tưởng rằng muốn thuyết phục Lạc Hải còn cần phí một chút công phu, không nghĩ đối phương không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Quan quan có chút vô ngữ nói, ngươi không cẩn thận suy xét một chút. Không cần. Lạc Hải mỉm cười nói, ta thực thích hải tử A. Ở nàng còn không có chân chính ra đời thời điểm, Lạc Thủy nhất tộc hải tử liền thường xuyên chạy đến bên người nàng chơi đùa chơi đùa, nàng thích như vậy đơn thuần vui sướng tiểu sinh mệnh. Cứ như vậy, vậy không có vấn đề. Lạc khê lập tức liền tỏ vẻ sẽ xuống tay đào tạo phôi thai. Mà quan quan sau khi trở về cũng muốn bắt đầu xuống tay tinh lọc hấp hồn nữ. Bọn họ một đám người chung, hấp hồn nữ hẳn là khó nhất tinh lọc kia một cái. Vì cái gì? Phan tác đâu nghe vậy hiếu kỳ nói. Quan quan thở dài nói, bởi vì nàng là mỡ đỡ xạ, là nguyền rủa hóa thân. Chờ đến nhìn đến hấp hồn nữ triển lãm ra bản thể bộ dáng, phan tác đô rốt cuộc minh bạch quan quan trong lời nói ý tứ. Cho tới nay, phan tác đôi nhìn đến hấp hồn nữ đều là một cái co thâm tử sắc tóc cùng môi sắc, màu xám đậm đôi mắt, làn da ảm đạm, toàn thân bị kim sắc vảy bao vây, bối sinh những dược nữ tính. Tuy rằng có chút quỷ dị phi người, nhưng không thể không thừa nhận chính là, nàng như cũ coi như là một vị phong tình nhiều loại đại mỹ nhân. Nhưng là giờ này khắc này, hấp hồn nữ thân hình đột nhiên cất cao, trường đến gần bốn mẹ mới đình chỉ. Thâm tử sắc đầu tóc không biết khi nào đã biến thành từng điều phun xà tin gián độc, đôi mắt lập tức trở nên vô cơ chất hóa. Không biết có phải hay không ảo giác, chẳng sợ chỉ là bị nàng quét liếc mắt một cái, linh hồn đều có loại dùng mình cảm giác cứng ngắc. Phan Tắc Đô nhớ tới mở đở xạ truyền thuyết, có chút trần chờ nói, ngươi phía trước ý tứ là, mở đở xạ bản thân chính là người liền rùa. Quan quan gật đầu, đúng vậy, bất đồng với những người khác huyết thống bị chủ thần ô nhiễm, Hấp hồn nữ đánh ngay từ đầu chính là nguyên rủ bản thể. Có thể nói, từ khi đổi cái này huyết thống, mở đờ xạ cũng đã hóa thành nguyên rủ bản thân. Ta muốn đem trên người nàng thuộc về chủ thần kia bộ phận ố trọc chi khí loại trừ, giữ lại mở đờ xạ bản thân khí tà ác. Dừng một chút, nàng nhìn về phía hấp hồn nữ, xác định nói, mở đờ xạ năng lực, ngươi hẳn là muốn đi? Muốn, như thế nào không cần. Hấp hồn nữ không chút nghĩ ngợi liền nói. Cứ việc mở đỡ xạ năng lực phi thường nguy hiểm, một cái vô ý tự thân liền sẽ bị ác nghiệm sở thao tác, nhưng mà nhiều năm như vậy đều lại đây, nàng không đạo lý từ bỏ. Quan quan cũng không ngoài ý muốn, nàng hít sâu một hơi, đối với hấp hồn nữ nói, ta đây bắt đầu rồi. Nàng quay đầu đối với ác ma đám người nói, muốn phiền toái các ngươi phối hợp một chút. Mở đỡ xạ tình huống quá mức phiền thoái, không thể thiếu ác ma bọn họ hỗ trợ. Nhưng mà... Việc này cũng không phải không có đại giới, lúc này đây, ở đem mở đở xả tinh lọc lúc sau, nàng lại là không thể không tiếp tục đem mặt khác người cũng dùng một lần tinh lọc. Ác ma đám người gật gật đầu, sau đó tất cả hiển lộ ra bản thể. Đen nhánh đoạn tóc ăn, đỉnh đầu hai cái bốn lượn đỏ như máu sừng, đôi mắt là giống như da thu giống nhau kim sắc dựng đồng, khuôn mặt tuấn mỹ tà mỹ, bối sinh màu đen cánh chim, ác ma bộ dáng ở bọn họ một đám người chung coi như là đẹp mắt. Cả người đều ở thuyết minh thuộc về hát cá mị lực, Thương so lên, huyết ma bộ dáng liền có chút khó coi. Màu đỏ thâm tóc dài, khuôn mặt xấu xí như ác quỷ, gần 3 mét thân hình tình tráng không thôi. Kia khác hẳn với thường nhân 12 chỉ tay càng là làm người dễ dàng liền đem hắn cùng quái vật liên hệ lên. Làm quỷ hút máu, huyết ảnh bộ dáng cùng ác ma không nhường một tấc, đồng dạng tuấn mỹ tà mị. Bất quá hắn khí chất nhiều vài phần ưu nhã cùng kiên ngạo tóc đen đỏ mắt làn da tái nhợn. Lại là có khác một loại huyết tinh tà ác mỹ cảm. Ánh mắt rơi xuống A thú trên người thời điểm, phan tắc đô nhịn không được hít hà một hơi. Muốn nói những người khác trên người còn có thể nhìn đến thuộc về người dấu vết, như vậy A thú chính là hoàn toàn phi nhân loại. A thú nguyên lai toàn thân đều bị màu đen rác mạc bao trùm, chỉ hạ nửa khuôn mặt cùng với cái hốt có một bó tóc giữ lại. Nàng bản thể lại là một đầu phân đầu nếu hổ, thân hình nếu sư, có một cái roi thép đuôi dài. Bối sinh cốt cánh cự thú. Vì cái gì nói nàng là cự thú đâu, bởi vì giờ này khắc này, nàng cơ hồ chiếm cứ tinh lọc ma pháp trận hơn phân nửa vị trí. Dù vậy, dựa theo quan con nói, nàng này sẽ hiển lộ ra tới thân hình còn chỉ là ngàn vạn phần có một. Tinh tế hung thú là một loại phi thường hiếm thấy tinh tế sinh vật, ra đời với hắc động, tầm thường cũng không dễ dàng gặp được. Hoặc là có chút người là nhìn đến quá, nhưng tinh tế hung thú trời sinh tính bạo ngược. Rất ít có người có thể tồn tại từ chúng nó trước mắt rời đi. Một ít vận khí tốt, đại khái cũng không nhận ra được, chỉ biết cho rằng chính mình gặp một viên tinh cầu. Quan quan giải thích nói. Đúng lúc vào lúc này, A Thú ngửa mặt lên trời giống giận, trong nháy mắt kia, toàn bộ tiêu giao không gian đều thiên diêu địa chấn, phảng phất núi sông Nhật Nguyệt đều phải bị cắn nuốt giống nhau. A Thú, thu liễm một chút. Quan quan cảnh cáo một câu sau đó liền lấy ra tạo hóa bút ngòi vàng bắt đầu ở ác ma 4 người trên người tiến hành minh khắc tinh lọc ma pháp trận đã bị quan quan tiến hành rồi một phen thay đổi lúc này tinh lọc công năng bị đóng cửa nhưng thật ra giam cầm công năng toàn diện mở ra cái này nhằm vào kỳ thật là ác ma mấy người quan quan lo lắng bọn họ bản năng phản ứng sẽ chuyên xấu đương a thú trên người thần văn cũng khắc hào lúc sau quan quan giơ tay một phách thần lực phân biệt nhảy vào thần văn bên trong ngay sau đó. Thần văn đại lượng, dẫn động 4 người trong cơ thể ô trọc chi khí bắt đầu động lên. Huyết ảnh mặt đều nghẹn đỏ, này tư vị thật sự là khó chịu, bình thường bọn họ cũng không cảm giác được ô trọc chi khí, này sẽ bị thần văn dẫn động, lại cùng rút gân lột ra giống nhau có thể đau người chết. Đúng lúc vào lúc này, hấp hồn nữ trên người ô trọc chi khí bắt đầu bị dẫn động ra tới, tứ tán hướng ác ma 4 người trên người phóng đi. Chẳng sợ này tại dự kiến bên trong, bốn người cũng là bản năng muốn phản kích. Cũng may mắn bị trận pháp giam cầm ở. Như thế, càng ngày càng nhiều ô trọc chi khí từ hấp hồn nữ trên người chọc đi ra ngoài, mà ác ma mấy người trên người ô trọc chi khí lại là càng ngày càng nhiều. Chờ đến hấp hồn nữ trên người một chút ô trọc chi khí đều không có, quan quan nhấc chân đi đến nàng trước mặt, mở miệng hỏi, chuẩn bị tốt sao? Hấp hồn nữ này sẽ cũng không chịu nổi, đau đến cả người đều hư thoát, lại cắn răng nói, bắt đầu đi. Nếu muốn hoàn hảo trong hấp hồn nữ trên người mở đở xạ huyết thống, liền không thể mở ra tinh lọc ma pháp trận, do đó chỉ có thể dùng một loại khác biện pháp. Chuyên nghiệp thuật ngữ có chút phức tạp, nói đơn giản một chút chính là, xinh xé. Tạo hóa chi mắt mở, quan quan vươn bị thần lực bao trùm đôi tay, đối với mở đở xả một chảo, từ trên người nàng chảo hạ tới một sợi hôi màu tím hơi thở. Mở đở xả đau đến cả người đều bắt đầu phát run, nhưng lại lăng là không kêu ra tiếng. Quan quan trong lòng bội phục, trên tay lại là một chút cũng không lưu tình, một lần lại một lần đem mở đở xạ huyết thống chọc ra tới. Cái này quá trình có chút dài lâu, thẳng đến cuối cùng mở đở xạ rốt cuộc nhẫn mại không được kêu thảm thiết ra tiếng, tiết hồ đều nghẹn ngào, cuối cùng một sợi hơi thở mới bị quan quan tách ra tới. Giờ này khắc này, những cái đó hôi màu tím hơi thở đã hội tụ thành mỡ đở xạ bộ dáng, mà hấp hồn nữ tắc biến thành một cái tóc vàng mắt xanh đại mỹ nhân. Cứ việc đại mỹ nhân này sẽ cả người mướt mồ hôi, bộ dáng có chút chật vật. Quan quan đem kia mở đở xạ đoàn đi đoàn đi nhét vào cái chai, sau đó ném cho hấp hồ nữ, ngay sau đó, phản tác đô liền đem nàng truyền tống đến bành đông ngự vũ thụ thượng. Quay đầu nhìn đến ác ma đám người này sẽ trạng thái đều không tốt, quan quan không rảnh lo mặt khác, vội vàng mở ra tinh lọc ma pháp trận bắt đầu đối bọn họ tiến hành tập thể tinh lọc. Nay một vội liền vội tới rồi ngày hôm sau dạng sáng. Quan quan vốn dĩ tính toán hảo hảo ngủ một giấc, không nghĩ lạc khê lại là chuyển tin làm nàng đi một chuyến. Vì thế, nàng chỉ có thể đánh ngáp chạy tới. Người nói cái gì? Chờ nghe được lạc khê quyết định, quan quan chừng lớn đôi mắt, hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. Lạc khê khẽ cười nói, ta tính toán tự mình sinh đứa nhỏ này. Xác định nàng không phải ở lấy nàng trêu đùa, quan quan lập tức dưới đáy lòng tính toán lên. Không thể nghi ngờ, đây là một chuyện tốt. Chính mình 10 tháng hoài thai sinh hài tử cùng người khác đại dượng sinh hài tử, tóm lại là không giống nhau. Quan trọng nhất chính là, lạc khê nàng là phi đồng trinh thân thể A, kia chẳng phải là nói hấp hồn nữ về sau có thể đạt được thần tử thân phận. Quan quan chính mình đều nhịn không được có chút ghen ghét. Từ từ, quan quan đột nhiên phản ứng lại đây, tao mày hỏi, ngươi cùng lạc hải hài tử, sẽ là thần tử sao? Bởi vì trước nay không nghe nói qua phi đồng trinh thân thể nữ thần quân cấp bình thường nam nhân sinh hài tử A, tuy rằng lạc hải cũng coi như không thượng bình thường, đương nhiên nàng cũng không phải nam nhân. Đương nhiên là, lạc khê vẻ mặt khẳng định nói, giống nhau thần cấp dưới nam nhân là không có biện pháp làm nữ thần quân mang thai, gen trình tự đã không giống nhau. mà bình thường nữ nhân cấp thần đế sinh hài tử vì cái gì không phải thần tử, không chỉ có bởi vì thần đế tinh tử tiến hành rồi suy yếu. Còn bởi vì ở bụng mẹ chung dưỡng dưỡng không đủ. Đối với trẻ mới sinh mà nói, phụ hệ gen có lẽ quan trọng, nhưng càng quan trọng là ở bụng mẹ chung được đến dưỡng dưỡng. Nếu không có như thế, những cái đó thần tử cũng sẽ không như vậy luyến mẫu, xét đến cùng là bởi vì bọn họ sở dĩ là thần tử, là bởi vì mẫu thân mà không phải phụ thân. Thần tử luyến mẫu, quan quan nhướng mày, vậy khó trách lúc trước vi nẹ vì cái gì không dám ngông muội nàng linh trí. Phan tác đô đồng dạng như suy tư gì, hắn tưởng còn lại là, có thể không sinh nói vẫn là đường sinh hài tử, hắn cũng không hy vọng có cái tiểu đòi nợ quỷ tới cùng hắn đoạt quan quan. Lạc khê như vậy lấy lòng, quan quan tự nhiên có qua có lại, nói một sọt lời hay, đem nàng hống đến mặt mày hớn hở. Lạc khê đương nhiên không phải bởi vì quan quan một chút lời hay liền đắc ý vong hình, nàng cao hứng chính là hai bên quan hệ chặt chẽ. Nàng sẽ làm như vậy quyết định, chưa bỏ là vì lạc thủy nhất tộc suy xét, lớn nhất suy xét chính là có thể gia tăng cùng quan quan giao tình. Hiện giờ mục đích đã tới, nàng không có không cao hứng đạo lý. Tuy là hấp hồn nữ này sẽ đau dư vị còn không có rút đi, biết được như vậy tin tức tốt, cũng thiếu chút nữa kinh hỉ như điên. Người nói thật, nàng vẻ mặt không dám tin tưởng nói. Thiên chân vạn sắc quan quan nói, nhân ra xem chính là ta mặt mũi Ngươi kiếp sau cần phải cho ta làm trâu làm ngựa mới còn phải thanh. Được lớn như vậy chỗ tốt, hấp hồn nữ căn bản không thèm để ý bị nàng chiếm chút ngoài miệng tiện nghi. Vụ yêu đám người cũng hâm mộ hỏng rồi, nhưng việc này thật đúng là không thể cơ cầu, bọn họ đảo cũng không dối dám lâu lắm. Đem tin tức thông chi đến, quan quan ngáp một cái, bắt lấy phản tắc đô liền chui vào trong ổ chăn. Chính mình trong khoảng thời gian này quá vất vả, chờ bên này sự xong rồi. Đi mẫu dịch vị diện nàng nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi. Dù sao đến lúc đó cũng không cần lại tinh lọc, chính mình coi như là một thân nhẹ nhàng. Qua mấy ngày, Lạc Khê mời quan quan cùng phản Tắc Đô đi tham quan Lạc Thủy Nhất Tộc lần đầu tiên trọng sinh ngày. Cái gọi là trọng sinh ngày, kỳ thật chính là Lạc Khê đem đào tạo tốt phôi thai đầu nhập đến sinh lợi mạch trung nhật tử. Sở dĩ cố định một cái ngày, gần nhất là bận tâm đến Lạc Hải tinh lực hữu hạn không có khả năng vô tiết chế mà dựng dục thứ hai còn lại là muốn có cái có thể làm tộc nhân ghi khắc lịch sử ngày hội. Lạc thủy nhất tộc hiện giờ dân cư cũng không nhiều, lạc giữ bọn họ hậu đại truyền thừa xuống dưới, bởi vì không cùng ngoại tộc thông hôn, hơn nữa mấy năm nay cũng không có khả năng không điểm khúc chiết, gian nan truyền thừa xuống dưới, nhân số cũng bất quá khó khăn lắm có bốn vị số. Giờ này khác này, những người này đều đi theo tới, gặp người đến đông đủ, Lạc Khê vươn tay tới, ngay sau đó, một đám quang điểm từ trên người nàng hiện lên, Lạc Hải đem bản thể thả ra, màu lam thái dương đột nhiên tản ra, hóa thành một cái Nguyên bác lại bình tĩnh sinh mệnh chi hà. Những cái đó quang điểm giống như đã chịu chỉ dẫn giống nhau đầu nhập vào sinh lợi mạch chung, bất quá dây lát liền ở sinh lợi mạch trùng chơi đùa du chạy lên. Đó là Lạc Khê cũng xem đến vẻ mặt ngạc nhiên, nàng đối với Lạc Hải hỏi, bọn họ yêu cầu bao lâu tài năng sinh ra. Lạc Hải nhắm mắt cảm ứng một phen, sau đó nói, Tám chín tháng đi. Từ này về sau, nơi này liền thành lạc thủy nhất tộc tộc nhân thích nhất tới địa phương. Cách một đoạn thời gian, lạc khê bụng bắt đầu xuất hiện độ cung, chọn cái thời gian, quan quan làm hấp hồn nữ linh hồn đầu nhập đến nàng bụng mẹ chung, sau đó liền tính toán rời đi Huệ Thủy Tinh. Rốt cuộc hấp hồn nữ chuyển thế hẳn là an toàn nhất một cái, vị thành niên thần tử, chỉ sợ không có vài người dám đậu. Tư biết thời điểm. Lạc khê nói cho quan quan nàng cấp hấp hồn nữ khởi tên. Nếu là nữ hài nói, đã kêu lạc tình đi. Nguyện nàng cả đời đều đắm chìm trong ánh mặt trời bên trong, mưa gió không dính. Lạc khê nói như vậy nói. Cứ việc biết như vậy nguyện vọng căn bản không có khả năng đạt thành, nhưng tổng vẫn là muốn hy vọng xa vời. Lạc tình sao? Nghĩ đến hấp hồn nữ tên thật, giữa hai bên thật đúng là không liên quan nhau. Đối với quan quan hai người trở về, Ngự Trùng Sư nhất tộc đã ngoại ý muốn lại cao hứng, chờ từ quan quan trong miệng biết được vị nệ thần đế đã chết, lại là không dám tin tưởng cực kỳ. Kia đồ Nguyệt cùng đồ Tinh làm sao bây giờ a? Nghe vậy, đồ Tân có chút lo lắng nói. Hắn trong miệng đồ Nguyệt đồ Tinh đúng là lúc trước báo danh tham gia vị nệ nữ thần quân bồi dưỡng kế hoạch hai vị nữ Ngự Trùng Sư. Quan quan nhướng mày, các nàng hiện giờ ở đâu? Còn ở Ngậu Dịch Thành. Đồ Tân trả lời nói. Vậy không có việc gì, hiện giờ không có vì nẻ thần đế trong lưng, hán phía dưới hậu thế phòng trừng chính hoảng, chỉ sợ căn bản không công phu tới cùng các ngươi so đo, lại nói ngữ trùng sư nhất tộc cũng thanh danh bên ngoài, bọn họ nghĩ đến không muốn ở thời điểm này tự nhiên đông ngang. Các ngươi đi muốn người, bọn họ không dám không thả người. Quan con nói, đồ tân nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, theo sau lại có chút dối dám hỏi, vì nẻ thần đế có như vậy nhiều đời đời con cháu. Ngài vẫn là tiểu tâm một ít đi. Lời trong lời ngoài lại là lo lắng quan quan bị người trả thù. Tuy rằng nàng chỉ nói vì mẹ thần đế đã chết, nhưng hắn đoán cũng có thể đoán được, việc này khẳng định cùng nàng có quan hệ. Quan quan nghe vậy biểu môi nói, yên tâm đi, không có ích lợi sử dụng, những người đó tuyệt đối không dám cùng ta đối nghịch. Nói đến cùng, những người đó đối vì mẹ cũng không thấy đến có bao nhiêu nhụ mộ chi tình. Đây cũng là vì cái gì lúc trước chính mình nhịn đau đem vì nẻ bảo khố đều giao cho lạc khê duyên cớ, bởi vì nàng biết chính mình thủ không được, ngược lại còn khả năng bởi vậy cho chính mình cùng bên người thân hữu đưa tới phiên thoái. Đến nỗi lạc khê, là một cái thần đế, nàng thật đúng là không cần lo lắng có người tới cửa khiêu khích. Còn nữa phía trước nàng đã nói tính toán đem lĩnh vực hình chiếu đến huệ thủy tinh, đến lúc đó. Đừng nói vì nẻ những cái đó con cháu. Đó là tới thượng bảy tám cái thần đế, ở nàng sân nhà, phòng trừng cũng không làm gì được nàng. Chính như quan quan theo như lời, ngự trùng sư nhất tộc qua đi muốn người, đồ tăng cũng không có như thế nào khó xử liền thả người. Đồ Nguyệt cùng đồ tình bình an trở về, sau đó quan quan cùng Phản Tắc Đô liền tiếp tục qua ở trùng lâm, một bên tu luyện, một bên chờ đợi vu yêu túc thể xuất hiện. Thừa dịp trong khoảng thời gian này có rảnh, ở Phản Tắc Đô hỗ trợ hạng quan quan còn đem thánh cổ ung thuận lợi chế tắc thành linh bảo, chỉ là không biết ra cái gì vấn đề, thánh cổ ung bổn linh là một cái phi thường rong dài lao nhân. Quan quan ngại hắn thiền, liền đem hắn ném cho Vu yêu, làm cho bọn họ hai người chính mình đi ma hợp. Bởi vì như vậy, trong khoảng thời gian này quan quan chủ yếu là ở củng cố quen thuộc thần tôn tu vi, thuật tiện bắt đầu cấu tứ đem phản tắc đô thần tinh chế tắc thành cái dạng gì linh bảo. Bất quá bởi vì phản tắc đô đối này cũng không có quá mãnh liệt nhu cầu, bởi vậy việc này trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ là không có cách nào thành hàng. Hai người gần nhất nhưng thật ra bắt đầu tiến hành cho nhau luận bàn. Thông qua thực chiến, quan quan bắt đầu đếm thử đem thần văn vận dụng đến trận pháp chung, phản tắc đô tắc bắt đầu đếm thử đem thời gian cùng không gian kết hợp lên vận dụng. Vốn tưởng rằng hai người đại khái muốn ở chỗ này nghỉ ngơi 10 năm 8 năm, không nghĩ ngày nọ buổi tối. Vũ Yêu đột nhiên mở miệng đối quan quan nói, ta túc thể xuất hiện. Quan quan cả kinh, theo bản năng liền phải chạy ra đi xem, phản tác đô vội vàng bắt lấy nàng nói, đừng nóng nổi, chờ ngày mai hừng đông lại đi cũng không nổi, túc thể sẽ không chạy. Nghe hắn nói như vậy, quan quan cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế xuống dưới. Tới rồi ngày hôm sau, hai người mới phát hiện túc thể nơi cơ thể mẹ không phải người khác, đúng là cái kia từ đồ tang lần đó tới, tên cứ gọi đồ tinh nữ ngự trùng sư. Nhưng mà lệnh người ngoài ý muôn chính là Không biết hài tử cha ruột Quan quan vẻ mặt vô ngữ Đô tân vẻ mặt đương nhiên nói Cha ruột là ai căn bản không quan trọng Chỉ cần là trong tộc người liền hảo Chờ hắn tiến thêm một bước giải thích Quan quan mới biết được ngự chủng sư nhất tộc quan hệ cư nhiên phi thường loạn Nhân ra là đi hôn chế độ Bọn họ này hoàn toàn căn bản không đi hôn nhân kia bộ chính tự Cao hứng ở bên nhau Hài tử hoài thượng liền sinh Đến nỗi sinh hạ tới Nguyện ý dưỡng liền dưỡng, không muốn liền ném cho trong tộc. Trong lúc nhất thời, quan quan nhịn không được có chút đồng tình Vu yêu, xong rồi lại đối hắn cảnh cáo nói, trước nói hảo, ngươi đến lúc đó cũng không thể đi theo học cái sâu A, ta tắc phong cũng không phải là như vậy. Nghe vậy, Vu yêu còn không có phản ứng, huyết ảnh liền cười hỏi, ta là cái gì tắc phong? Kia khẳng định không thể nháo ra mạng người A quan quan không chút nghĩ ngợi liền nói, không có làm dễ làm cha mẹ chuẩn bị cũng đừng sinh hài tử bằng không liền nghiệp trưởng huyết ảnh tâm nói liền biết như vậy chờ đến vu yêu thuận lợi tiến vào đồ tình trong bụng quan quan vốn dĩ tính toán ít nhất muốn đợi cho hắn sinh ra nhưng mà kế hoạch không đuổi kịp biến hóa quan quan nàng làm một giấc mộng mơ thấy tinh linh mẫu thụ ở triệu hoa nàng nàng vốn dĩ không để trong lòng nhưng mà ở tại tiêu giao động thiên trung lam ảnh lại là vội vã chạy tới thông chi nàng nói động thiên trung có một thân cây đột nhiên nở hoa rồi Nàng còn cho là cái nào linh căn thành thuộc hoặc là biến dị, không nghĩ đi vào vừa thấy, nở hoa cư nhiên là lúc trước dùng tinh linh mâu thụ nhánh cây trồng gieo trồng kia cây. Phải biết rằng, từ khi loại sống bắt đầu, này cây tinh linh thụ liền không có xuất hiện quá quá lớn biến hóa, trừ bỏ thông thả sinh trưởng, nở hoa kết quả loại sự tình này căn bản là chưa từng có. Nhưng là giờ này khắc này, kia cây bất quá 3-4 mệ cao tinh linh trên cây lại là treo đầy màu trắng phấn nộn tiểu hoa. Trong lúc nhất thời, quan quan có chút nháo không rõ này xem như tình huống như thế nào. Nhưng là phan tắc đô nhìn đến những cái đó đóa hoa lại là ánh mắt co rụt lại nói, không gian tọa độ. Cái gì? Quan quan mặt lộ vẻ khó hiểu. phan tắc đô nhíu nhíu mày nói, này cây khai hoa chỉ là biểu tượng, kỳ thật chúng nó là không gian tọa độ, tựa như trên thuyền tung ra miêu, chỉ cần chúng nó ở, đối diện tương ứng tồn tại là có thể đủ đối chúng ta tiến hành định vị. đương nhiên Chúng ta cũng có thể đủ định vị đối phương. Nghe được cuối cùng một câu, quan quan đột nhiên ngừng đầu. Ngươi nói thật. Phan tác Đô kinh ngạc, cái gì? Ngươi vừa mới nói ngươi có thể định vị đối phương. Quan quan mở miệng nói. Phan tác Đô gật đầu, đúng vậy, làm sao vậy? Quan quan cắn cắn môi nói, ngươi có thể mang ta qua đi sao? Có thể. Phan tác Đô chờ đến. Quan quan quyết định nói, chúng ta đây chuẩn bị một chút liền xuất phát. Phan Tắc Đô tuy rằng lộng không rõ nàng vì cái gì làm ra như vậy quyết định, nhưng lại không ngại ngại hắn dung túng nàng. Bất đồng với Phan Tắc Đô, huyết ảnh mấy người lại là lập tức minh bạch quan quan như vậy quyết định duyên cớ. Đó chính là ngươi ở chủ thần không gian nói qua đi qua một lần không thể lại đi lần thứ hai thế giới. A thú mở miệng hỏi. Quan quan gật đầu. Trên thực tế, tinh linh mẫu thụ nơi thế giới kia cũng không bình thường. Lúc trước nàng là có kế hoạch mà đi tinh linh tộc trung thâu sư, nhưng mà chờ sau khi rời khỏi, nàng chiếu nguyên lai tọa độ qua đi, tiến vào lại là một cái khác hoàn toàn bất đồng thế giới. Thế giới kia cũng có tinh linh, nhưng không có tinh linh mẫu thụ. Chuẩn xác điểm nói, những cái đó tinh linh tộc trung cũng có tinh linh thụ, nhưng linh tính lại phi thường mỏng manh, trừ bỏ có thể sinh ra tinh linh, cũng không có cái gì hiếm lạ địa phương. Bởi vì không biết muốn đi bao lâu. Quan quan đơn giản đem tới tay thịt trùng chia ra làm bốn, hát báo, đưa ma sư cùng hấp hồn nữ kia các một phần, lưu trữ kia phân tắc nuôi dưỡng ở động thiên bên trong. Đến nỗi vui yêu, hắn vốn là đãi ở trùng lâm trùng, thiếu cái gì đều sẽ không thiếu thịt trùng. Chờ này đó làm xong, quan quan mới cùng phàn tắc đô cùng nhau tiến hành rồi một lần siêu cự ly xa thuần di. Trước mắt chợt lóe, hai người liền xuất hiện ở một mảnh rậm rạp trong rừng. Phụ một cảm giác đến chung quanh năng lượng độ dài, quan quan cùng phản tắc đô sắc mặt liền thay đổi. Không cần hoài nghi, nơi này khẳng định là cao vị diện. Trong lúc nhất thời quan quan trong lòng bắt đầu lo sợ, nơi này thật là chính mình đã từng đi qua thế giới sao. Rõ ràng khi đó chính mình cũng không có cảm giác được loại trình độ này năng lượng độ dài. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân chuyển đến, hai người liếc nhau, an ý mà trốn đến thụ sau. Phàn Tắc Đô còn không quên ở hai người trên người ném cái không gian. Không bao lâu, liền có một người xuất hiện ở hai người trước mặt. Như thế nào không có người? Chẳng lẽ đào tẩu? À ở cao mày lầm bầm lỗ bầu. Thấy do hắn mặt, quan quan cùng Phàn Tắc Đô lại là nhịn không được mặt lộ vẻ kinh ngạc. Người này không phải người khác, đúng là bọn họ vừa ly khai họ lỉn khi ở không gian thông đạo ngắm bắn bọn họ, làm Phàn Tắc Đô bị trọng thương người. Lúc ấy hai người nhìn không ra thực lực của đối phương, này sẽ lại là có thể nhìn ra đối phương là một vị thần tôn, cùng bọn họ hiện tại thực lực giống nhau. Chỉ là, hai người tuy rằng có chút ngao ngoe rục dịch, nhưng mà này sẽ tình huống không rõ, mặc dù lại muốn báo thủ, cũng chỉ có thể trước chịu được. Như vậy một hồi công phu, lại có người tới, nhìn đến ạ ơ, mà sần nhẹ nhàng thở ra, theo sau lại mắng, ngươi điên rồi. Nơi này khoảng cách tinh linh cốc như vậy gần, người cư nhiên cũng dám chạy tới. À ở phía trước đi theo đạo cụ thượng biểu hiện không gian dao động đuổi theo, lại là căn bản không chú ý tới chỗ nào, nghe được cộng sự nói, lúc này mới phát hiện chính mình cư nhiên đi tới tinh linh cốc cửa, tức khác sắc mặt trắng bệnh nói, chúng ta chạy nhanh đi. Chỉ là đã không còn kịp rồi. Liên thấy đầy trời ma pháp mũi tên đột nhiên phong tới, à ở cùng mạ sẩn cực lực muốn trốn. Nhưng là mặc dù chỉ là bị sắt đến một chút, ma pháp mũi tên cũng sẽ hiện ra hiệu quả. Trước mắt công phu, hai người một cái bị đống đất trôn, một cái bị khối băng đông cứng. Nhìn đến loại này cảnh tượng, Phan tắc đôi nhịn không được nhìn mắt bên người thê tử. Không có biện pháp, loại này phương thức chiến đấu, cùng quan quan thật sự quá giống. Quan quan lại là gắt gao nhìn chằm chằm phía trước rừng cây, quả nhiên không bao lâu, cùng với cũng không rõ ràng phá tiếng gió. Mấy cái thân hình mảnh dài tinh linh xuất hiện ở trên đầu cảnh, Đó là hai nam tam nữ năm cái thành niên tinh linh, bọn họ đều ăn mặc hiên ngang phụ ma bố giáp, hành động gian nhẹ nhàng linh động lại ưu nhã, dung mạo tinh xảo không tí vết, thần sắc đạm đến nhìn không ra cảm xúc. Quan quan mở to hai mắt nhìn, nàng ký ức luôn luôn hảo, bởi vậy chẳng sợ cách như vậy nhiều năm, nàng vẫn là nhận ra này mấy cái năm xưa tiểu đồng bọn. Cùng nàng giống nhau thích ngọt, nhát gan nhưng là thiên nhiên hát phổ. Hắn khi còn nhỏ là tinh linh tộc Trung Phi thường hiếm thấy song cầm trẻ con phỉ, bởi vậy Phi thường đến các đại nhân thiên vị. Đáng tiếc hiện tại này đó đều không có, hắn đã trưởng thành một cái tiêu chuẩn tinh linh mỹ thanh niên, nếu không có kia đầu sen vào chô cô lết sắc cùng màu kaki chi gian đầu tóc quá mức đặc biệt, nàng khả năng căn bản nhận không ra hắn. Thích ở trên đầu cài hoa, mỗi ngày đều có thể vì mang nào một đoa dối dám nửa ngày lệ dung, tiểu cô nương kia sẽ nhưng xú mỹ không thiếu cùng quan quan cạnh tranh. Có một lần hai người nổi lên tranh chấp, nàng bắt nàng một sợi tóc, cái kia lòng dạ hẹp hỏi lăng là một tháng không cùng nàng nói chuyện. Nhưng mà hiện tại, cái kia xú mỹ tiểu nha đầu vẻ mặt cao lãnh, cặp kia nguyên bản sáng long lanh màu xám bạc đôi mắt lúc này một mảnh lạnh lùng. Có thể cả ngày không nói lời nào, tồn tại cảm đặc biệt thấp, nhưng là múa may khởi ma trượng đánh người đặc biệt nhanh nhẹn tiểu nam. Nói quan quan dùng pháp trượng đánh người kỹ xảo lúc ban đầu chính là từ nàng chỗ đó học được, cô nương này cùng khi còn nhỏ nhưng thật ra biến hóa không lớn, như cũ một bộ không có tồn tại cả mặt dưa dạng, chỉ cặp kia màu thiên thanh đôi mắt so khi còn nhỏ sắc bén cực kỳ. Trước nay hành động mau với ý tưởng, có tiểu động vật trực giác ga tác, vị này chính là bọn họ chung duy nhất ngốc mạch ngọt, luôn là bất chi bất giác bị bọn họ chơi đến xoay quanh, qua đi lại làm không biết mệnh mà thấu đi lên. Bất quá, lúc trước ngốc bạch ngọt này sẽ nhìn cũng có chút khó lường, tóc nâu la mắt tuấn mỹ tinh linh cư nhiên là 5 người trung khí chẳng nhất cường đại kia một cái. Thân thể yếu nhất, thường xuyên sinh bệnh, mỗi lần sinh bệnh đều thích lăn lộn người mịa, nói nàng kia sẽ nhưng chán ghét cô gái nhỏ này, cả ngày một bộ các ngươi đều thiếu ta bộ dáng. Nếu không phải cô gái nhỏ quá sẽ xem sắc mặt, đánh ngay từ đầu đến nàng trước mặt cũng không dám lên tiếng, lại không thiếu lấy đổ vật hối lộ nàng. Nàng mới không bằng nàng chơi đâu. Bất quá ai cũng không nghĩ tới, cô nương này thân thể điều dưỡng hảo lúc sau sẽ đến cái tuyệt địa đại xoay ngược lại, từ bệnh mỹ nhân lập tức biến thành nữ ba vương. Đến nỗi hiện tại, hảo đi, kia treo đôi lông mày, nhìn càng giống nữ ba vương. Đương nhiên, mặc kệ bọn họ như thế nào biến, quan quan tin tưởng vững chắc chính mình đều là bọn họ vạn năm bất biến lao đại, ai cũng đừng nghĩ muốn xoay người. Hai tử vương, chính là như vậy tự tin. Vẫn là không có tin tức sao. Nghĩa tùy tay đem đóng băng tử cùng bùn tảng ném đến một bên, mặt lộ vẻ bực bội nói. Lệ rung mắt trận trắng nói, ngươi cho rằng liền ngươi một người cấp A. Đối với hai người chi gian ba hoa, những người khác đều làm như không thấy. A tắc như mày nói, hảo, trước đêm này hai cái kẻ xâm lấn mang về giao cho trưởng lão đi. Đoàn người đang muốn rời đi, lại thấy trên bầu trời đột nhiên rơi xuống bảy màu rực rỡ quang đoàn. Năm người rõ ràng đều là tinh linh nhất tộc tinh anh, gặp được loại tình huống này lẽ ra nên lập tức tiến hành phong ngự, không nghĩ bọn họ lại là ý tưởng giống nhau sửng sốt một chút, theo sau trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình. Ở bọn họ không hề phòng bị hạ, quang đoàn đã chạm đến bọn họ, sau đó ấy náy nổ tung, hóa thành mỹ lệ pháo hoa. Trong nháy mắt, 5 người đôi mắt đều sáng, nhưng mà không đợi bọn họ lộ ra tươi cười, một tiếng quái dị ba thanh âm vang lên. Sau đó 5 người đã bị đau đầu giải một thân bù lầy. Quan quan. Cùng thời gian, 5 cái nghiến răng nghiến lợi thanh âm đồng thời vang lên. Vốn dĩ này chỉ là bọn hắn theo bản năng phản ứng, không nghĩ ngay sau đó, một cái thanh thúy chung mang theo đắc ý tiếng cười đột nhiên truyền đến. Ha ha. Năm cái ngu ngốc. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều ngốc. Sau đó, theo thanh âm truyền đến ông, bọn họ thấy được thanh âm chủ nhân. Bất đồng với trong trí nhớ kia trương đáng yêu non nước mặt, xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là một cái tóc ngắn mỹ lệ nữ hài. Gương mặt kia xinh đẹp cực kỳ, cũng xa lạ cực kỳ, nhưng mà biểu tình lại là đáng chết quen thuộc. Cứ việc trong lòng có điều suy đoán, nhưng năm người trên mặt vẫn là xuất hiện trần chờ cuối cùng vẫn là lệ dung nhịn không được hỏi, ngươi biết ta tên cứ gọi là gì sao? Ta đương nhiên biết. Quan quan cười tủng tìm nói, ngươi không phải kêu tiểu xú Mỹ sao? Lệ Dung tức khắc khuôn mặt tối sầm, nhưng thực mau liền nở nụ cười, lúc trước quan quan sát thật thích như vậy tiêu nàng. Ra đây đâu? Ra đây đâu? Nghĩa nhịn không được thấu đi lên nói. Quan quan nhướng mày, tiểu ấm thuốc, hoặc là nữ ba vương. Nghĩa lại là một chút cũng không thèm để ý, nết miệng lộ ra một cái cười to. Quan quan từng bước từng bước chỉ qua đi nói, tiểu bạch tỏ, tiểu người câm, tiểu phì phì. Từ nay đó chuyên hướng đau chân dẫm. Hoàn toàn có nhân thân công kích hiểm nghi ngoại hiệu, liền không khó đoán ra quan quan lúc trước có bao nhiêu đắc liệt. Trong lúc nhất thời, trừ bỏ tiểu nam vẻ mặt thờ ơ, A tắc cùng phổ đều nhịn không được bưng kín mặt. Ký ức lửa kính thật sự là quá dày, phía trước bọn họ làm gì gấp không chờ nổi muốn cùng nàng gặp lại đâu. Thấy đối diện 5 người đầy đầu đầy cổ bùn lầy đều đã quên, quan quan nhịn không được nhắc nhở nói, được rồi, chạy nhanh xử lý một chút chính mình đi. Nghe vậy. Năm người rốt cuộc phản ứng lại đây, trứng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó dùng thủy hệ ma pháp đem chính mình thu thập một phen. Sau đó, quan quan đi tới kia ạ ở trước mặt. Làm sao vậy? Thấy nàng cư nhiên sẽ chú ý kia hai người, lệ dung hiếu kỳ nói. Đối thượng đóng băng người nọ đáy mắt hoặc sợ, quan quan nhết miệng cười, phúc ở đóng băng thượng tay bỗng nhiên phát lực, ngay sau đó, kia đóng băng liên quan bên trong người đều hóa thành yên phấn tiêu tán ở không trung chỉ trừ một quả hồng quang lập lệ thần tinh. Quan quan tùy tay thu hồi, theo sau mới trả lời lệ dung vấn đề nói, người này đã từng tập kích qua chúng ta. Chúng ta, 5 người đột nhiên chú ý tới bên người nàng Phản Tắc Đô, hắn là, ta trưởng phu Phản Tắc Đô. Nói xong, quan quan lại đem này 5 cái thơ hấu tiểu đồng bọn giới thiệu cho Phản Tắc Đô. Phản Tắc Đô nhưng thật ra không cảm thấy như thế nào, biểu tình tự nhiên gật gật đầu, xem như chào hỏi qua nhưng mà a tắc năm người lại là một chút cũng không bình tĩnh. Nhiều năm trôi qua, bọn họ vẫn là độc thân cẩu, tiểu đồng bọn lại là thoát đơn, ai có thể cao hứng mà lên? Đặc biệt, lệ dung vẻ mặt phẫn nộ nói, ngươi lúc trước không phải nói nam nhân đều là móng heo tử, gầm xong liền có thể vứt sao? Lời này xác thật là quan quan nói, cũng xác thật là nàng ngay lúc đó chân thật ý tưởng, nhưng mà hiện tại tình duyên tại bên người, nàng tất nhiên là không chịu nhận. Ta nói ngươi liền tin làm. Quan quan cắm eo nói, ta đây còn làm ngươi đem loại hoa cho ta làm hoa tươi bánh đâu. Vậy ngươi như thế nào không nghe? Lệ Dung kia kêu, kêu một cái khí A, đó là một chuyện sao? Là hai việc khác nhau sao? Quan quan giả ngu nói, nói nữa, ta có làm ngươi đối phổ hoặc là A tắc tới cái dưỡng thành A. Bọn họ hai cái kia sẽ một cái ngốc một cái phỉ, ngươi làm ta như thế nào hạ đến đi khẩu? Lệ Dung khó chịu nói. Bi bì bì. Nói chuyện liền nói lời nói, đừng nhân thân công kích a. Phổ lươi biếng nói. A tác trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, về sau buổi tối đừng nghĩ làm ta thế ngươi đi tuần tra. Ý thức được chính mình một không cẩn thận chọc hai vị nam đồng bào nhiều người tức giận, lệ rung vội vàng nói một cái sọt lời hay, mới tính đem hai người cấp hống xuống dưới. Nói chêm chọc cười một phen, tìm về lúc trước quen thuộc cảm, quan quan đột nhiên nghiêm mặt nói, hảo, ôn chuyện dừng ở đây. Hiện tại là thẩm vấn thời gian, các ngươi giấu giếm ta nhiều ít sự, chạy nhanh đều cấp công đạo. Ách, 5 người sừng sốt. A tác sờ sờ cái mũi nói, ngươi muốn biết cái gì liền hỏi đi. Dù sao chuyện tới hiện giờ, cũng không có gì không thể nói. Nghĩa lại có bất đồng cái nhìn, ngươi lời này nhưng không đúng, chúng ta giấu ngươi cái gì. Chúng ta cũng là chờ ngươi đi rồi lúc sau mới biết được thân phận của ngươi có được không. Quan quan nhướng mày, ta thân phận. Nàng trong lòng còn có chút nghi ngờ, tinh linh nhất tộc rốt cuộc có phải hay không thật sự rõ ràng nàng chi tiết, vẫn là chỉ là cái biết cái không suy đoán. Linh tạo thân phận A. Nghĩa vẻ mặt không cao hứng nói, còn có người lúc trước đang ở tham gia siêu thần hệ thống thí luyện, khẳng định đem chúng ta trở thành nở tờ cờ có phải hay không. Quan quan biểu tình hơi hơi có biến hóa, siêu thần hệ thống. Chẳng lẽ đây là chủ thần không gian chân chính tên sao? Hoặc là? Là nguyên lai tên? Ngươi cũng đừng giấu giếm, chúng ta đều đã biết. Lệ Dung Hoán giận nói, mẫu thụ đều nói cho chúng ta biết. Mẫu thụ, quan quan khe như mày, chẳng lẽ tinh linh mẫu thụ cũng là một loại linh bảo? Nay liền khó trách có thể nhìn thấu nàng linh tạo thân phận, còn có thể đủ biết siêu thần hệ thống. Các ngươi tựa hồ đối ta xuất hiện cũng không ngoài ý muốn. Quan quan chuyển biến để tài hỏi. Nghĩa gật đầu, sớm nửa tháng trước mẫu thụ liền nói quá ngươi một tới, liền bởi vì như vậy. Chúng ta đã liên tục nửa tháng làm tuần tra nhiệm vụ, cuối cùng đem ngươi cấp trở tới rồi. Quan quan du mắt, lại hỏi, lúc trước là chuyện như thế nào? Tinh linh quốc năng lượng độ dày là vẫn luôn như vậy cao sao? Ngươi nói cái kia a? Lệ Dung nói, chúng ta kia sẽ vẫn là tiểu tinh linh a, Tinh linh thời kỳ sinh trưởng quá mức dài lâu, nếu là tu luyện đến quá nhanh, trong cơ thể năng lượng tích lũy quá nhiều nói ngược lại sẽ đối thân thể tăng thêm gánh nặng cho nên tiểu tinh linh hoạt động khu vực năng lượng độ dày đều rất thấp. Cuối cùng một vấn đề, các ngươi hiện tại bao lớn rồi? Cảm thấy bọn họ biết đến hữu hạ, chân chính giải thích nghi hoặc hẳn là vẫn là muốn tìm tinh linh mẫu thụ, bởi vậy quan quan mở miệng hỏi. Một vạn nhiều đi, ta không quá nhớ rõ là một vạn một hai trăm vẫn là một vạn một nghìn trăm.